lâm Chử tịu nhưng là đùa cợt cười cười nói ta muốn nói cho hắn biết có quan hệ vườn trà trong kia chút ít xương chữ bí mật như trước không có người đáp lại nhưng mà một đạo nhân ảnh lại là rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của hắn ngươi cũng là trịnh tụ tâm phúc một trong hiện tại tên kia cùng nữ chết rồi từ phần cầm cũng đã chết lương liên cũng đã chết ngươi có sợ không nhìn xem trong bóng tối thân ảnh như màu xám to như cột điện thân huyền lâm Chử tịu nợ nụ cười thân huyền không có trả lời nhưng mà hắn nhịn không được hít sâu một hơi tâm tình của hắn không cách nào bình tĩnh hắn không thể giải thích vì sao những năm này lâm trừ tựu bị giam tại đây lúc giữa chỗ sâu nhất thủy lao cùng ngoại giới đoạn tuyệt hết thẻ liên hệ có thể tiếp xúc đến hắn liền chính mình chính mình liên thông tiến lên gian phòng này thủy lao nước chạy đều là trải qua đặc thù xử lý liền chấn động tần suất cùng hết thẻ nguyên khí đặc tính đều bị sửa đổi qua nhưng mà trong những năm này lâm trừ tựu nhưng như cũ có thể không ngừng biết bên ngoài chuyện đã xảy ra thậm chí ngay cả hôm nay ban đêm chuyện đã xảy ra đều rõ giang biết rõ cái này trong tích tắc hắn thật sự có chút ít tin tưởng lâm trừ t i ể u có thể xem hiểu nhân tâm nhưng hắn dù sao cũng là toàn bộ trường lăng tâm địa lạnh nhất cứng rắn người một trong cho nên trong ánh mắt của hắn còn không có bất luận cái gì tâm tình biến hóa thanh âm cũng không hề biến hóa vang lên n g ư ờ i nói muốn nói cho ta vườn trà trong kia chút ít s ư ơ n g chữ bí mật hẳn là trịnh tụ muốn ổn định ta nghĩa đệ một đêm hết sức ôn nhu triền miên không biết dùng ra rồi nhiều ít trong khuê phòng bí thuật lâm trừ tịu nợ nụ cười lớn tiếng nợ nụ cười bên cạnh thủy lao trong c ũ nguyên có một cái một s yếu tiếng cười văng l vũ cũng nên biết đêm hôm đó ta nghĩa đệ tại trường lăng nếu như ta có thể như vậy đoán ngươi cảm thấy hắn có thể hay không như vậy đoán ngươi nói hắn không thèm để ý chương bốn trăm hai mươi nấu rượu chương năm nấu rượu những năm gần đây này thân huyền vẫn muốn từ lâm trừ t i ể u trong miệng ép ra năm đó những cái kia của người bí mật lâm trừ t i ể u là ba sơn kiếm tràng trong những người này công nhận quân sư rất nhiều chuyện đều là xuất từ hắn bố trí mặc dù cuối cùng bởi vì người kia chết đi rất nhiều người phản bội dẫn đến hết thể đã thành loạt cục không cách nào k h ô n g chế nhưng tất cả mọi người tin tưởng vững chắc hắn nhất định đã k h ô n g chế một ít gì đó để lại những người kia một ít gì đó bản thân hắn chính là một cái bảo tàng sau khi hiện tại lâm t r ử tiểu nói cho hắn biết nói như vậy lời nói thân huyền thân thể nhưng là càng ngày càng rét lạnh thậm chí so với đang ở âm hàn trong nước lâm t r ử tiểu còn muốn rét lạnh theo trịnh tụ nhiều năm như vậy chưa bao giờ phản bội qua nàng tên kia cung nữ chết rồi giúp nàng giết rất nhiều đối lập lương liên chết rồi giúp nàng âm thầm ám sát rất nhiều người từ phần cầm cũng đã chết ngươi cũng là nàng người bên cạnh ngươi cảm thấy ngươi có thể đào thoát kết cục như vậy nhìn xem lặng im im áng thân huyền lâm t r ử tiểu mỉm cười nói ngươi muốn biết bí mật của ta có thể đầu lên, nhìn xem trong nước lâm à bí trừ n nước g lâm tịu không quay cũng mật chết, trời. ngầm đầu nhìn xem bóng lưng của hắn nói tiếp ngươi muốn rời khỏi nơi đây thay thế bên ngoài một số người vị trí trừ phi ta cũng đã đi ra nơi đây thân huyền thủy chung không có lên tiếng hắn trầm mặc đi ra sau cùng bên trong cái này vài gian thủy lao ngừng chân tại cạnh một tòa cầu sắc trầm tư thật lâu hắn biết rõ lâm t r ử tịu có mấy lời là công tâm nhưng hắn đồng dạng biết rõ lâm t r ử tịu có mấy lời là rất đúng ngươi có lẽ tin tưởng một điểm cựu tử t ầ m chưa từng có bị bại vương kinh mộng sở dĩ bại chẳng qua là hắn tin tưởng trịnh tụ cùng nguyên vũ nhưng mà hiện tại cựu tử t ầ m vẫn còn t r i n h chiến đối tượng biến thành trịnh tụ cùng nguyên vũ ngươi v ữ n tin trịnh tụ cùng nguyên vũ gặp đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng đúng lúc này lâm Chử tiệu thanh âm lại vang lên lâm Chử tiệu thanh âm trước đó chưa từng có v ă n g dội từ chỗ sâu nhất nhà tù truyền ra, rõ ràng chuyển vào thai của hắn quyết trương ta lời hứa so với trịnh tụ cùng nguyên vũ hữu hiệu người muốn nghe hay không nghe ta lời hứa diệp chánh nam ngồi ở y quán trên bậc thang một chiếc xe ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn ánh mắt của hắn lập tức cảnh giác lên song khi chiếc xe ngựa này dừng lại khi cảm giác được trong xe ngựa đi ra cái kia trên thân người phát ra cái chủng loại kia âm u mốc meo giống như khí tức lúc trong mắt của hắn cảnh giác chẳng qua là biến thành khiếp sợ còn có kính sợ hắn không nói lời gì chẳng qua là đứng dậy túi đầu nhường ra một con đường cái này người không thể ngăn trở hắn cũng không có khả năng ngăn được bởi vì người này là thần đô dám dám sát đầu mặc dù là tại đây ngày mùa hè từ nóng bức trong xe đi ra trần giam thủ như t r ư ớ c ăn mặc nhìn qua rất dày b ả o phục b ả o phục là màu đỏ thấm nhưng mà màu đỏ thấm màu sắc đều tựa hồ không cách nào che giấu mất hắn sám trắng sắc mặt âm u m ố c m è o giống như khí tức theo cước bộ của hắn hướng phía y quán bên trong lan tràn lan tràn đến đinh ninh chô gian phòng cảm thụ được như vậy khí tức đinh ninh có chút khó chịu hắn ho khan một tiếng nhưng vẫn là khó khăn chi đứng lên thân thể cầm một cái n ệ m em dựa vào chờ người này giám sát đầu đến trần giam thủ làm cửa sân luân phiên thủ hai gã y sư mở cửa phòng sau đó ý bảo cái này hai gã y sư tạm lánh hắn chậm rãi đẩy cửa phòng ra chẳng qua là đi vào vài bước nhìn xem trên giường thiếu niên khuôn mặt không có bất kỳ cải biến hai hàng lông mày hơi hơi vấn lên hắn vững tin đối phương đã biết được thân phận của mình nhưng mà thiếu niên này thần sắc bình tĩnh như trước bình tĩnh được nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình cho nên hắn cũng không có nói bất luận cái gì nói nhảm chẳng qua là nói ta tới thăm ngươi chẳng qua là thông lệ điều tra kiểm kể cả ngươi giết chết tên kia cung nữ ở bên trong trường lăng ra rất nhiều chuyện cho nên ta phải thông lệ tới thăm ngươi một chút hơi hơi dừng lại một chút sau đó hắn nhìn lấy linh đinh, nói tiếp ta phải bảo đảm ngươi không có vấn đề bởi vì nếu như ta đoán không sai kế tiếp ôn hậu linh gặp tới thăm ngươi đinh ninh nhẹ gật đầu nói mời giám sát đầu tùy ý trần giam thủ nhẹ gật đầu trong phòng trong không khí mốc meo mùi vị đột nhiên trở nên càng thêm đậm đặc có một chút nấm mốc lốm đốm lạng yên xuất hiện ở một ít âm u nơi hẻo lánh một cỗ làm cho người cực không thoải mái khí tức từ trần giam thủ trên người phát ra rơi vào đinh ninh trên người trần giam thủ cảm giác được cực kỳ cẩn thận thẳng đến hơn mười người hô hấp sau đó hắn mới lại gật đầu một cái trong phòng chỗ tối t ă m mọc ra từ nấm mốc lốm đốm mới nhanh chóng khô héo biến thành tầng một nhàn nhạt màu xám trắng màu xám cho công pháp này hoàn toàn chính xác rất kỳ diệu không hổ là đệ nhất thiên hạ hắn nói cái này một câu liền quay người chuẩn bị ly khai đinh ninh có chút quái、e、dị nhìn hắn một cái nói ngươi như thế nào xác định là ta trần giam thủ không quay đầu lại thanh âm nhẹ lạnh nhạt nói ta sẽ giải thích dạ giả sách lãnh đinh ninh lông mày c a o lại chân thành nói ngươi tại sao phải giúp ta trần giam thủ đã đi ra khỏi cửa phòng hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên bầu trời nói ta chỉ là giúp đỡ dạ s á c h l ã n h có lẽ không chỉ như thế đinh ninh lắc đầu nói nếu không dùng tu vi của ngươi ngày đó bạch sơn thủy không có khả năng đi được mất trần giam thủ dừng lại hắn biết rõ đối phương từ vừa rồi chính mình triển lộ ra khí thức cũng đã biết mình chính thức cảnh giới hắn lắc đầu khoe miệng nhưng là phát ra một tia tự rêu dáng tươi cười cái kiết như cũng là vì giúp nàng cùng giúp mình trường lăng luôn cần muốn địch nhân cương đại nếu không sự hiện hữu của chúng ta liền không có ý nghĩa đinh ninh cũng tự dễ ứ n ở nụ cười xem ra nàng cùng nguyên vũ quá mạnh mẽ cũng luôn làm cho người ta không thoải mái một núi không thể rung nhiều hổ trần giam thủ tiếp tục đậu b ư ớ c bình tĩnh nói trên sử sách những cái kia cường đại nhất đấy có thể nói khai thiên tích địa đ ế vương cái kia cuối cùng bên người cũng sẽ không có có thể cùng hắn tiếp cận người đều chỉ gặp có thật nhiều chỉ có thể nhìn lên chân hắn n m ọ n người đó là một rất tự nhiên quá trình tuy rằng người nọ đã chết nhưng mà xâm diệt lục chiều chế tạo một cái nhất thống giang sơn muôn đời cơ nghiệp ý tưởng nhưng lại không đình chỉ lúc dã tâm đều đủ để giết chết người mình thương nhất đủ để giết chết chính mình thân ái nhất bằng hữu lúc loại này dã tâm cũng đã không cách nào ngăn cản đinh ninh trầm m ặ t xuống nói mọi người hy vọng đem ý nghĩ của mình áp đảo còn lại tất cả mọi người ý tưởng phía trên trần giam thủ không nói thêm gì nữa thân ảnh chậm dại biến mất tại đây trong sân thiên mệnh quy về trường lăng bởi vì trường lăng làm cho người kinh diễm cường giả tối đa nhưng mà trường lăng cũng khó khăn nhất quản bởi vì quá mức thông minh cường giả quá nhiều đinh ninh nghĩ đến một câu như vậy lời nói nợ nụ cười cười đến có chút đau khổ nhạt kỳ thật bây giờ nghĩ lại cần nhất làm đấy chẳng qua là thuận theo tự nhiên nhưng mà có ít người rồi lại luôn muốn thay đổi tự nhiên t i ê n tĩnh trong tiểu viện t r á lô bên trên nhưng là nấu rượu n g à y m ù a hẹ uống nữa nấu qua rượu là mạnh nhất cho nên bạch sơn thủy nhìn xem trà trước lò đặt chén rượu xuống dạ xách lánh tựa như nhìn xem một người điên lúc này dạ xách lánh khuôn mặt hết sức đỏ nhưng lại không ngừng hiện ra một loại bình thường không có đỏ tươi một loại chỉ có tại nàng thiếu nữ lúc mới có đỏ tươi cho nên hắn nhìn qua giống như là người điên đây là rượu mừng dạ sách lanh có chút hơi say nàng ánh mắt hơi có chút mê ly nhìn xem bạch sơn thủy nói hắn nói cho ngươi biết đại p h ù thủy lao còn kém một gã thất cảnh hiện tại thất cảnh đã đủ bạch sơn thủy giật mình sau đó trên mặt của nàng cũng có chút ít đỏ tươi nàng nợ nụ cười thò tay lấy qua một cái c h é n lớn rượu uống chén nóng qua rượu mạnh chỉ cảm thấy một đạo hỏa tuyến trong thân thể đun mà bắt đầu nàng tính tình vốn là hào phóng không khỏi khen quả nhiên đủ liệt thật sự là dễ uống phương pháp dạ sách lánh cười đến lại biểu lộ hai cái má lún đồng tiền nói cái này chính là người nọ tại trường lăng lúc cùng bọn họ uống phương pháp bạch sơn thủy lại giật mình nói không khỏi bội phục dạ sách lánh cười ra thanh âm bạch sơn thủy nhịn không được hiếu kỳ hỏi cái kia một gã thất cảnh là ai dạ sách lánh nhìn xem nàng nói ngư thị một bé gái mồ côi bạch sơn thủy lại khen vậy thì thật là cực rượu chương bốn trăm hai mươi mốt làm cho nàng cô đơn chương sáu làm cho nàng cô đơn có người uống rượu ưa thích lửa nóng có người uống rượu rồi lại ưa thích cướp lạnh giữa hè đêm qua trường lăng ban đêm nhiệt độ như trước rất cao nhưng mà ban đêm rồi lại rõ ràng mát mẻ chén ngọc trong chứa chính là bồ đào rượu ngon bỏ thêm chút ít khối băng ướp lạnh chén ngọc bên ngoài đeo đầy hà lộ chén trước mâm đựng trái cây trong đổ đầy rửa sạch các màu trái cây phía trước lâm viên lúc giữa bay múa đong đóm trên khuôn mặt nhìn không ra năm tháng dấu vết h ắ c y nhân bưng chén rượu lên cũng không uống thả cửa c h ậ m dãi liếm láp rượu trong ly giữa răng môi một mảnh đỏ tươi như máu tuy chỉ là bình thường màu đen tơ lụa quần áo nhưng nếu luận quý khí toàn bộ trường lăng rồi lại không mấy người đang hắn phía trên bởi vì này loại quý khí không chỉ là vô số năm ăn ngon mặc đẹp xây đứng lên hay vẫn là vô số năm quyển sinh sắt trong tay tự nhiên xúc tích hắn liền đem trương nghi dẫn đến tiền phủ tông người trường lăng xưa cũ quyển quý thủ lĩnh trường lăng tuyệt đại đa số người cũng không biết sự hiện hữu của hắn thậm chí những cái kêu biết có hắn người như vậy tồn tại cũng không biết hắn chính thức tên chẳng qua là thói quen đưa hắn xưng là dạ kiêu chính tụ vốn chính là cái nữ t ử điên nàng nếu như không nổi điên chẳng qua là sở thụ kích thích còn chưa đủ nàng người bên cạnh lúc đầu vốn cũng không hơn nhiều đúng lúc ta cũng rất không thích ôn hậu linh nàng nổi điên đứng lên chúng ta đây làm sao bây giờ sở sắp loạn yên quá sâu tề vừa vặn hắc y nhân bên người ngồi là một ga ôn hòa trung niên văn sĩ hai người cũng chỉ là nhàn nhạt hàn huyên vài câu nhưng cái này vài câu nhưng cũng là đủ để ảnh hưởng toàn bộ trường lăng đại sự c h ầ m rãi liếm lắp xong rượu trong ly hắc ý nhân đứng lên biến mất tại trường lăng trong đêm lại là trăng sáng giữa trời trong tiên phù tông c h ư ơ n g nghi không có bị phạt nhưng mà hắn n h ư n g như cũ gánh nước khi hắn đi qua cái k i a đoạn đường núi không còn có nhàn nhạt tia sáng trắng thấm ra bởi vì hắn đã đi được rất ổn trong thùng nước cũng không hề dò gì ra bước tiến của hắn cũng đã không hề trầm trọng bởi vì hắn mặc dù không có lĩnh hội những cái kia phù văn ý tứ nhưng lại đã tự nhiên l ĩ n h n ộ i chân nguyên trong người lưu động những thông đạo kia đã lĩnh hội cửa kia chân nguyên công pháp loại này chân nguyên công pháp phối hợp với nơi đây trên đường núi phát ra huyền ảo lực lượng lại để cho thân thể của hắn trở nên càng ngày càng mạnh mềm dai càng ngày càng có lực chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày sau loại này cải biến rồi lại đầy đủ làm hắn khiếp sợ một ít bình thường sắc bén đồ vật cho dù là sắt lá cắt đâm vào trên da thịt của hắn cũng chỉ là lưu lại một đầu nhẹ nhàng tráng bạc tiên phủ tông đích sắc là đầy đủ làm cho người khiếp sợ địa phương chẳng qua là thân thể tại loại này cường đại chân nguyên công pháp phía dưới có kinh người cải biến nhưng hắn đối với phù đạo lĩnh n ộ n nhưng như cũng trì trệ không tiến như trước thuộc về cùng nhập môn trong hàng đệ tử kém cỏi nhất cái này như trước lại để cho hắn có chút xấu hổ phía trước trên đường núi có chút như ẩn như hiện b ạ c h quang đã cắt đứt suy nghĩ của hắn hấp dẫn chú ý của hắn đó là một cái dịch nhờn phát ra yếu ớt hào quang trương nghi ngừng chân nhìn lại đầu tiên kinh ngạc khó hiểu lưu lại này sáng lên dịch nhờ đấy là một cái không lớn ốc x e n đây là một cái nhìn qua rất bình thường ốc x e n nhưng nơi này đường núi ly biệt có huyền cơ chính là cấp thấp tu hành giả đều chỉ sợ không cách nào bình thường hành tẩu cái này một cái bình thường ốc x e n làm sao có thể đủ g h é qua có thể lưu lại như vậy một cái dấu vết trương nghi kinh ngạc nhìn xem cái kia vẫn còn trên thềm đá chậm rãi b ò sát ốc x e n hắn nhìn rồi thật lâu rút cuộc bắt đầu minh bạch vì cái gì bởi vì này đầu ốc x e n thân thể rất mềm mại bởi vì này đầu ốc s i n bỏ phải vô cùng chậm c h ạ m thậm chí so với bình thường chậm ra rất nhiều nhưng mà càng là chậm c h ạ m tại đây trên thềm đá lưu lại thời gian càng dài lưu lại dấu vết liền càng rõ ràng nhất tại qua lại trong vô cùng nhiều năm tu hành c h ư ơ n g nghi đều là không có gì mưu lợi dựa vào dụng công cùng chuyên tâm từng bước một tu hành tiến bộ hắn tựa hồ cực ít từng có thể hồ quán đỉnh giống như lốn n g ộ nhưng mà tại đây trong tích tắc trong đầu của hắn lại tựa hồ như có một đạo ánh sáng hiện lên hắn như bị điện giật hắn không h i ể u cầm trong tay h áo một thanh kiếm đó là một thanh rất ngắn rất giống kiếm đá là tiết vong hư lưu cho kiếm của hắn trong đầu của hắn đồng thời lại xuất hiện sắc bén đến làm cho ý thức của hắn đều cảm thấy đau đớn cường đại kiếm ý sau đó lại là cái này đầu ốc x i n lưu lại tia chớp dấu vết ý niệm của hắn thôi động chân nguyên tự nhiên mà vô cùng chậm dai chạy xuôi đến kiếm trong tay bên trên hắn không có ý thức đến cũng không có thấy nhưng mà trong tay hắn đá trên thân kiếm nhưng là ánh sáng lóe lên có ánh sáng mảnh nhẹ rơi vãi giống như có người cầm lấy cái búa cùng cái đủ hướng trên thân kiếm khắc lại một cái lúc trương nghi tại liên thượng đô tiên phủ tông đạt được tất cả tu hành giả tha thiết ước mơ đốn n g i lúc đinh ninh không có chữa thương hắn đang chờ đợi đang suy tư trịnh tụ bên người có một người tên là ôn hậu linh hắn ở đây tuyệt đại đa số thời điểm sẽ không xuất hiện nhưng lúc trịnh tụ mỗi lần xuất hiện ở chiến trường thi triển từ phía trên rơi xuống tinh hỏa kiếm lúc hắn đều giống như bóng dáng giống nhau đi theo tại trịnh tụ bên người vĩnh viễn lưu lại một chiêu hậu chiêu đây là trịnh tụ phong cách hành sự nàng trên chiến trường xuất hiện cũng luôn chỉ ở thời khắc quan trọng nhất đầu dùng kiếm của mình lộ diện mà tính ra hiện với tư cách gần tùy tùng đi theo nàng ẩn nấp tại chiến trường ôn hậu linh là của nàng hậu chiêu tự nhiên thập phần cường đại ôn hậu linh đồng dạng là ba sơn kiếm chàng phản bội người kia tu hành giả một trong mặc dù bày như vậy một cái tình hình lại để cho trường lăng tất cả mọi người tự nhiên đem cựu tử tằm cùng mình khu tách đi ra nhưng bởi vì quá mức xuất sắc cùng không thể tưởng tượng nổi t r ị n h tụ mặc dù tự mình đến nhìn rồi chính mình nhưng vẫn là không yên lòng hay là muốn lại để cho ôn hậu linh đến xem liên trấn giam thủ đều xác định ôn hậu linh không có khả năng cảm giác ra đinh linh dị thường nhưng mà giờ phút này đinh linh lo lắng cũng không phải cái này hắn lo lắng đầu là tâm tình của mình hắn lo lắng cho mình không tự giác bộc u lộ ra để ý mặc dù tâm tình không chế được quá tốt thân thể một ít không tự giác rất nhỏ phản ứng vẫn có thể đủ lộ ra rất nhiều thứ ôn hậu linh với tư cách trịnh tụ bóng dáng gần tùy tùng rất nhiều năm hắn am hiểu nhất chính là quan sát điểm này chẳng qua là ôn hậu linh vì cái gì còn chưa tới liên trấn giam thủ cũng đã biết do hắn sẽ đến vì cái gì đến lúc này còn chưa nô đồng dụng lá quán rượu cửa ra vào ngừng một chiếc xe ngựa một gã liền móng tay đều bảo dưỡng vô cùng tốt trung niên nam tử từ trong xe ngựa đi ra ngươi tại sao phải t r ư ớ c đến nơi đây cũng như n g vào lúc này một cái nhàn nhạt đấy nhưng lại làm cho người ta không hiểu cao quý cùng uy nghiêm cảm giác thanh âm từ bốn phía trong bóng tối bay tới từ trong xe ngựa đi ra trung niên nam tử đúng là ôn hậu linh hán người mặc màu vàng nhà táo bảo nhưng mà trên người tản ra một loại nguyên khí dao động rồi lại tựa hồ muốn xung quanh vô số sự vật bóng dáng đều kéo vào thân thể của mình cắn nuốt sạch loại này khí tức đủ để cho rất nhiều thất cảnh tu hành giả đều cảm thấy sợ hãi nhưng mà lúc này nghe được bốn phía trong bóng tối bay tới thanh âm ôn hậu linh sắc mặt rồi lại là hơi đ ổ i một g ã tu hành giả tại trên đất dạo chơi một thời gian rất dài cuối cùng gặp lưu lại chút ít dấu vết lưu lại một chút ít hoặc là liền chính hắn cũng không có để ý dấu vết hắn trầm ngâm một chút trả lời cái này một câu sau đó hỏi ngược lại ngươi lại tại sao lại muốn tới nơi đây ngươi cứ nói đi trong bóng tôi truyền đến một tiếng niệm ai tiếng cười nguyên bản bên người nàng có thể dùng vô số người nhưng mà gần nhất rồi lại càng ngày càng ít ta rất muốn nhìn một chút nàng người bên cạnh càng ngày càng ít nàng sẽ như thế nào càng thụ ôn hậu linh lông mày thật sâu nhữ lại ngươi dám ở chỗ này giết ta trong bóng tôi thanh âm thận trọng ta muốn thử xem ôn hậu linh trầm m ặ t xuống bởi vì cựu tử tăm h i ệ n trong bóng tối người nở nụ cười nói nhảm vậy thử xem ôn hậu linh lắc đầu hắn không có bất kỳ dư thừa động tác trên người của hắn cũng không có phát ra cái gì ánh sáng nhưng mà chung quanh hắn phạm vi trên trăm trượng trong phạm vi tất cả hát cám âm ảnh lại tựa hồ như đều ở đây trong tích tắc bị hút vào rồi thân thể của hắn hắn xung quanh cái này trăm trượng ở trong đông nhiên trở nên sáng ngời nhưng mà mặt mũi của hắn cũng ở đây trong tích tắc trở nên trắng bệnh một cái xám xịt theo những thứ này âm ảnh co rút lại lặng yên không một tiếng động tiến vào thân thể của hắn cho đến sau khi tiến vào hắn mới phát giác đây là thất cảnh giữa khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung huyền áo q u y ế t đấu có cường đại nguyên khí tại đám mây chém giết một gã hắc ý nhân cũng đã tại sau lưng của hắn hầu như thiếp thân cùng hắn đứng thẳng chẳng qua là nháy mắt thời gian ôn hậu linh thấy rõ hắc ý nhân kia đối phương khí tức so với hắn cường đại khuôn mặt so với hắn tuấn tú đã liền móng tay tu bổ đến độ so với hắn tinh tế trong chấp nhoáng này cảm giác đúng là tự ti mặc cảm một chỗ cũng không bằng các ngươi những người này sở dĩ đối với những cái kia cái gọi là đại nịch g h nhiều lần thất bại cũng là bởi vì các ngươi già là dựa vào trường lăng già là dựa vào người khác lại không nghĩ lấy chính mình sinh tử cuối cùng cần lo liệu tại trên tay của mình hắc ý nhân nói cái này một câu ngẩng đầu hắn meo lại rồi ánh mắt nơi xa bên trên vọng lâu rơi hạ một đạo khí tức cường đại hóa thành một đạo kinh khủng kiếm ý đang tại rơi xuống ôn hậu linh nhưng là vô cùng thê lương hét lên mắt của hắn đồng tử trong bắn ra vô số tia sáng màu đen tại nháy mắt sau đó thân thể của hắn nổ tung ra tại thân thể của hắn nổ tung lập tức cái này một mảnh đường phố trong rất nhiều chỗ địa phương đồng thời nổ bung vô số đoàn màu đen ánh sáng từ đằng xa vọng lâu rơi xuống khủng bố kiếm ý cắt qua một đoàn tia sáng màu đen tia sáng màu đen lập tức hư vô trên mặt đất để lại một đạo sẹo sâu còn có một mảnh hơi lạnh như ngọc trong chén rượu ngon vết máu chương 422, liền vào ngày mai chương b liền vào ngày mai ánh nắng lại sáng một cỗ quen thuộc khí tức xuất hiện ở trong nhận thức đinh ninh hắn có chút không hiểu rõ ràng đến hẳn là ôn hậu lĩnh vì cái gì hiện tại đến chính là dạ sách lánh phòng cửa bị đẩy ra hắn cảm nhận được ánh mắt rơi tại trên người của mình hắn nên đón tia mắt kia nhìn lại chỉ thấy dạ sách lánh như t r ư ớ c ăn mặc màu trắng quần trang chẳng qua là chẳng biết tại sao hôm nay quần trắng lại tựa hộp như trở nên sáng rõ rất nhiều dạ sách lánh cùng hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp nhau nhưng mà hôm nay trong nhìn xem ánh mắt của hắn lại tự a hộ như cùng bình thường có quá nhiều bất đồng ôn hậu l ĩ n h chết rồi dạ sách lãnh nhìn xem hắn nhẹ nhàng nhu nhu nói một câu cũng không giống như rất nhanh liền phải ly khai bộ dạng đóng lại cửa phòng đối diện với hắn trước bàn ngồi xuống nhìn xem phản ứng của hắn đinh ninh hơi ngẩn ra đây thật là hắn thật không ngờ sự tình hắn rất quen thuộc ôn hậu lĩnh cho nên biết do toàn bộ trường lăng không có mấy người có thể giết chết hắn dạ sách lãnh nhìn xem hắn hơi hơi nhăn lên lông mày nhìn xem hắn khó hiểu nhưng yên lặng bộ dạng sắc mặt này đối với nàng mà nói cùng trong ấn tượng người nào đó trên lệch thật sự quá xa nhưng mà chẳng biết tại sao trái tim của nàng nhưng là nhảy lên được càng ngày càng lợi hại là dạ kiêu ra tay dạ kiêu có thể giết chết hắn đinh ninh trước mặt sắc mặt ngưng trọng nhưng nghĩ đến trần giang thủ đột nhiên lại nhịn không được tự rêu giống như nợ nụ cười trường lăng tàng long hoa hổ xem ra ngày bình thường rất nhiều người là quá am hiểu che giấu có ít người thật sự so với ta tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều tại lương liên bị cựu tử tâm giết chết thời điểm trường lăng tất cả mọi người biết rõ ngươi ở nơi này cho nên ngươi bây giờ tại trường lăng tất cả mọi người xem ra ngươi không có khả năng cùng cựu t ử tầm có quan hệ hiện tại kể cả trường lăng những cái kia vương hầu cũng chỉ là đang suy đoán hắn là đã sớm thu một gã đồ đệ tên kia đồ đệ niên kỷ từ lâu không nhỏ nếu không không có khả năng lĩnh hội nhất tuyến thiên kiếm ý dạ sách lanh thật sâu nhìn xem đinh n i n h nhưng mà ta biết rõ ngươi là ai như vậy ngươi rút cuộc là ai ta biết rõ ngươi là ai ngươi rút cuộc là ai cái này nghe vào thật là mâu thuẫn hai câu nói nhưng mà đinh ninh bình tĩnh khuôn mặt rồi lại không còn bình tĩnh nữa bởi vì dạ sách l á n h trên gương mặt rơi xuống một d ọ t vóng ánh dọn nước đây không phải là bất luận cái gì nguyên khí ngưng kết kết quả mà là một d ọ t vóng ánh nước mắt thế gian này sau cùng lực lượng cường đại thủy trung là người với người giữa sau cùng rừng rực tình cảm đinh ninh trái tim bị loại này sau cùng lực lượng cường đại đánh trúng hắn trầm m ặ t xuống gục đầu xuống đến có ý nghĩa sao hắn đã trầm mặc thật lâu không trả lời thẳng dạ sách lanh vấn đề chẳng qua là trả lời một câu như vậy đinh ninh nói ngươi biết hắn đã chết đấy ta lúc đầu cũng cho rằng như vậy dạ sách lanh cũng túi đầu xuống giống như mùa đông trong có chút lạnh cần ôn hòa hải tử ta chỉ muốn nhìn một chút hắn đến cùng có không có để lại truyền nhân truyền nhân đến cùng muốn làm gì thẳng đến ta nhìn thấy ngươi ngươi tuổi còn rất trẻ ta biết rõ thân huyền ít nhất nhìn xương tuổi sẽ không sai ngươi đang ở đây sau khi hắn chết ba năm sinh ra ngươi bây giờ chân thật tu vi cũng chỉ có đến ngũ cảnh như vậy làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy tại sao biết nhiều người như vậy làm sao sẽ nhất tuyến thiên kiếm ý dạ sách lánh như trước không có ngầm đầu nhưng là ngự a khí của nàng rồi lại càng dồn dập không có người so với ta hiểu rõ hơn nhất tuyến thiên kiếm ý ta không tin không có người trừ ra hắn thân truyền gặp có thể lĩnh ngộ như vậy kiếm ý thân thể t h à n h cho không có cái gì lưu lại còn không có biện pháp nào khởi tử hồi sinh đinh ninh cũng n ở nụ cười dáng tươi cười cũng có chút thảm đạm ngươi tin tưởng khởi tử hồi sinh loại chuyện này dạ sách lãnh ngẩng đầu nhìn hắn rất nghiêm túc nói ra ta hy vọng có khởi tử hồi sinh loại chuyện này như trước không có ý nghĩa đinh ninh khuôn mặt ngội lạnh mà bắt đầu trầm g ã i nói coi như là khởi tử hồi sinh ta cũng sẽ không là người quen thuộc chính là cái người kia dạ sách lãnh đột nhiên nở nụ cười trong mắt nàng yêu thương d i ệ t hết cười đến tựa như cái chính thức tiểu hải tử có nhiều thứ gặp biến có ít người sẽ không thay đổi nàng xem thấy đinh ninh trầm g ã i nói tranh luận những điều này xác thực không có ý nghĩa ta tới nơi này là có kiện chuyện trọng yếu muốn nói cho ngươi phá ngục người đã đủ đinh ninh phảng phất có chút ít dự cảm giống như bỗng nhiên khẩn trương lên hỏi là ai dạ sách lánh nhìn hắn một cái nói ngư thị thương gia đại tiểu thư đinh ninh thống khổ hò khan đứng lên đây là hắn sau cùng không hy vọng nghe được nhưng hết lần này tới lần khác cùng với hắn dự cảm giống nhau xem ra ngươi rất không hy vọng nàng tham dự chuyện như vậy dạ sách lánh cười đến càng thêm tươi đẹp rồi chút ít thậm chí có chút ít mị nhãn như tơ cảm giác thế nhưng là cái này thủy t r u n g là nàng lựa chọn của mình tựa như ta ở lại trường lăng chẳng qua là thủy t r u n g là ta lựa chọn của mình không liên quan gì đến ngươi đinh ninh ngơ ngẩn từ bắt đầu rất nhiều năm trước trịnh tụ từ tiến vào trường lăng sau đó vẫn không có bị thua thiệt gì nhưng mà mấy ngày nay chịu thiệt quá nhiều hiện tại ôn hậu linh chết rồi nàng cuối cùng sẽ làm ra sự t ì n h khác Dạ sách lãnh nhìn xem đinh ninh nói tiếp dạ ả kêu cái này sau cùng không bỏ được ly khai trường lăng mọi người cam lòng ly khai trường lăng giống như ta vậy đấy đối với trường lăng đã sớm mệt mỏi cho nên nếu là thật sự vì an nguy của chúng ta lo lắng cứu lâm trừ t i ể u chuyện này liền phải nhanh một chút không muốn lại có cái gì do dự đinh ninh rất chậm rãi nhẹ gật đầu nói liền vào ngày mai Dạ sách lanh đi ra y quán lên bên ngoài cùng đợi xe ngựa của nàng xe ngựa bắt đầu hành tẩu nàng không có b ô n g rèm nhìn xem ven đường b á c h tường cùng mái nhà mặt trời mới mọc đang tại bay lên nhặt mà màu vàng ánh mặt trời chiếu sáng tại trên bức tường màu xám cho ngói đen phản xạ ra một loại trang trọng sáng bóng ánh mắt của nàng tìm đến hướng xa hơn phương hướng nhìn về phía những cái kia từng tòa cự nhân giống như đứng sừng sững v ọ n g lâu khoe miệng dần dần phát ra tự rêu vui vẻ ngày xưa những thứ này bố c ụ tại hôm nay ngược lại biến thành hạn chế thủ đoạn của mình sau một lát nhìn xem những thứ này nàng rồi lại cuối cùng cảm thán một tiếng trường lăng thật sự rất hùng vĩ bất kể như thế nào năm đó kiến tạo ra như vậy khí tượng hùng thành người thật sự rất rất, rất giỏi năm đó những người kia công thành danh t o i lúc nàng còn hay vẫn là một gã trẻ trung thiếu nữ khi nàng ngối tình đầu lúc những người kia đã chết nàng vẫn cảm thấy mình là chậm nửa nhịp hiện tại người và vật không còn nhưng cuối cùng không mượn tay của nàng tại xe ngựa cửa sổ xe trên vỗ nhẹ xe ngựa chậm rãi xuyên phố đi ngõ hẻm cuối cùng đi hướng một tòa cầu rất cũ đây là trường lăng rất ít không thông xe ngựa chẳng qua là dùng khắp chung quanh một ít cửa hàng thông hành tiện lợi mà giữ lại cầu cũ liền dưới cầu vòm cầu cũng đã tàn phá không chịu nổi một bên trụ cầu lên í thấy t dài ra rồi một cây cây lựu i cây liền cái này gốc cây lựu i cây cũng đã rất giả một bên cầu có một nhà giàu vừng khách điếm dầu vừng khách điếm bên cạnh là một nhà cửa hàng làm đậu hũ mà hai cửa hàng chính giữa một cái chật vật trong ngõ nhưng là có một cái ngồi ở trên ghế trúc thầy tướng số mù l o à thầy tướng số mù l o à niên kỷ cũng không tính lớn chỉ có ba mươi mấy tuổi bộ dạng hơn nữa lớn lên cũng rất trắng sạch giống như là thư sinh không có thần kỳ khí tức cho nên nhìn qua nhập lại không có gì sinh ý nàng thẳng tắp hướng đi người này thầy tướng số mù l o à một mực từ bên cạnh của hắn đi tới phía sau của hắn nói ngươi không huyền cầm ở nơi nào thầy tướng số mù l o à không có trả lời nàng lui trở về một mực thối lui đến người này thầy tướng số mù l o à trước mặt sau đó nhìn ánh mắt của hắn nợ nụ cười nói ngươi quả nhiên là giả mù l o à thực kẻ điếc thầy tướng số mù l o à nhìn xem nàng thân thể đột nhiên run rẩy lên không cần có đặc biệt phản ứng dạ sách lanh hít sâu một hơi nhanh chóng lập lại một lần ngươi không huyền cầm ở nơi nào đi theo ta thầy tướng số mù lòa không có có do dự chút nào đứng dậy hướng phía trong ngõ nhỏ đi vào trong đi ngõ nhỏ bên trong có một cái nho nhỏ viện xấu đi thẳng tiến lên cái nhà này đi vào duy nhất một gian phòng ngủ người này thầy tướng số mù lòa thân thể rút cuộc đã nhận được giải thoát bình thường lại kịch liệt run rẩy lên đôi mắt của hắn trong xuất hiện ánh sáng hắn nhìn lấy dạ sách lánh bờ môi chăm chú đến làm cho người cảm thấy có loại biến thái cảm giác cựu từ tàm dạ sách lánh dị thường đơn giản phun ra ba chữ sau đó nói ta cũng cần ngươi nói cho lâm trừ t ể u ngày mai phải cứu h ắ n ta còn cần ngươi nghĩ cách làm cho một người đi vào đại phủ thủy lao chương 423, nếu có thể quay về chương 8, nếu có thể quay về ngõ nhỏ cũng là cùng ngô đồng dụng lá giống nhau hiên lặng ngõ nhỏ nhà cũng phần lớn chẳng qua là chút ít trường lăng tầng dưới chốt gia đình cùng khổ có phong thích tiếng cười to từ một gian nhỏ quán rượu không ngừng truyền ra quán rượu nhỏ bưng thức ăn nấu cơm đều là một gã phu nhân nhập lại không có gì làm rút tuy rằng lúc này chỉ có một bàn khác h nhân nhưng người này phu nhân chẳng qua là một người như trước loay hoay toàn thân mồ hôi liền vải thô quần áo đều d á n tại rồi trên người người này phu nhân có chút tư sắc mà bàn kia trên khách ánh mắt của người tức thì có chút phóng thích không ngừng rơi vào nàng cần cổ ra thị tuyết trắng lên theo rơi vào bộ ngực của nàng ướp đấm trên mặt quần áo làm cho nàng xấu hổ không thôi nhưng lại lại không dám biểu lộ tại trên mặt chẳng qua là sắc mặt càng phát ra hiện ra màu đỏ nhìn thấy nàng như thế bộ dáng một bàn này khách uống rượu nhưng là càng thêm phong thích hô quát được càng thêm hăng say đúng lúc này cửa ra vào đã đến một người đó là một thợ tiệ hoa xung quanh đường phố bên trong người đều biết người này thợ tiệ hoa chỉ biết là hắn họ trương hắn giúp mấy nhà phú hộ quản lý hoa cỏ mà sống bình thường không có gì tiết kiệm giành được người lại cao cường trắng đen không quá gặp nôn cho nên niên kỷ xác nhận bốn mươi hướng phía lên nhưng vẫn không có cái gì cô nương để ý hắn hay vẫn là cô chỗ người như vậy mặc dù bình thường xuất hiện ở cửa ra vào cũng sẽ không khiến cho cái kia một bàn khách uống rượu chú ý nhưng ngày hôm nay t r ò n khi hắn xuất hiện ở cửa ra vào một bàn này khách uống rượu hô quát đàm tiếu âm thanh nhưng là đột nhiên ngừng người này màu da rất đen rất là thấp tráng thợ tỉa hoa cầm theo một chút rất lớn hoa nhỏ cắt bỏ ống quần trên cũng đều là bùn nhìn qua cùng ngày thường không có gì khác nhau nhưng mà trên mặt của hắn lúc này lại treo một tia mỉm cười thản nhiên vùng này người đều không nhìn thấy hắn lộ ra qua như vậy mỉm cười mặc dù là gian phòng này quán rượu nhỏ phu nhân đều nhất thời sửng sốt chẳng biết tại sao nàng cảm giác được tâm ý của hắn cảm giác được cái này mỉm cười tản ra một loại đã lâu mùi vị thậm chí thay hắn bắt đầu cảm thấy mừng rỡ tại có chút quỷ dị trong t r ầ m mặc người này trương thợ tỉa hoa đi tới bàn kia khách uống rượu trước sau đó đối với bên trong cầm đầu một gã cầm y tóc ngắn nam từ nói ngươi tổng cộng thiếu hai mươi ba lần tiền rượu và thức ăn trước tiên đem rượu này tiền cơm thanh toán người này cầm ý tóc ngắn nam tử hiển nhiên không phải người lương thiện sững sờ một chút hai hàng lông mày dựng lên giữa một tia cười lạnh h i ệ n hiện tại khoe miệng nhưng mà đang ở sau trong tích tắc người này tóc ngắn nam tử chỉ cảm thấy một cô cực lớn cảm giác sợ hai ép vào thân thể của mình hắn phát hiện mình không nhúc n í c h được trà tiên rượu liền đi thợ tỉa hoa trương nhìn xem hắn lại nói cái này một câu người này cầm ý tóc ngắn nam tử đột nhiên phát hiện mình năng động hắn hoảng sợ từ trong tay h áo móc ra một túi tiền nhìn cũng không nhìn hắn ư ớ n trên mặt bàn vừa để xuống, liền n g mặt vừa để h m cửa h à g đã i ngoài. ra Bên cạnh được. Được h ắ mất cấm mà lúc này từ hắn hạ thân bài suất nhuộm ẩm ướt hắn quần áo đấy làm màu đỏ tươi màu tươi hắn mấy tên đồng bạn ánh mắt chừng lớn tới cực điểm tại đây tên cẩm y tóc ngắn nam tử phát ra hoảng sợ thét lên lúc trước cái này mấy tên đồng bạn cũng đã hoảng sợ hét dầm lên cẩm y tóc ngắn nam tử rút cuộc phát ra một tiếng kêu thê lương thắng thiết sau đó hắn ngã xuống chết đi sau này chỉ sợ khó được giúp ngươi bậy buộn quán rượu thợ tỉa hoa trương nhìn thật sâu liếc phu nhân nói khẽ nếu là sau này ta không chết liền dẫn ngươi ly khai t r ư ờ n g lăng tại hắn những lời này vang lên thời điểm bên ngoài tên kia cầm y tóc ngắn nam tử thê lương tiếng kêu thảm thiết cũng đang vang lên sau này chỉ sợ khó được giúp ngươi b ệ bộn trong lúc nhất thời quán rượu người này phu nhân sắc mặt dần dần trắng không có kịp phản ứng đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đợi đến lúc thợ tỉa hoa trương quay người ly khai nàng xem thấy hắn đôn hậu bóng lưng lúc nàng mới bắt đầu phản ứng qua đối phương một câu nói kia trong bao hàm có ý tứ gì nàng mới rút cuộc kịp phản ứng đối phương thực sự không phải là người bình thường nàng là người bình thường nhưng mà lúc thợ tỉa hoa trương lại rời đi mấy bước nàng lại không biết nơi nào đến dũng khí trắng bệnh trên mặt lại là một mảnh đỏ ửng têu lên tiếng ta c h ờ ngươi thợ tỉa hoa t r ư ơ n g n ở nụ cười hắn không có để ý cái này đường phố trong bất luận cái gì còn lại thanh nhâm cùng những người còn lại tìm đến đến ánh mắt thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô thoáng qua biến mất tại đây đường phố góc rẽ một gác bình thường nhân vật giang hồ tử vong cũng không lập tức khiến cho kịch liệt phản ứng tại xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm sau đó hắn thả chậm bước tốc độ tựa như ngày bình thường đi chăm sóc những cái kia hoa cỏ bình thường cầm theo hoa cắt bỏ đi từ từ lấy trường lăng thành đông có không ít d ư ơ n g đảo d ư ơ n g đảo sinh trưởng tại cao thấp phập phồng trên sườn núi nhỏ núi nếu là ngày xuân hoa đảo sáng l ạ liền đẹp không sao tả xiết trường lăng rất nhiều chứ danh họa sĩ danh họa trong hoa đảo phần lớn chính là xuất phát từ nơi này lúc này đúng là cuối cùng một đám đảo thành thúc lúc tự nhiên sớm đã không còn hoa đảo nhưng mà chẳng biết tại sao một mảnh xương trắng tràn ngập trong sân cốc nhưng là cũng không có thiếu cây đảo tại nở hoa hoa đảo đang tươi đẹp lúc một mảnh lá mới đều không có con đường sơn cốc trước đầu dựng nên lấy một ít cục tấm bia đá nhưng là toàn bộ cái sơn cốc cũng đã cực kỳ đẹp và tinh mịch mặc dù là những cái kia quyền quý thượng khách các họa sĩ cũng không dám tiến vào sơn cốc này bởi vì này một ít cục trên tấm bia đá viết hai chữ ngự cấm hai chữ này xuất từ tay nguyên vũ hoàng đế thợ tỉa hoa trương thân ảnh xuất hiện ở rừng đào lúc giữa cuối cùng đi về hướng sơn cốc này hãn t ự hồ s o n g tất cả cũng không có chứng kiến cái này tấm bia đá thì cứ như vậy rất trực tiếp đi tới sơn cốc xuyên qua cây đào nợ hoa xinh đẹp nhất rừng đào chỗ giữa có nhà yên tĩnh tiểu viện trong tiểu viện có một gã rất nam tử tuấn mỹ như hoa đảo diệp tân hà không thể tưởng được ngươi còn sống thợ tiểu hoa t r ư ơ n g nắm lấy cái kéo đi vào trước viện ánh mắt xuyên thấu qua rộng mở cửa sân nhìn xem người này tuấn mỹ nam tử nói ra từ lúc lộc sơn hội minh lúc ngươi thì nên biết ta còn sống cho nên những lời này có lẽ đến l ư ợ t ta mà nói mới đúng trương tập h ngũ ta cũng không phải biết rõ ngươi lại vẫn còn sống tuấn mỹ nam tử nhìn xem người này thợ t i ể hoa có c h ú trương ngoài ý muốn. ý t thợ t i u h o a cười cười, còn sống còn sống k hoa ô không n bằng chết rồi. Diệp Tân、hà、nhìn xem hắn, những mày, nói, trương ngũ, ta và ngươi giống như hận. Trương g gì chết có Hà thật thù thợ h ta rồi. Diệp tiểu mày, và xem lắc đầu nói thị phi đại nghĩa chẳng phân biệt được chính là lớn nhất thù hận diệp tân hà nhìn xem trương thợ t i ỉ u hoa n ở nụ cười không nói ngươi đang ở đây ba sơn lúc liền không là đối thủ của ta hiện tại coi như là ngươi thừa dịp ta bị thương không phục có thể giết ta ngươi có thể đi được rồi hả trương thợ t i ỉ u hoa cũng n ở nụ cười nói ta nghĩ cho ngươi một cái công bằng cơ hội nhưng mà hiện tại ta chỉ muốn giết ngươi về phần có thể đi hay không được ta không có nghĩ qua diệp tân hà ngẩng đầu lên c h ậ m rãi nói đáng tiếc ngươi hôm nay giết không được ta trương thợ t i ỉ u hoa như có chỗ cảm giác nhưng mà hắn không nói cái gì nữa ánh mắt chẳng qua là hướng về diệp tân hà cổ h ậ u trong tay hắn hoa cắt bỏ phân da ra vốn là một thanh cái kéo phân da ra sau đó chính là hai thanh kiếm hai thanh kiếm từ trong tay của hắn bay ra ngoài nhìn qua giống như là hai thanh bình thường phi kiếm nhưng mà đang bay ra lập tức nguyên bản đồng dạng sáng như bạc hai thanh kiếm một thanh biến thành thuần màu tuyết trắng mà đổi thành bên ngoài một thanh lại trở thành thuần màu đen kiếm phân âm dương người này thợ tỉa hoa chính là ngày xưa ba sơn kiếm t r à n g âm dương kiếm chủ trường thập ngũ kiếm t r à n g qua là vừa bay khỏi bên cạnh hắn một trượng sơn g ố c này lúc giữa tất cả hoa đảo cũng đã tận tàn lụi héo rũ cánh hoa bay là tả rơi xuống diệp tân hà ngoài thân sơn nhỏ hết thể tất cả vỡ vụn cũng giống như điêu tản cánh hoa đảo giống nhau khắp nơi không b a y múa một đạo xoay tròn mà sinh sôi không ngừng kiếm ý đã hướng về thân thể của hắn diệp tân hà tóc đen phấp phới đứng lên trước người của hắn lơ lửng ra một thanh cây kiếm trôi này cây kiếm mang theo rất khí tức cường đại thậm chí tựa hồ so với trên người hắn nguyên khí còn cường đại hơn chẳng qua là lúc này trên thân kiếm đã xuất hiện rất nhiều vết dạng dầm ả o ả o một thanh â m vang lên trên bầu trời một đạo cự đại trắng như tuyết chấp động đánh rơi cũng đã đem hắn bao lấy đen trắng vòng xoáy mãnh liệt va chạm môi của hắn lúc giữa một mảnh đỏ tươi thấm ra đ ầ m rực d ỡ máu như là ngậm lấy mấy mảnh hoa đảo nhưng là ở nơi này một cái trước mắt hắn nhưng là lại nở nụ cười nhìn về phía t r ư ơ n g thập ngũ sau lưng trong núi một tiếng ẩm vang ở giữa thiên địa giống như khai ra rồi một cánh cửa một mảnh vách núi vỡ vụn vô số núi đá từ trong sương mù khói trắng vẩy ra đi ra một c ô giống như thuần thanh đồng chiến xa mang theo khí tức kinh khủng theo vô số đá vụn từ trong x ư ơ n g mù khói trắng lao ra trên chiến xa tướng lãnh toàn thân che đ ầ y màu xanh lân giáp như là ma thần cái này chiếc chiến xa sau lưng vô số kim loại sáng bóng lành lạnh lộ ra xương trắng chương 424, con đường phía trước chương 9, con đường phía trước người bình thường chỉ nghe được nặng nề tiếng vang như sấm không có khả năng biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng mà sơn băng địa liệt nguyên khí dung chuyển không chịu nổi cái này nhưng không cách nào giấu giếm được cường đại tu hành giả cảm giác phát sinh chuyện gì trong thâm cung vang lên hoàng hậu nương nương thanh âm cũng chỉ tại nàng thanh âm vang lên sau đó hơn mười thước một g ã áo bảo màu vàng trung niên nam tử cũng đã xuất hiện ở bên ngoài thư phòng của nàng trương thập ngũ muốn đâm diệp tân hà sự tình phát đột nhiên để cho ta hồi báo thời điểm đã điều đông lăng quân tiến đến hiện tại xác nhận đông lăng quân cùng trương thập ngũ giao chiến áo bảo màu vàng trung niên nam tử hơi cúi thấp đầu nhưng mà vô luận là hô hấp hay vẫn là khí tức trên thân chấn động cực kỳ kịch liệt cho thấy đến đây bẩm báo cũng là đi rất gấp t r ư ơ n g thập ngũ hoàng hậu nương nương thân ảnh xuất hiện ở người này áo bào màu vàng trung niên nam tử phía trước cách đó không xa nàng m ặ t không biểu tình nhìn qua cái k i a mảnh đào hoa cốc hắn còn sống áo bào màu vàng trung niên nam tử không có trả lời lời của nàng tại cung nữ họ dung sau khi chết hắn đã là hoàng hậu nương nương bên người trong mọi người hiểu rõ nhất người của nàng cho nên hắn biết rõ những lời này hắn không cần trả lời trương thập ngũ nếu như còn sống tại sao phải xuất hiện vào lúc này hắn muốn giết diệp tân hà chẳng lẽ chỉ là bởi vì đến bây giờ mới phát hiện diệp tân hà tại đó dưỡng thương hoàng hậu nương nương tiếp theo chỉ hoan âm thanh nói áo bào màu vàng trung niên nam tử hơi hơi do dự một chút đang muốn mở miệng nói chuyện nhưng vào lúc này hoàng hậu nương nương rồi lại cũng đã nói tiếp đi d ư ớ i đi lúc trước vô luận là giam thiên ti hay vẫn là thần đô giám đều căn bản không có chút nào phát hiện không giống cái kia triệu chảm là nửa năm trước thì có manh mối dùng nửa năm thời gian mới rút cuộc đưa hắn tại trường lăng tìm được hoàng hậu nương nương không có bất kỳ tâm tình khuôn mặt chẳng qua là một mặt hoàn mỹ hôm nay phát hiện trương thập ngũ còn sống nhưng lại có thể làm cho phát hiện binh mã ti tới kịp điều động gần đây đông lăng quân nghĩ như thế nào cái này đều quá mức trùng hợp nếu như trương thập ngũ trực tiếp ở đằng k i a đào hoa cốc trong chết trận cũng không phải là trùng hợp nếu như trương thập ngũ không có chết trận chẳng qua là bị diệp tân hà cùng đông lăng quân bắt giữ cái kia cũng không phải là trùng hợp trương thập ngũ nếu như không chết kế tiếp liền nhất định mang đến đại phù thủy lao giao cho thân huyền hoàng hậu nương nương căn bản không cần câu trả lời của hắn ánh mắt từ đằng xa thu hồi rơi vào người này áo b à o màu vàng trung niên nam tử trên người sau đó dùng một loại lạnh lùng mà cường đại ngữ khí nói ra lại để cho mặc thủ thành đi đại phù thủy lao làm hổ lang quân phong tỏa đại phù thủy lao bên ngoài lại để cho bạch tướng quân tự mình xuất quân đi đại phù thủy lao làm quách đông sơn cùng một chỗ tiến đưa trương thập ngũ quay về đại phù thủy lao áo bảo màu vàng trung niên nam tử nhẹ gật đầu liền lập tức quay người đi ra ngoài hô hấp của hắn như trước rất gấp gấp rút bước chân cũng rất sốt ruột nhưng mà tại hắn lúc xoay người khoe miệng của hắn liền có hơn tầng một không hiểu ý vị hoàng hậu nương nương chẳng qua là đưa ra một loại giả thiết nhưng mà nàng sở tác ra cái kia mấy cái mệnh lệnh nhưng là kết thúc một trường cực lớn mạng lưới hôm nay trong đại phù thủy lao chỉ cần có biến cố cái này tấm lưới liền đem c h ô i ở đi đại phù thủy lao tất cả mọi người rất khó sẽ có người có thể đào thoát tư nàng tiến vào biểu hiện đến xem áo bào màu vàng trung niên nam tử đã cảm thấy nàng so với thường ngày đáng sợ hơn không biết là bởi vì cung nữ họ dung cùng từ phần cầm đám người liên tục tử vong làm cho nàng bắt đầu khôi phục lại l á n h khóc một mặt hay là bởi vì nàng cũng đủ quen cùng thời nàng những thứ này từng đã là định nhân làm cho nàng lập tức liền trở nên so với nguyên vũ hoàng đế đăng cơ ba năm trước đó nàng còn cường đại hơn đ ầ u là bất kể nàng như thế nào đáng sợ như thế nào lại để cho đối thủ một cách không ngờ mặc kệ nàng cái này tấm lưới kết được như thế nào hoàn mỹ mấu chốt nhất hay là m u ố n cái này t ấ m lưới có thể kết được thành mà hắn chính là bây giờ người kết lưới hoàng hậu nương nương nhìn không tới khoe miệng của hắn loại này không hiểu ý vị lúc này người này áo b à o màu vàng trung niên nam tử mặc dù đối mặt với nàng nàng chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện người này giao đông quận trong nhà tu hành giả cùng bình thường bất đồng bởi vì nàng lúc này rất phẫn nộ tại nàng quay người lập tức nàng lạnh lùng trong đôi mắt lần nữa dần hiện ra rồi phẫn nộ ưu hỏa trương tập h ngũ liền ngươi đều còn sống các người những thứ này sớm nên người bị chết đến cùng còn có bao nhiêu người sống lấy một ga tướng lánh ngã vào đụi bằng bên trong máu tơi ư cùng nghiền nát huyết nhục không ngừng từ trong miệng của hắn tuôn ra trên người hắn trầm trọng lân giáp tàn phá không chịu nổi rất nhiều kim loại mảnh vỡ khảm tại huyết nhục của hắn bên trong hắn ngang eo trở xuống bộ phận đã bị lực lượng cường đại trực tiếp xé nát toàn bộ trong cái sân cốc khắp nơi đều là màu xanh kim loại vỡ giáp cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng với b ẻ gãy kiếm nghiền nát chiến xa hắn đã đã định trước không thể sống c ù nhưng g t â n hắn giống nhau tàn phá, còn có chi kêu từ trong thể từ phá, chi của có kêu x ơ mà khói trắng lao ra lúc như trắng ra lao lúc l ma tại h ầ n đ quân hàng lâm giống nhau quân nhau lâm hàng giống đây ộ i tại Những thứ này đều cùng hắn vô cùng thống、khổ. Nhưng thứ khổ. mà đều đ vô sẽ chết thời điểm trong mắt của hắn rồi lại tràn ngập vui mừng vinh quang bởi vì trương thập ngũ chưa chết trương thập ngũ bị bắt giữ diệp tân hà ngồi dưới đất hắn sườn trái chỗ có một chỗ rất đáng sợ miệng vết thương thậm chí mơ hồ có thể trông thấy hắn nội tạng đáng sợ nhất chính là một c ấ nguyên khí vẫn còn hắn nội phủ trong kích động Muốn ngăn c hắn ặ n này chưa tiêu lực lượng còn cần không ít thời gian. Trên người cái cỗ chưa lực của tiêu thời h ít đều máu, là vết nhìn ư người khắp sơn hoa hắn. Hắn h sơn rơi đến trên n cốc của đảo hắn. đều hắn lấy ngoài sơn cốc đạo lúc giữa cái kia một đạo bụi rồng sắp mặt khó coi đến cực điểm cũng không phải là bởi vì vết thương trên người hắn s u thế mà ở với hắn phát hiện mặc dù chính mình không có ở bên trong lộc sơn hội minh bị thương chương thập ngũ cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ không tại hắn phía dưới một gã ngày xưa toàn bộ không phải hắn địch thủ kiếm sư hôm nay mờ mờ hào áp đảo hắn phía trên điều này làm cho hắn tâm tình khó bình cái này ẩn thế vài chục năm tu vi của ngươi không ngờ mạnh mẽ đến trình độ như vậy mạnh mẽ đến đủ để tại lộc sơn hội minh trong cải biến toàn bộ lộc sơn hội minh kết quả nhưng mà giống như ngươi vậy người rõ ràng chịu không có ở đây lộc sơn hội minh xuất hiện mà tình nguyện bởi vì cựu tử tằm tin tức tại hiện tại xuất hiện người nọ coi như là tu luyện cựu tử tằm đến cái loại này cảnh giới cũng cuối cùng chết ở trường lăng bây giờ trịnh tụ cùng nguyên vũ so với kia lúc còn cường đại hơn khống chế trường lăng so với kia lúc còn cường đại hơn các ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì các ngươi không cảm thấy ngu xuẩn sao trương thập ngũ ngươi còn sống cái kia nhiếp t ầ n đâu mau thất tầng đây bọn họ là không phải cũng còn sống tâm tình khó bình cuối cùng chính là sợ hãi nếu như nói liền ngày xưa trương thập ngũ cũng đã có thể uy hiếp được hắn đào thần kiếm cái kia ngày xưa ba sơn kiếm chàng bị giết lúc tùy theo biến mất tẩn mà khi lúc không có ở đây ánh mắt hắn bên trong mấy người kia có lẽ cũng đã đầy đủ rét chết hắn lúc cuối cùng ngăn chặn nhảy vào trong cơ thể mình cái kia một đạo tán loạn kiếm ý diệp tân hà thân thể trở nên dị thường rét lạnh hắn nghĩ tới lương liên chết cựu tử tầm tại trường lăng mang cho có ít người chính là hy vọng cùng tin tưởng nhưng mang cho có ít người đấy rồi lại là tử vong cùng sợ hãi áo bào màu vàng trung niên nam tử đi ra hoàng cung tại hắn đi ra hoàng cung sau đó mấy tên mặc thanh sam tu hành giả dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu bay vút phân biệt lướt hướng vài tòa vọng lâu vài con màu đen phi ưng tại áo bảo màu vàng trung niên nam tử sau lưng cũng bay lên bay về phía tầng mây bay về phía trường lăng các nơi đây hết thể nhìn qua đều cùng bình thường không có gì bất đồng nhưng mà chỉ có hắn tự mình biết những thứ này truyền lại đến những cái kia nhân vật mấu chốt trong tay tin tức đều chậm hơn một ít có chút nội dung đều có một chút độ lệ h l i ê n như năm đó hoàng hậu nương nương am hiểu nhất dùng thủ đoạn giống nhau chẳng qua là hôm nay trong nàng am hiểu nhất những thủ đoạn này cuối cùng hoàn thành không phải nàng mong muốn kết quả mà là hắn muốn kết quả hắn một đi thẳng về phía trước lấy không vì nguyên vũ chỗ vui hắn tên khải trình nhưng ở giao đông quận thời điểm liền đã bắt đầu hầu hạ trịnh ra đại tiểu thư trịnh tụ chưa bao giờ chính thức khải trình qua nhưng ở mân sơn kiếm hội lúc hắn cùng mình đánh bạc một chút cho nên hôm nay trong hắn quyết định chính thức khải trình hắn bước nhanh tiêu xài lấy một mực hướng phía thành đi ra ngoài tại trường lăng mặt khác một mặt thân huyền đi ra đại p h ủ thủy lao lúc trầm trọng thiên quân cửa mở ra hắn tay để sau lưng xuất hiện dưới ánh mặt trời hôm nay ánh mặt trời tựa hồ có chút hết sức trứng mắt hắn nhìn phía xa sáng choang con đường đem ánh mắt híp lại thành một cái sợi không chỉ là hoàng hậu nương nương hôm nay trong hắn cũng có loại dự cảm mãnh liệt cho nên hắn bây giờ không phải là đang đợi người mà là đang nhìn xem chính hắn con đường phía trước đang tiến hành cuối cùng suy tư suy tư chính mình nên đi như thế nào chương 425, sóng hoa nhiều đoán ở chương 10, sóng hoa nhiều đoán ở lúc đông lăng quân phá núi mà ra thời điểm hoàng trân vệ tại hồ làng trung quân đại doanh hắn đứng ở trước một cái giếng ngựa uống cái này chính là lúc ấy tên kia công tôn ra đại tiểu thư phong thích tích góp nhiều năm lực lượng hình thành phong doanh báo tuyết lúc giết chết lương liên cựu từ t ầ m ra vào đường lúc này hắn đứng ở nơi này trước miệng giếng trong đầu thậm chí tưởng tượng ra sảng khoái mặt trời hình ảnh người nọ từ phun lên giếng trong nước lao ra lạng yên xuất hiện ở trước người lương liên đầy trời phong tuyết ngược lại vì hắn sử dụng đã là từ nơi này cửa giếng ngựa uống nước ra vào chỉ cần đi vào cái này giếng ngựa uống tiến lên xuống dưới đất âm hà có lẽ liền có thể đạt được chút ít hữu dụng manh mối ở đằng kia ngày cùng lao sư đối thoại sau đó hoàng trân vệ liền biết mình phải rất nhanh theo dựa vào chính mình tìm ra chút ít cựu từ tầm manh mối nhưng mà trước mắt hôn cuối cùng xác định người nọ ra vào đường chính là chỗ này miệng giếng lúc hắn rồi lại có chút hơi do dự t ừ phần cầm chính là chết dưới mặt đất trong âm hà bạch sơn thủy là thiên hạ đứng đầu điều khiển nước tông sư liền t ừ phần cầm đều còn không phải địch thủ hắn cũng không có khả năng dưới mặt đất âm hà trong còn hơn bạch sơn thủy có lẽ cái này xuất nhập cảng liên lạc cố ý dẫn hắn hoặc mặt khác trường lăng tu hành giả đi vào một cái mội nhử hắn thân là một ty đứng đầu hơn nữa bởi vì sở tu công pháp quan hệ đối với trường lăng ý nghĩa so với từ phần cầm càng lớn cho nên hắn không phải sợ chết mà sẽ không dám đơn giản phạm nguy hiểm nhưng mà đúng lúc này hắn cảm thấy đ à o hoa cốc chấn động hắn cảm nhận được cái loại này kinh khủng kiếm ý mới có thể dẫn động thiên địa nguyên khí chấn động hắn không biết là trương thập ngũ hắn thậm chí không biết chỗ đó ở chính là diệp tân hà nhưng hắn xác định hôm nay trường lăng lại có bất đồng bình thường sự tính phát sinh còn muốn lấy mặc thủ thành đã nói với hắn những lời kia hắn s á c mặt nhanh chóng tái nhật như vậy d à y đặc tông sư chiến tựa như một căn ngòi nổ một căn đủ để dẫn đốt toàn bộ trường lăng ngòi nổ hắn hít sâu một hơi sau đó hắn không do dự nữa một bước hướng phía phía trước trong giếng vượt qua rơi hắn không phải là muốn truy cầu cực lớn công lao hắn chẳng qua là không muốn gặp lại nguyên vũ đăng cơ ba năm trước cái loại này gió tanh mưa máu một cỗ bụi một cỗ bụi rồng mang theo thân huyền mới có thể ngửi được mùi huyết tinh xuất hiện hắn màu xám trong đôi mắt tại đây trong tích tắc hắn rút cuộc làm ra quyết định hắn lui về thiên quân phía sau trong cửa âm ảnh cùng đợi cái kia bụi rồng bên trong quân đội đến p h u một tiếng nhẹ vang lên hoàng chân vệ thân thể giống như một tảng đá giống nhau trầm hướng đáy giếng lúc thân thể của hắn rơi vào đèn kịt nước chạy quay trong lúc một gã dáng người nhỏ gầy tu hành giả đã ở h u ám trong nước hành tẩu nhưng mặc dù là tại rất sâu trong nước người này tu hành giả thân thể rồi lại ngược lại trở nên đỏ bừng đứng lên giống như biến thành một khối nung đỏ sắt thép một tờ mật thư rơi xuống vọng lâu trên mặc thủ thành trong tay người này râu tóc trắng loán râu như nhân sâm láo nhân mở nhạt trong đồng tử lập tức bắn ra sáng n g ờ i mũi nhọn ánh sáng hắn hít sâu một hơi cả người trực tiếp từ nơi hẻo lánh trên phiêu rơi xuống suy sụp cùng lúc đó một chỗ kiếm viện tàng kinh quật trong đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân vang một đạo kiếm quan g tại đây chỗ kiếm viện tuyệt đại đa số người còn không có kịp phản ứng lúc trước liền phá không mà đi rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại chẳng qua là mơ hồ trông thấy cái kia đạo kiếm quang trên tựa hồ đứng đấy một cái phát ra tu hình giả đồng bền r ụ c tiên phía đông có một mảnh xưa cũ lăng không biết gì thế hệ lưu lại lúc một cái hắc hưng đ ắ p xuống trong cỏ hoang một t ò a xưa cũ cửa lăng mộ đ ố n g nhiên mở ra từ trong thổ ra một cỗ rét thấu xương hàn phong kế tiếp trong n g a y mắt một chim màu đen kỵ quân từ trong trong tuôn ra cái này chim màu đen kỵ quân vô luận là t ò a hạ ngựa hay vẫn là lập tức quân sĩ đều là người mặc kín không kẽ hở giống như màu đen huyền giáp huyền giáp phía trên tre kín ngôi sao giống như huyền ảo phu văn đã liền mặt nạ bảo hộ thượng đô i nhìn không thấy có miệng thông gió như vậy kỵ quân là chân chính thiết kỵ song khi cái này đầu kỵ quân từ trong xưa cũ lăng lao ra nhưng là lạng yên không một tiếng động chạy trốn liền một tia thanh âm đều không có cái này hoàn toàn liền không giống như là một chi người sống quân đội mà như là một thứ từ u minh quỷ ngục trong sung phong liều chết đi ra quân đội b ô i rồng tại thân huyền trong đôi mắt dần dần tàn đi tràn ngập hắn đồng tử bắt đầu biến thành lạnh lẽo màu xanh đây là một chi hơn ngàn người quân đội trong đó có vài chục chiếc phủ văn chiến xa chẳng qua là thân huyền ánh mắt nhưng là mang theo nhàn nhạt ý trào phúng cuối cùng đã rơi vào cái này chi quân đội chỗ giữa quân đội chỗ giữa có một cỗ xe chở tù trong tù xa ít ỏi căn chuyên môn dùng cho vây khôn khóa tu hành giả màu bạc khốn long thường xuyên qua xe chở tù trong một người thân thể xe chở tù trong phạm nhân cúi t h ấ p đầu toàn thân che kín đáng sợ miệng vết thương huyết nhục mơ hồ nhìn không ra vốn khuôn mặt yên tâm không chết được một gã trên người thanh giáp đã vỡ ra tướng lãnh đi vào trước mặt thân huyền nhìn xem thân huyền ánh mắt chẳng qua là rơi vào tên kia phạm nhân trên người hắn lạnh giọng trước tiên là nói về rồi cái này một câu thân đại nhân kế tiếp hắn mới gật đầu làm lễ trùng t r u n g điệp điệp nói mời đại nhân hảo sinh chăm sóc đại nhân nên biết vì để cho hắn có thể sống lấy đến nơi đây chúng ta đông lăng quân bỏ ra nhiều ít đại giới thân huyền không chút nào để ý tới người này tướng lãnh lời nói hắn chẳng qua là lạnh lùng nhẹ gật đầu ý bảo đối phương đem cái kia chiếc xe chở tù trong phạm nhân đưa vào trong lao nghĩa minh chính bản thân cực kỳ đơn giản ngày xưa ba sơn kiếm tràng âm dương kiếm chủ trên người còn sót lại kiếm ý dù ai cũng không cách nào bắt trước mà trong chiến đấu như trước lưu lại tại trên người hắn kiếm ý lăng lệ ác liệt cũng đủ làm cho nhân tâm rung động thân huyền không có nhìn trương thập ngũ khuôn mặt hắn đầu là dựa theo lệ cũ kiểm tra rồi xe chở tù trong khốn long thường lại xác định trương thập ngũ trong cơ thể nhập lại không có bất kỳ chân nguyên lưu lại hắn liền lại để cho sau l ư n g sớm đã cùng đợi một ít ý quan cùng ngục quan đem lao xe bắt giữ đi vào nhìn xem thân huyền bộ dáng cầm đầu tướng lãnh sắc mặt â m trầm càng thêm lợi hại nhưng mà cũng đúng lúc này hắn nhưng l à đ ố n g nhiên cảm giác được cái gì trên người màu xanh trọng giáp văng r ộ i đ ố n g nhiên q u a n người một gác bạch dĩ nữ tử xuất hiện ở bụi cây lúc giữa thản nhiên đi tới trường lăng thích mặc bạch dĩ quần trắng nữ tử chỉ có một hoặc là nói chỉ làm cho người nhớ kỹ một cái đó chính là giam thi ê n ti ti thủ dạ xánh nhưng mà tên nữ tử này so với dạ sách lãnh cao gầy mặc dù là xa xa nhìn lại thấy không rõ khuôn mặt nhưng cho người này tướng l ã n h cảm giác trên mặt nàng thần sắc đều muốn so với dạ sách lãnh cao hơn nào hoặc là nói là bướng b ì n h nàng dạo chơi xuyên qua đất cắt đi tới nhìn xem cái này một chi đại tần chứ danh quân đội tinh nhuệ một bộ nhưng là giống như như không có gì bạch sơn thủy người này đại tần tướng lãnh tử trong kẽ răng cố già b à trước kia cũng liền đầu trong nháy mắt này một mảnh thê lương kiếm rõ ràng thanh âm cũng đã vang lên đông lăng quân dù sao cũng là đại tần vương triều quân đội tinh nhuệ một trong không đợi hắn hạ lệnh cũng đã tự nhiên làm ra ứng chiến chuẩn bị nhưng mà người này đại tần tướng lánh trái tim rồi lại đang không ngừng rơi xuống cái này chi quân đội đã vừa mới chiến qua một cuộc hơn nữa đối mặt là cùng bạch sơn thủy giống nhau địch nhân cường đại thân huyền hô hấp cũng hơi hơi ngừng lại một chút khoe miệng của hắn vào lúc này nhưng là xuất hiện một tia hơi trào phúng thần sắc hắn biết mình dự cảm là rất đúng thê lương tiếng kiếm thanh vang lên hơn mười đạo phi kiếm cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ chấn vỏ kiếm bay ra nhưng là ở nơi này trong tích tắc một giọt phóng ánh giọt nước từ trong tầng mây rơi xuống cái này giọt phóng ánh giọt nước liền rơi xuống hướng cái này hơn mười đạo trong phi kiếm trong đó một thanh loại hồng ngọc màu sắc phi kiếm cái này thanh phi kiếm khí tức nhất ổn định lúc trước một cuộc đại chiến trong rõ ràng kiếm chủ nhân hao tổn không giống còn lại kiếm sư như vậy kịch liệt phóng ánh giọt nước từ trên cao rơi xuống nhưng mà lúc rơi xuống đất cái này hơn mười đạo phi kiếm rồi lại mới vừa vặn bay lên đỉnh đầu giọt nước ngay tại kiếm quang lúc giữa rơi xuống chẳng qua là giọt mưa giống như hóng ánh một giọt nhưng mà rơi xuống trên mặt đất nhưng là biến thành kinh khủng sấm sét vê anh một tiếng cực lớn bạo vang tên kia kiếm sư tại một cỗ sóng khí bên trong chia năm xẻ bảy mấy phần một trong đ ỉ n h chỉ hơi thở lúc trước còn không khí tức nhất ổn định loại hồng ngọc tiểu kiếm bỗng nhiên hào quang ảm đạm phát ra một tiếng thê lương hú gọi tung bay rơi xuống đây chỉ là lúc ban đầu lực đánh vào xe rách ở đằng kia tên kiếm sư thân thể chia năm xẻ bảy lập tức một đoàn cực lớn sóng nước giống như trống rông xuất hiện ra bên ngoài nổ bung một mảnh kêu to tiếng vang lên mười mấy tên quân sĩ bị sóng lớn vỗ trúng thân thể ngang bay ra ngoài trong miệng máu tươi điên cuồn phun bạch sơn thủy c ư ờ i cười trước người của nàng xuất hiện một đạo xanh biếc đến biến thành màu đen k i a quang nàng cầm thanh kiếm này thiện tay đi phía trước chém ra vây một tiếng hai thanh đánh út về phía nàng phi kiếm trực tiếp đã bị chém được ốn lượn g loạn xoáy bay ngược trong quân hai gã kiếm sư đồng thời một tiếng kêu đau đớn lại cũng không cách nào đứng vững m ặ t như giấy trắng ngãi nào trên đất màu xanh biếc trên thân kiếm rơi vãi ra rất nhiều màu xanh biếc hơi nước cái này chi quân đội trong trận sóng hoa nhiều đoán ở chương 426, lửa âm hà chương 11, lửa âm hà thiên cu b ạ y h i ê n một tiếng thê lương quân lệnh tiếng vang lên trong trận sóng hoa nhiều đoán ở không hiểu nổ bung hơn mười đạo trói mắt màu xanh chùm tia sáng mười mấy tên kiếm sư thân thể tại đây chút ít màu xanh chùm tia sáng trong trở nên không hề sức nặng bình thường trong khoảnh khắc liền rơi xuống quanh người bạch sơn thủy hơn mười đạo các màu kiếm quang mang theo lệnh thấu xương sắc ý đem bạch sơn thủy quanh người không khí đều chiếu dọi được như là tinh thạch bình thường nói đến hung hãn không sợ chết không có còn lại bất luận cái gì một khi quân đội so ra mà vượt các ngươi quân tần nghe nói đều là do năm những cái kia ba sơn kiếm c h à n g người tại chiến đấu lúc đều là đầu tiên hung hãn không sợ chết sông vào trước nhất cho nên mới tạo thành các ngươi như vậy bầu không khí chẳng qua là cuối cùng đây ba sơn kiếm c h à n g ngược lại bị chính các ngươi người tiêu diện trước kia các ngươi là yếu tần người người đều muốn phải liều mạng mới có thể không bị địch hướng phía tiêu diệt nhưng mà tại tần diệt tam c h i ệ u lúc cũng đã là mạnh mẽ tần các ngươi hiện tại liều mạng chỉ là vì nguyên vũ hoàng đế hay vẫn là vì cái kia đánh cắp rồi ba sơn kiếm tràng trái cây dao đông quận nữ nhân nhưng mà bạch sơn thủy nhìn như không thấy nàng chẳng qua là hơi trào phung nói đi hướng t i ề n phương những thứ này từ từng cái phương hướng tựa hồ đã sớm phong kín nàng quanh người làm cho có không gian kiếm quang nhưng là toàn bộ đã rơi vào phía sau của nàng trong tay nàng kiếm đi phía trước chém ra một đạo màu xanh biết kiếm quăng thẳng tắp sát mặt đất như vây đ ô i xa ngư bình thường xông về phía trước r a một mực cắt qua cái này sửa sang chi quân đội mặt đất để lại một đạo thẳng tắp đi phía trước thật sâu vết kiếm tại kế tiếp trong n g á y mắt vết kiếm này trong liền vang lên kinh người tiếng nước một tiếng ẩm vang nổ mạnh một cái cực lớn màu trắng sóng nước bằng không mà sinh tựa như một cái cực lớn màu trắng giao long đi phía trước chúa đi mà một tay đeo kiếm mà đứng bạch sân thủy ngay tại đỉnh sóng phía trên nay sóng lớn tiến lên giữa lại không biết bao nhiêu tên hung hãn không sợ chết đông làng quân bị đụng bay ra ngoài đã liền trầm trọng p h ụ sa cũng giống như trong nước lơ lửng ở cây giống nhau hướng hai bên phiêu đắng ra bạch sơn thủy sau lưng mười mấy tên kiếm sư sắc mặt khó nhìn tới cực điểm bọn hắn chẳng những toàn bộ một kiếm thất bại hiện tại đã liền cái này sóng lớn phần đuôi mở ra sóng nước lực lượng đều không phải là bọn hắn có khả năng chống lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch sơn thủy lập tức phá t r ư ợ căn bản liền kéo dài một tia thời gian đều làm không được thân đại nhân người chẳng lẽ còn không ra tay sao cầm đầu thanh giáp tướng lãnh nhìn xem đã bị chặn ngang cắt đ ứ t bình thường đông lăng quân sắc mặt khó coi đến cực điểm xoay người hắn biết rõ bạch sơn thủy đã so với trong truyền thuyết đáng sợ hơn lúc này đông lăng quân đã không có khả năng đối phó được dù là sẽ không tiết mạng đem tất cả bộ hạ đều điền đến bạch sơn thủy dưới thân kiếm đều căn bản không có ý nghĩa thân huyền biết rõ người này đông lăng quân đại tướng lúc này tâm tình nhưng mà đối mặt người này tướng lãnh thỉnh cầu hắn chẳng qua là lạnh lùng lắc đầu nói phía ngoài trường lăng cũng không thuộc về của ta phạm vi quản hạt Ta sở m u ố người làm đấy, c h ẳ n qua qua cứu cam đoan đại thủy lao an toàn, chẳng qua là cam đoan ra, là là là lệnh toàn, chẳng hoặc có phạm đại đây trong bên nhân không bị cứu ra, hoặc là không có ở đây bị hạ phù thủy t bị bị r ở ớ c chết chết khi đi. n g ư này mặc thanh giáp đông lăng quân đại tướng còn chưa tới kịp phẫn nộ thân h u y ề n lạnh lùng khuôn mặt cũng đã ở trước mặt của hắn biến mất bởi vì cách tại hắn cùng thân h u y ề n chính giữa thiên quân áp đã rơi xuống rất nhiều miệng cống cũng gọi thiên quân áp nhưng mà toàn bộ trường lăng thậm chí toàn bộ đại tần vương triều rồi lại đều không có bất kỳ một đạo miệng cống có đại phù thủy lao đạo này thiên quân áp kiên cố cho nên khi đạo này miệng cống rơi xuống lúc sóng khí mang theo bụi đất trùng kích đến trên mặt người này đông lăng quân đại tướng liền rút kiếm ra hướng phía cánh cửa này trên chém lên một kiếm cho hạ giận tâm tình đều không có tràn ngập lòng hắn lúc giữa liền chỉ có rét thấu xương lạnh như băng bạch sơn thủy lướt xong đến đây bạch sơn thủy ngay phía trước chính là hắn người này tướng lạnh hít sâu một hơi một đạo màu lam bản mệnh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn hắn cầm thật chặt c h u i này bản mệnh kiếm nhưng là cả tay cùng thân thể tuy nhiên cũng kịch liệt run dày lên Thực sự không phải là bởi vì sợ hãi cùng tử vong tiến đến mà là hắn xác định dù là chính mình chết đi lúc này sóng lớn hai bên những cái kia đông l ă n g quân như trước sẽ không ngừng hướng phía bạch sơn thủy p h ó n g đi bọn hắn cũng đều sẽ chết đi hắn lúc này chẳng qua là do dự do dự chính mình có muốn hay không phát ra một đạo quân lệnh cái này chi quân đội thối lui liều mạng tử vong của hắn cùng tất nhiên sẽ bị x ỉ nhục để đổi lấy chính mình những bộ hạ này sinh mệnh ngập trời kiếm ý chưa đến trước người của hắn quần áo của hắn đã ướt đẫm đây là thuần túy cảnh giới t r ê n l ệ n h hắn đều không thể minh bạch tại buồn mạng kiếm khí của mình dựng ở trước người dưới tình huống những thứ này hơi nước làm sao có thể đủ trùng kích đến trên người của mình hắn rút c u ộ c quyết định chuẩn bị mở miệng tại trước khi chết phát ra lại để cho cái này chi đã là tản quân quân đội ra lệnh rút lui nhưng mà cũng như n g vào lúc này cái kia hùng v i kiếm ý nhưng lại không trực tiếp rơi xuống bạch sơn thủy thanh âm nhưng là nhẹ nhàng tại hắn thai khuyết trương trong vang lên chỉ kém một cái trước mắt ta không giết ngươi bộ hạ ngươi không ngăn ta người này đông lăng quân đại tướng ở người còn không thể minh bạch lý tứ của những lời này nhưng chỉ tại đây trong tích tắc kinh khủng kiếm ý đã áp đến vê anh màng nhĩ của hắn đau xót trong óc đều là một tiếng bạo vang thân thể không hề kháng cự chi lực giống như bị một cố đại lực a n h được hướng bay ra t r u n g t r u n g điệp điệp đụng tại sau l ư n g thiên quân t r ê n cửa tiếp theo lại lần nữa bị đẩy lùi hướng không trung một cột buôn huyết vụ từ nơi này danh tướng dẫn trong miệng phun ra nhưng mà người này tướng lãnh phát hiện mình chưa chết một kiếm này nguyên bản đủ để giết chết hắn nhưng mà hắn rồi lại chưa chết thân h u y ề n chậm rãi đi về hướng bên trong đại phủ thủy lao thiên quân phía sau cửa lại một đạo ngang cửa đã ở phía sau hắn đóng cửa hắn trải qua hai bên lối đi có từng khối đá vương trong khe hở thấm nước chảy thời gian dần trôi qua không có qua hắn sở hành đi thạch đạo thạch đạo hai bên nước chảy nhưng là không hiểu trở lên bắt đầu khởi động đứng lên lòng lánh ra một ít màu bạc hào quang bước tiến của hắn không nhanh không chậm cái k i a trước lúc trước gáp lấy trương thập ngũ vào xe trở tù đã mang đến đại phủ thủy lao ở chỗ sâu trong lúc đông lăng quân tên i kia tướng lãnh cùng tiên quân cửa hung hăng và chạm thời điểm làm một tiếng đại phù thủy lao t r o n g tựa như gõ một cái tiếng chuông từng đ ợ t sóng âm không ngừng chuyển đến phóng tới đại phù thủy lao ở chỗ sâu trong đại phù thủy lao ở chỗ sâu trong có ba cái t r ọ n g cửa nhất trọng nhìn không thấy cửa trong bóng tối có thẩm thấu quang hồ l o e lên liền đem ngoại bộ thanh âm ngăn cách nhưng mà cái này quang hồ chẳng qua là có thể ngăn cản người t h a i có khả năng nghe được thanh âm và lại chỉ có thể bảo vệ hướng bên trong truyền lại thanh âm nhưng không cách nào ngăn cản thanh âm này hướng phía còn lại địa phương q u y ế t tán ví dụ như sâu trong lòng đất u ám lòng đất âm hà trong mãnh liệt mà mang theo khổng lồ áp lực màu đen nước chạy phảng phất muốn cuốn đi ven đường hết t h ả thứ đồ vật nhưng mà đang ở như vậy âm hà trong một cái như nung đỏ cây sắt giống nhau thân ảnh nhưng là l ặ n g lặng đứng vững lúc cái kia một tiếng tiếng va đập truyền vào lòng đất địa phương đế âm hà trong nổi lên một hồi khác thường rung rung nay nhỏ gầy rồi lại sừng sững như núi thân thể liền bỗng nhiên triển khai kẽ động chính là như tại trong âm hà dựng đứng nổi lên một cái thật lớn lò lớn một đoàn cực lớn ánh lửa cứng rắn tại đen k ỵ t âm hà trong đứng s ư ớ n g sướng, dùng tốc độ khủng khiếp biến lớn trái lại thôn v h ệ cái này sửa sang đầu âm hà bình thường d ư ừ n g d ự c ánh lửa cùng hơi nước đẩy ra tất cả nước chảy trói mắt ánh lửa phóng tơi cái này đạo thân ảnh trước cứng rắn nham thạch m à u đen cứng rắn nham thạch trong có một cái nho nhỏ cửa nước ngẫu nhiên toát ra một hai cái bong bong khí lúc cái này đạo hỏa quang nhảy vào cái này nho nhỏ cửa nước khi cùng cái kia một hai cái bong bóng khí tiếp xúc lập tức liền lập tức tạo ra một cố lực lượng đáng sợ dùng không thể tưởng tượng tốc độ hướng phía bên trong trùng kích đi vào màu đen cứng rắn trên mặt đá xuất hiện vô số đạo lửa đỏ khe hở khe hở không ngừng trở lên kéo dài không ngừng sụp đổ sụp đổ nham thạch mắt cắt chảy xuôi theo lửa đỏ chất lỏng chính là hòa tan nham thạch nóng chảy t h ầ g nham thạch không ngừng trở lên sụp đổ như một tòa cự sân đổ lửa đỏ thân ảnh xuyên qua sụp đổ đá vụn không ngừng trở lên tiền phương của nàng lúc nham thạch không hề sụp đổ lúc xuất hiện một mảnh kim loại tia chớp có từng đám cây to như tay em bé huyền thiết trụ ngăn cản đường đi của nàng không có bất kỳ lưu lại nàng liền thẳng tắp xuyên tới người của nàng liền giống một thanh cực lớn lửa kiếm chém qua rồi những thứ này huyền thiết trụ huyền thiết trụ đoạn suy suy suy suy cùng một thời gian đại phù thủy lao trong mỗi một gian âm mũ thủy lao trong nước ở dưới cũng bắt đầu phát ra khắc thường tiếng vang bắt đầu toát ra bong bong khí lựa đỏ thân ảnh tiếp tục đi về phía trước t h i ê n phương của nàng xuất hiện trói mắt màu bạc ánh sáng trói mắt màu bạc ánh sáng chiếu sáng nàng cô đơn mà nhỏ gầy thân ảnh nàng dĩ nhiên là là triệu kiếm lô triệu tứ chương bốn trăm hai mươi bảy sợ hai bại chương mười hai sợ hai bại màu bạc ánh sáng đến từ chính nàng phía trước một đạo vách tường kỳ thật nói là một khối lớn bia càng thêm chuẩn sắc một ít nàng lúc này vị trí hoàn cảnh giống như là một cái thật lớn quật nước ngầm mà lên vương hướng thật giống như có một khối lớn bia cắm vào dưới đất này quật nước chỗ giữa làm cho người ta cảm giác là cái này một khối lớn bia có một nửa trên mặt đất có một nửa chìm nghỉm ở trong nước liền ở trước mặt nàng cái này cục lớn bia toàn thân chỉ dùng để nào đó màu nâu xanh kim loại chế thành phía trên có rất nhiều rất sâu phụ tuyến những cái kia trói mắt màu bạc ánh sáng ngay tại phụ tuyến trong chạy xuôi sau đó phát ra đây chỉ là một cục chút nào không có sự sống bia lớn triệu tứ thân ảnh cùng cái này cục lớn bia so sánh với tựa như một cái nho nhỏ cá bơi đối mặt với đáy thuyền một chiếc thuyền lớn nhưng mà nàng xem thấy cái này cục lớn bia nhưng là cuồng nhiệt nở nụ cười lại gặp mặt nàng đối với cái này cục lãnh khóc lớn bia nói ra sau đó nàng đem trong cơ thể tích góp chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí dọc theo chính mình kinh mạch phóng thích mà cồn u g bạo phóng ra đi ra ngoài nàng một đường phá đá mà lên khi nàng đến nơi đây dưới mặt đất âm hà ở chỗ sâu trong bên trong nước chạy cũng tùy theo tuân ra ở đây những cái kia thâm thúy trong nước có thật nhiều càng thêm đen tuyến đường màu đen mà sền sệt lúc này lúc kiếm của nàng ý mãnh liệt nhất bán ra những thứ này s á m xịt đột nhiên vạch nước mà ra toàn bộ một mảnh dài hẹp dầu đen lúc những thứ này dầu đen cùng trong cơ thể nàng không ngừng tuân ra kinh người thiên địa nguyên khí gặp nhau giống như là một cái sinh mệnh đ ỗ n g nhiên gặp cả đời đều đang đợi đối đãi các ngươi đồ vật giống nhau triệt để lửa nóng đứng lên tiếp theo v anh một tiếng điều này đầu dầu đen toàn bộ biến thành từng đạo lửa kiếm cái này là một bộ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung hình ảnh vô số đạo lửa kiếm ở trong nước ghé qua mang theo đâm thiên lục địa khí tức hung hăng đâm về cái kia cục lớn bia phủ văn bên trong vô số đoàn sóng khí trước người của nàng trên tấm bia lớn nổ tung vô số đoàn bọt nước giống như cực kỳ nhỏ bột phân giống nhau ra bên ngoài nổ bung vô số màu bạc hỏa tinh từ phủ văn trong lao ra d ầ m d ạ p c h ẳ n g chịt màu bạc hỏa tinh đem chọn cái quật nước ngầm chiếu rọi được giống như cái sáng trói tinh không rồi lại không có bất kỳ nhiệt độ chỉ có lãnh khóc cùng mất đi khí tức hơi thở này chính là nàng làm cho quen thuộc hoàng hậu trịnh tụ khí tức bia lớn phủ văn trong xuất hiện vết dạng những cái k i a như màu bạc như nước chảy lưu chuyển tia sáng trắng cũng lập tức biến mất tứ khí tức trên thân chấn động cực kỳ kịch liệt khoe miệng của nàng cũng thấm ra màu đỏ tươi máu tươi nhưng mà khoe miệng của nàng lại lần nữa hiện ra kiêu ngạo vui vẻ nàng chẳng qua là ngày xưa ở đằng kia trên vị hà bại bởi trịnh tụ một kiếm. Kế tiếp Kế n n à giao cùng trịnh g tụ thủ nàng tuy nhiên cũng thắng triệu kiếm l ô mất đi kiếm nhất định sẽ tự tay cầm về nàng xem thấy cái này khối cự bi tại trong lòng kiên định vô cùng nói lúc cái này khối cự bi giữa dòng chạy tinh h ỏ a tiêu tán vô số tia nguyên bản tự nhiên rủ xuống đến cái này đại phù thủy lao nhìn không thấy tinh quang liền đ ỗ n g nhiên đ ứ ớ gãy cái này tự nhiên không cách nào đào thoát trong hoàng cung hoàng hậu nương nương cảm giác nàng hoàn mỹ không tì vết trên khuôn mặt rồi lại không có bất kỳ tức giận chẳng qua là trồi lên một tia l á n h khóc vui vẻ nàng nhận thức vì dự tính của mình không có, có vấn đề gì giống như năm đó chính là cái người kia quen thuộc nhất nàng giống nhau nàng cũng quen thuộc nhất năm đó chính là cái người kia bây giờ cựu tử tằm phong cách hành sự tựa hồ rất giống người kia cho nên hắn mới có thể làm được biết trước cho nên hắn không thèm để ý cái này nhất thời thắng bại nàng cảm thấy sau đó thu hồi mạng lưới sẽ đem những thứ này tất cả đại nịch một m ẹ hốt gọn nàng thậm chí bắt đầu tưởng tượng mình là như thế nào đại phù thủy lao bên trong duy nhất một lần nhìn thấy những người này đấy triệu tứ đối mặt bia lớn phủ văn trong kia chút ít màu bạc tinh h ỏ a tiêu tán đồng thời giống như huyết mạch giống nhau chảy xuôi tại đại phù thủy lao vô số nhìn không thấy địa phương màu bạc tinh hoả cũng lập tức biến mất một hồi kỳ dị c h ấ n kêu cùng nổ vang đã ở đại phù thủy lao trong vang lên bạch sơn thủy á o trắng đồng bền đứng ở thiên quân miệng cống lúc trước phía sau của nàng tên kia bị đánh bay ra ngoài tướng lãnh đã khó khăn tại cắt bụi trong đứng lên một lần nữa sửa sang tụ tập quân đội tạo thành một cái hình nửa vòng tròn vây quanh đem bạch sơn thủy vây quanh ở trong đó chỉ là không có người này tướng lãnh tiến thêm một bước mệnh lệnh cho nên cũng không lập tức phát động mới một lớp trúng kích tất cả những thứ này đ ồ n g lăng quân quân sĩ cũng không có giống như tên kia tướng lánh giống nhau nghe được bạch sơn thủy mà nói nhưng là bọn hắn nhìn xem đứng ở thiên quân áp trước bạch sơn thủy nhưng trong lòng đều sinh ra một loại quái dị cảm giác bọn hắn cũng bắt đầu cảm thấy tại hạ trong tích tắc chỗ này miệng cống sẽ bay lên cũng ngay trong nháy mắt này bọn hắn tất cả mọi người hô hấp triệt để dừng lại bạch sơn thủy n ở nụ cười trước người của nàng trên mặt đất dâng lên một cái bụi sóng thiên quân áp trực tiếp bay lên nàng không hề trần trờ đi phía trước vượt qua đi thon g i ả i xinh đẹp rồi lại tản ra khó tả bướng bình khí tức thân ảnh như vậy lướt qua thiên quân áp kỳ dị chấn kêu cùng nổ vang đến từ chính toàn bộ đại phù thủy lao toàn bộ đại phù thủy lao đều đang run rẩy đại phù thủy lao bên trong bình thường không rơi nhập trường lăng người tầm mắt nhưng mà bên trong rồi lại là có thêm rất nhiều người sợ hãi quan viên hiện tại cảm giác toàn bộ đại phù thủy lao run rẩy những thứ này nguyên bản làm cho người sợ hãi quan viên bắt đầu cảm nhận được sợ hãi nhưng cũng không phải là toàn bộ lúc bạch sơn thủy đi về hướng ngang cửa đạo thứ hai bên trong tràn ngập đường hành lang nước chạy đột nhiên ra bên ngoài áp ra tựa như một cái thật lớn quyển đầu hung hăng nện đũa rồi đạo này ngang cửa một cái sau đó đạo này ngang cửa bố lượn lộ ra đầy đủ bạch sơn thủy tiến vào khe hở mãnh liệt nước chạy tại bạch sơn thủy trước mặt như là thuần phục giống nhau từ nàng hai bên ra bên ngoài chạy sôi chạy nước mất đại phù thủy lao bên ngoài cắt đùi trên mặt đất dâng lên tầng một sóng nước cái mảnh này bình thường khô héo hất đùi thổ địa giờ phút này tựa như một mảnh bãi biển bạch sơn thủy trước hành lang phương hướng nước chạy toàn bộ biến mất chỉ còn lại có từng khối cao thấp không bằng đá vông tại đây đầu đường hành lang p h ầ n c u ố i một đạo không có sợ hai thân ảnh đứng thẳng đứng ở đó trong bạch sơn thủy bên ngoài phá vỡ đông lăng q u ầ n qua thiên quân áp đến nơi đây khí thế đã là mạnh mẽ đến trong cả đời đ ỉ n h phong nhưng mà ngăn trở tại trước người của nàng đạo thân ảnh tiết nhưng như cũ n g không có một tia sợ hãi khí tức trên thân ngược lại là giống như thủy chiều hướng phía nàng vào tới làm như trái lại giống như nàng tạo áp lực cái này người cũng không phải thân huyền hắn là một gã mặc thanh ý láo giả hắn ngũ quan đều rất nhỏ gương mặt cũng rất dài cảnh này khiến hắn khuôn mặt giống như là một t r ư ơ n g rất bình tấm trúc xanh nhìn xem người này lao giả bạch sơn thủy n ở nụ cười nói đỗ thanh lê ngươi cho rằng có thể cản được ta người này lao giả lông mày không thể phát hiện hơi hơi nữ h một cái trên đời có lẽ không ai biết đại phù thủy lao có hai gã ẩn thế đại tần hoàng cung cung phụng nhưng mà lại cực ít có người biết rõ tên của bọn hắn càng ít có người lần đầu tiên có thể nhận ra bọn họ là ai ta không phải người tần tự nhiên càng không khả năng biết rõ danh hào của ngươi thậm chí nói tại ta chuẩn bị tiến vào nơi đây lúc trước ta cũng không biết cái này có ngươi cùng đỗ hồng đàn như vậy hai người tồn tại nhìn xem không có lập tức lên tiếng người này láo giả bạch sơn thủy nhưng là cười đến càng thêm vui vẻ chút ít ngươi nên biết là ai nói cho ta biết đấy ta cũng có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết hắn hôm nay t r ồ n g sẽ không ra đến chúng ta có năng lực tiến vào nơi đây ngươi liền có lẽ minh bạch năng lực của hắn mặc dù hôm nay chúng ta thất bại ngươi cũng không có khả năng tránh được hắn trả thù tại toàn bộ đại phù thủy lao run dày trong người này đối mặt đỉnh phong bạch sơn thủy đều không có khí thế hơi yếu lao nhân lúc này lại là bỗng nhiên cảm nhận được một tia sợ hãi cựu từ tàm hắn biết rõ bạch sơn thủy theo như lời hắn là có ý gì theo bản năng lên tiếng thời điểm này chính là bạch sơn thủy chờ đợi ra tay thời cơ bạch sơn thủy ra tay trong tay nàng âm ú lục tới cực điểm trường kiếm biến mất lao giả mi tâm phía trước có một chút lục dập dờn chẳng ra lục sóng chỗ giữa xuất hiện một căn màu xanh lá t r ơ m chính là cựu tử tằm chẳng qua là ngươi ngay cả ta đều thắng không được cần gì phải sợ hãi cựu tử tằm trả thù cho đến lúc này bạch sơn thủy tràn ngập nịa mai thanh âm mới vang lên chữ thứ nhất người này hoàng cung giả cung phụng đồng tử lập tức co rút lại hắn cảm giác lấy cái kia một căn châm nhỏ ngưng tụ kiếm ý mặc kệ bạch sơn thủy đáp lại thê lương giống to đứng lên như vậy nhằm vào cũng là cái kia cựu tử tằm truyền nhân nói cho ngươi tại hắn tiếng giống thảm vang lên chữ thứ nhất lúc trước trong tay của hắn cũng đã sáng lên một đạo lục sắc hết sức nhỏ kiếm quang tựa như một căn tinh tế nhu hòa c ả n h trúc không có trực tiếp hướng về bạch sơn thủy đạo kia kiếm ý mà là quét về phía rồi chính mình lông mày trái suy một tiếng v a n g nhỏ bạch sơn thủy cái kia một đạo kiếm ý không h i ể u biến mất hắn lông mày trái trên xuất hiện một vết thương máu tươi chạy xuôi xuống quét ở hắn nguyên bản liền thật nhỏ mắt trái thê lương gào to tại đường hành lang trong v a n g dội bạch sơn thủy đã xuất kiếm thứ hai bùn mạng kiếm của nàng lại đã xuất hiện ở trong tay trong tích tắc b ả người mệnh kiếm màu hiện xanh phía khối biếc trước, xuất i t n c biếc khối xanh kịch Chương phát giọt màu nước tăng sinh gia bắt tốc Chương liệt có lẽ phát sự này lao cung phụng cùng bạch sơn thủy đều không tầm thường thất cảnh vừa rồi vì ngăn cản bạch sơn thủy một kiếm đỗ thanh lê người này lão cung phụng chịu chính mình kiếm ý quét qua trên lông mày trái chẳng qua là một vết thương nhưng kiếm ý nhưng là nhập não cho hắn đã tạo thành nghiêm trọng bị thương lúc này thân thể của hắn nhiều bộ phận đã đã mất đi k h ô n g chế nhưng mà hắn dù sao cũng là một gã chính thức tôn g sư một gã tại trường lăng trải qua cái kia vài năm chém g i ế t sau đó như trước may mắn còn sống sót xuống tôn g sư đối mặt với bạch sơn thủy những thứ này đã thành hình kiếm mười bảy khối xanh biết giọt nước hắn màu đen đồng tử nhanh chóng trở thành nhạt biến thành màu xá một mảnh vô số mắt thường có thể thấy được màu xá nguyên khí liên tục không ngừng từ hắn hướng trên đỉnh đầu màu đen nham thạch trong khe hở tuôn ra dũng mánh vào thân thể của hắn thân thể của hắn không thay đổi nhưng mà làm cho người ta cảm giác rồi lại như là đang không ngừng bành trướng mười bảy khối màu xanh biết i ọ t nước vừa mới hình thành một thanh trôi tiểu kiếm nhưng là đ ố n g nhiên nứt vỡ giống như một đồng đồng tản ra vỡ cắt đất giống nhau từ trong không khí rơi vãi hướng địa phương bạch sơn thủy lui một bước nàng dưới chân vô số đá v ư ơ n g y m ắ n g vỡ tan vết dạn giống như một trường cực lớn mạng nhện giống nhau ra bên ngoài lan tràn đỗ thanh lên nửa trước mặt k h o á t trên vai máu khuôn mặt rồi lại quỷ dị bình tĩnh hẳn ở đây cái này đại phù thủy lao trong tu luyện nhiều năm từ ý nào đó trên mà nói cái này chính là hắn tiên điệm hắn không tin mình không phải cái này hậu bối đối thủ bạch sơn thủy thật sâu n h ư mày một giọt phóng ánh mà hoàn toàn không màu giọt nước lạng yên xuất hiện ở trước người của nàng chẳng qua là rồi lại lơ lửng trên không trung bất động làm như không biết như thế nào mới có thể chân chính đối với người này cung phụng giả tạo thành uy hiếp ngay tại bạch sơn thủy bị đỗ thanh lên làm cho ngăn thời điểm triệu tứ vị trí thủy quật mực nước bắt đầu hạ thấp những cái kêu bởi vì nhất thời thủy áp mà xông tới nước â m hà bắt đầu hạ xuống tra r a manh mối triệu tứ trong tầm mắt đối diện trên thạch bích một khối n ô lên như ưng miệng trên tảng đá đã đứng yên một vị lão nhân một gã đồng dạng mặt thanh sam n g ũ quan lộ ra rất nhỏ gương mặt cũng rất lớn lên lão nhân đối mặt với lúc này triệu tứ người này dưới cao nhìn xuống nhìn xem nàng l ã o nhân khí thế một chút cũng không kém thậm chí còn phải mạnh hơn mấy phần cho nên hắn tự nhiên là được c h ấ n thủ nơi đây một gã khác hoàng cung cung phụng đỗ hồng đàn đỗ g a đôi h u n h đệ tại thật lâu lúc trước trường lăng cũng là thuộc về ưu tú nhất trẻ tuổi tài tuấn tu hành phá cảnh tốc độ cũng là ít có người cùng nhưng mà hai huynh đệ tính tình rồi lại hoàn toàn khác nhau đỗ hồng đàn tính tình liền tương đối trực tiếp tương đối hào phóng lúc này nhìn xem theo máng xối mà ở thân ảnh bay xuống triệu tứ hắn trực tiếp rất không khách khí lên tiếng hai tử đây là trường lăng đây là trường lăng phòng vệ xâm nghiêm nhất nhà tù cũng là của chúng ta nhà đây là nguyên lên đến địa phương sao máng xối sau sau đó chính là không khí nhưng mà lúc này triệu tứ nhưng là tại trong hư không đứng thẳng ở dưới chân của nàng nhiệt khí b ư c lên như một đoá tường vân nâng nàng nhỏ nhắn xinh xắn rồi lại cường đại thân thể tại đỗ hồng đàn trong thanh âm nàng ngược lại đi lên trên lên như các ngươi không tiến lên đất triệu ta như thế nào lại tới nơi này nàng nhìn c h ầ m c h ầ m vào đỗ hồng đàn ngôn từ chính nghĩa mà không tức giận nói là người đam tiến vào rồi trong nhà của ta đỗ hồng đàn khinh thường lắc đầu nói bất kể như thế nào bây giờ là tại trong nhà của ta hắn những lời này lộ ra ngang ngược mà không giảng đạo lý nhưng mà hắn đem triệu tứ như vậy đủ để đại biểu người triệu kiếm lô đều gọi là hải tử bản thân cũng đã ngang ngược cùng vô lý tới cực điểm không dặn dò là vô lễ nói không thông cũng chỉ có sử dụng kiếm đến giải quyết triệu tứ đã bay lên không đến đỗ hồng đàn độ cao nhưng nói ra những lời này thời điểm nàng rồi lại vẫn còn tiếp tục trở lên bùn mạng kiếm của nàng tại ngày xưa vị hà một trận chiến lúc đã hủy nhưng mà nghịch cảnh tái sinh nhưng là lại để cho nàng nhìn thấy mới thiên địa một cô lửa nóng kiếm ý từ trong thân thể của nàng tuân ra nàng đã xuất kiếm thân thể t phía nàng r ư ớ cái, cái, cái c kia này khối cự bi liền đấy xuất h i biến thành kiếm của nàng bay thẳng đến đối diện nàng cái kêu bên cạnh đỗ hồng đàn đập tới đỗ hồng đàn đối với nàng rất ngang ngược cùng không giảng đạo lý nàng bây giờ phản ứng thì càng thêm ngang ngược nhìn xem khổng lồ như vậy kiếm hung hăng đập tới đỗ hồng đàn khuôn mặt dần dần nghiêm túc đồng thời chân thành cảm thán triệu kiếm lô tu hành giả quả nhiên đều là trên đời hiếm thấy thiên tài liền vừa rồi pha cái này trận một cái trước mắt cùng cái này tinh h ỏ a chống đỡ liền cảm giác rõ ràng phụ tuyến hơn nữa cũng chỉ có triệu kiếm lô tu hành giả có như vậy khí phách mới có thể dùng cho ra như vậy kiếm đang khi nói chuyện cái này cự bi đại kiếm liền đã đến trước mặt của hắn cự bi đã chỉnh thể đỏ lên đỏ đến tựa hồ tùy thời muốn hòa tan mất cực cao độ nóng lại để cho hắn sợi tóc đều lập tức khô héo bốc cháy lên nhưng mà hắn chẳng qua là đưa tay ra vươn tay đồng thời liền có vô số hắc khí từ bên trên mỏm núi đá trong khe như đống cắt đen bình thường rơi vãi không ngừng rơi vào m u bàn tay của hắn tay của hắn liền đặt tại rồi nung đỏ trên cự bi cự bi bên trong phát ra từng đợt như sắt thép thuyền lớn xung đột giống như hì hì yi tâm thanh cả khối cự bi như vậy đ ố n g nhiên dừng lại Đỗ、hồng、đàn đều hồng thân thể liền lắc lư đều không có lắc lư thoáng một phát. Thân thể của hắn cùng cái này khối liền cùng này một lắc lư lắc lư cái có của cự bởi i với hai so sánh nhỏ nhưng hắn chân cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà d ư ớ mảnh đá đều không có ít mất một không phần. đá đều có ít Bởi vì là hắn trong lòng bàn tay tuân ra hắc khí đã nhận lấy tất cả lực lượng phía trên mỏm núi đá trong khe đá đống cắt đen như trước không ngừng rơi xuống tiếp nhận được rồi cái này vô cùng ngang ngược một kiếm triệu kiếm lô triệu tứ tay trái đứng c h ắ p tay ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ nhập lại ngón tay làm kiếm điểm tại đây trên khối cự bi cự bi như kiếm xuống chém b ổ thân thể của nàng tại phía trên cự bi là đem cả người tất cả lực lượng cùng cái này khối cự bi sức nặng toàn bộ áp hướng về phía đỗ hồng đàn như vậy một kiếm đều bị đỗ hồng đàn không hề khói lửa hỏa khí ngăn trở nàng lông mày lập tức thật sâu nhăn lại cười lạnh nói không thể tưởng được đường đường trường lăng hoàng cung cung phụng không t u kiếm tu rồi lại ngược lại là quỷ khí rậm rạp thủ đoạn nghe được nàng như vậy tràn ngập nghĩa mai thanh â m đỗ hồng đàn nhưng chỉ là lắc đầu nợ nụ cười nói hai tử ngươi không được quên làm như ta thành danh lúc nguyên vũ cùng người nọ còn chưa sinh ra tại chúng ta lúc kia trường lăng làm sao từng chẳng qua là kiếm sư thiên hạ triệu tứ không có phản bác nàng nhớ tới đây là tình hình thực tế hơn nữa nàng đã vận dụng toàn lực nói nhiều một câu cũng làm cho nàng dị thường cố hết sức nhưng mà đỗ hồng đàn nhưng như cũng nhẹ nhõm hắn tràn ngập đồng tình nhìn xem đã đến cực hạn triệu tứ nói tiếp từ tiền triệu bắt đầu đại phù thủy lao liền tồn tại nơi đây chết qua nhiều ít chết không nhắm mắt tràn ngập van khuất cường đại tu hình giả luận tu cái gọi là quỷ đạo chi thuật toàn bộ trường lăng còn có cái gì so với nơi đây thích hợp hơn ngay từ đầu ta cũng đã nhắc nhở qua ngươi nơi này là đại phù thủy lao nơi này là nhà của ta đâu phải ở chỗ này ta chính là cường đại nhất thời điểm ngươi vì phá bia đã hao tổn rất lớn nguyên khí hiện tại lại làm sao có thể chiến đã thắng được ta đống cắt đen rơi xuống thêm nữa cự bi dần dần nâng lên ngược triệu tứ áp đi đông lăng quân bắt đầu ở đại phù thủy lao bên ngoài kết trận cầm đầu tướng lành n g h ị đến lúc trước bạch sơn thủy khí phách cùng bạch sơn thủy lời nói nhưng là sắc mặt â m tình bất định thủy lao chỗ sâu nhất vang lên tiếng bước chân thân huyền xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong một gian thủy lao nhìn xem sự xuất hiện của hắn như một đoá la sen nát giống như ở vào thủy lao trung ương nhất lâm trừ t i ể u nợ nụ cười ngươi hiện tại đã biết do ý tứ của ta hắn nhìn che mặt trên như trước không có bất kỳ biểu lộ thân huyền vừa cười vừa nói bạch sơn thủy chưa hẳn địch nổi đỗ thanh lê triệu tứ càng không phải là đỗ hồng đàn đối thủ thân a k ô n ngươi đến như g biết cười vui t vì vẻ vậy. sao h huyền nhìn xem cười lâm thiểu, lạnh n thiểu, xem lâm cười l trừ ù gục nói nói, ngươi làm ra lựa chọn rất tốt. Không có gì lựa chọn. Thân huyền có thiểu vui giảm, cười bởi ra. trừ ra rất chưa ta lựa lựa Lâm là làm tốt. vẻ vì gì g đầu xuống lạnh lùng mà mang theo khí tức cường đại nói ra nếu muốn ở bên ngoài cười ít nhất các ngươi muốn đối phó được cái k i a hai gã cung phụng ít nhất ngươi nhất định phải đã thắng được ta hắn những lời này rất khó lý giải nhưng là đúng lúc này khoảng cách cách nơi này rất gần một gian trong phòng giam rồi lại phát ra khắc thường khí tức một loại rất mãnh liệt mang theo đánh đâu thắng đó ý chí khí tức cái kia lúc giữa trong phòng giam giam giữ lấy là vừa vặn đưa vào người nào chết trương tập ngũ đại phù thủy lao bên trong người sẽ không để cho người nào chết người chết đi nhưng là đồng dạng sẽ không để cho người nào chết người có càng mạnh hơn nữa sinh cơ nhất là thất cảnh phía trên tông sư so với bình thường tông sư cường đại hơn tông sư nhưng mà lúc này cái kia lúc giữa trong phòng giam truyền ra khí tức nhưng là lại lần nữa làm cả đại phù thủy lao bên trong rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi bất an thân h u y ề n thần sắc trong mắt rồi lại không có bất kỳ biến hóa nào tựa hồ cái này vốn chính là có lẽ chuyện đã xảy ra chương 429, g i á kiếm chương 14, g i á kiếm hai gã mặc màu lam quan b à o ngục quan trước tiên xuất hiện ở cái kia lúc giữa trước nhà tù tại cửa nhà tù còn chưa mở ra lúc hai đạo bất đồng chủng loại phi kiếm đã từ nho nhỏ xuyên qua trong cửa thông gió bay vào như điện giống như đâm thẳng trong thạch tháp trên trường thập ngũ trương thập ngũ nằm ở đá trên giường rõ ràng khí hải đều bị đặc biệt phù thường xuyên thủng mà trói ở thậm chí ngay cả trong thân thể đều mặc dồi thép sợi liền tự sát đều không thể nào làm được nhưng mà lúc này thân thể của hắn mặt ngoài nhưng thật giống như thiêu đốt đứng lên không ngừng t u ô n ra tinh hồng sắc sóng khí tựa như nhiều đoá màu đỏ hoa hồng đang không ngừng nở rộ đối mặt với hai thanh t ử cửa sổ lúc giữa bay vào tiểu kiếm trương thập ngũ cười cười không có bất kỳ động tác nhưng mà làm cái này hai gã ngục quan hoảng sợ biến sắc chính là cái này hai thanh phi kiếm nhưng là không hiểu trên không trung dừng lại không cách nào tiến thêm thẳng đến lúc này cái này hai gã ngục quan mới nghĩ đến thế gian này có một loại kiếm kinh gọi là niệm kiếm giống như tham gia mân sơn kiếm hội tâm gian tông dịch tâm sử dụng tâm niệm kiếm bình thường loại này kiếm sư tu chính là ý niệm lúc thân thể đều mất đi khống chế lúc bọn hắn vượt xa người bình thường cường đại lực ý chí cùng tinh thần lực liền có thể lại tụ họp thiên địa nguyên khí ngược lại hóa thành cường đại kiếm ý chỉ ở nháy mắt sau đó cái này hai gã ngục quan trong miệng máu tươi điên cồn u phun bọn hắn trực tiếp đã mất đi cùng mình hai thanh phi kiếm liên hệ hai thanh phi kiếm lượn lờ lấy tinh hồng sắc song khí g i a o rán cùng một chỗ tựa như biến thành một cái kéo giặc giặc giặc giặc mấy tiếng nước r a vang sỏ xuyên qua tại t r ư ơ n g thập ngũ trong khí hải khốn long thường bị toàn bộ cắt bỏ đoạn lúc những kim loại thừng nhỏ này từ trong cơ thể hút ra đi ra máu tươi lập tức dọc theo miệng vết thương chảy ra đến tại nháy mắt sau đó suy suy suy một mảnh thanh âm rất nhỏ từ chương thập ngũ trên người vang lên những cái kia đâm thật sâu vào thân thể của hắn như ý nhập hắn kinh mạch trở ngại lấy hắn chân nguyên lưu động dây thép toàn bộ từ trong cơ thể của hắn bị lao ra như p h á p phối cảnh liễu mảnh giống nhau tại hắn quanh người trong không khí phiêu đãng trương thập ngũ cười, cười cười ngồi dậy từ trong thân thể của hắn chạy ra đến tất cả máu tươi kỳ dị cùng bị hắn ý niệm dẫn dắt một lần nữa hội tụ mà đến thiên địa nguyên khí hòa làm một thể như thế nhiều màu đỏ băng giống nhau ra bên ngoài kích xạ mà ra quanh một tiếng tụ trấn t r â m trọng huyền thiết cửa nhà lao ra bên ngoài đánh bay ra ngoài hai gã trong miệng máu tươi điên cùn g phun còn không kịp né tránh ngục quan cùng với sau đó vọt tới năm sáu tên ngục quan tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị cái này quạt huyền thiết cửa nhà lao đập bay băng màu đỏ như vật còn sống bình thường phi hành xuyên qua hơn mười trượng khoảng cách hướng về chỗ sâu nhất thủy lao lâm trừ tịu i thân thể thân huyền như trước ngưng đứng bất động những thứ này như màu đỏ băng bình thường nguyên khí và khí huyết chất hôn hợp quỷ dị từ bên người của hắn bay mùa qua hình thành một cái quỷ dị mà diễm lệ hình ảnh lúc đầu thứ nhất màu đỏ máu mang rơi vào thân thể lâm trừ tiểu lâm trừ tiểu hư thối tan tắc trên người liền tản mát ra sống động khí tức huyết tế cung cấp nuôi dưỡng như vậy công pháp đều bị các ngươi ba sơn kiếm chàng người đã tìm được nghĩ đến vì cứu ngươi đi ra ngoài những cái kia ẩn nấp trong âm thầm người không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết thân huyền nhìn xem trong nước bắt đầu tân sinh lâm trừ tiểu cười lạnh cái kia nói rõ ta làm người làm được còn không tính thất bại lâm trừ tiểu n ở nụ cười thân thể của hắn từ trong nước lơ lửng ở mà bắt đầu những cái kia tất cả k h ố n t r ó i ở thân thể của hắn phụ khí kể cả tất cả t r ô n ở trong cơ thể hắn thép sợi cùng kim thừng cũng toàn bộ từ trong thân thể của hắn đè ép rồi đi ra những thứ này dây thép mảnh thừng tại từ trong thân thể của hắn rời khỏi sau đó nhưng lại không giống như t r ư ơ n g thập ngũ bên kia giống nhau phấp phới rơi xuống mà là bay múa tại hắn trước người bắt đầu dùng một loại làm lòng người kinh hai phương thức bay nhanh bệnh q u ầ lấn dao trở thành hình kiếm thân huyền lông mày thật sâu nhữ lại lâm trừ t i ể u trước người hình thành thanh kiếm này lên k h ô n đây là lâm trừ tịu dùng vài chục năm ngày đêm không chỉ là dùng nguyên khí hay vẫn là dùng huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng ra một thanh kiếm kiếm mới thành lập không uống địch nhân máu lúc chính là sau cùng hung thần lúc những thứ này dây thép cùng mảnh t h ư ờ n g tại lâm trừ t i ể u trước người càng ngày càng ngưng tụ lại cũng nhìn không ra có khe hở một thanh màu đỏ thâm trường kiếm như vậy hình thành chiếu được cả phòng ánh sáng màu đỏ thân huyền sắc mặt thay đổi dần óng ánh giọt nước lẳng lặng lơ lửng tại trước người bạch sơn thủy chấn động không thôi nhưng mà do dự không tiến đỗ thanh lê một con mắt nhìn xem bạch sơn thủy trong con mắt cường đại ý vị càng ngày càng đậm nhưng mà nhưng vào lúc này bạch sơn thủy nhưng là đứng chắp tay đối với hắn cười cười nói ngươi biết không kỳ thật ta cũng không cần cùng ngươi phân ra thắng bại đỗ thanh lê lúc này trong đầu chấn động chưa tiêu hắn n g à người không thể minh bạch lý tứ của những lời này ta chỉ cần c u ố n lấy ngươi ở nơi này là được bạch sơn thủy thản nhiên nói như vậy là được rồi đỗ thanh lê không cho rằng nàng nói lời có đạo lý nhưng mà hắn rồi lại không hiểu có loại dự cảm bất t ư ở n g cho nên hắn muốn phân ra thắng bại chỉ ở liếc giữa trong cơ thể hắn tích góp nhiều năm thiên địa nguyên khí đều phun ra hắn và bạch sơn thủy ở giữa trong không gian giống như là hơn nhiều một cái vô hình cự nhân mạnh liệt đi phía trước đánh ra một vòng một đạo mắt thường có thể thấy được sóng sung kích dùng tốc độ khủng khiếp phóng tới bạch sơn thủy bạch sơn thủy không có bất kỳ động tác gì cái k i a một giọt p ó n g ánh giọt nước bắt đầu biến hóa biến thành vô số d ọ t nước sau đó biến thành vô số đạo bong bóng từng tầng một đem bạch sơn thủy bao bọc trong đó sóng sung kích xông vào từng tầng một trên nóng ánh bong bóng từng tầng một lực lượng không ngừng tại mỗi tầng bong bóng ở giữa khe hở trừ khử cái này p ó n g ánh bong bóng nhưng là tầng một không phá đỗ thanh lê một mắt trong cường đại ý vị khoảng cách biến thành khiếp sợ ta vân thủy cung kiếm ý mạnh nhất là trí nhu bạch sơn thủy đứng ở vô số lần nữa hóng ánh bong bong trong giống như cách vô số lần nữa thế giới nhìn xem hắn thản nhiên nói đỗ thanh lê thân thể bắt đầu nhanh chóng lạnh như băng hắn phát hiện mình cùng trường lăng tuyệt đại đa số tu hành giả đều phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm bọn hắn lúc trước nhìn thấy đều là bạch sơn thủy trí cương một mặt mà không phát hiện nàng trí nhu một mặt người còn không lui sao đỗ hồng đàn dùng đồng tình ánh mắt nhìn triệu tứ như cự kiếm chém về phía hắn cự bi đã chậm rãi trở lên vểnh lên mà bắt đầu vô số đống cắt đen như thác nước chảy vào mưu bàn tay của hắn lại hóa thành hắc khí từ lòng bàn tay của hắn chảy ra rơi vào trên cự bi tay của hắn tựu i như cùng cùng cái này cự bi dính kết lại với nhau cả n g ư ờ i của hắn tại đi lên cự bi cũng dần dần trở lên nít lên sức nặng liền tự nhiên hướng triệu tứ cái k i a một mặt tắp đi tại hắn xem ra lúc cái này bia sức nặng toàn bộ áp hướng triệu tứ lúc triệu tứ sẽ triệt để không chịu nổi đến lúc đó cả người đều chỉ sợ gặp bạo liệt thành vô số mảnh tuy rằng ta rất hy vọng ngươi tiếp tục kiên trì rất hy vọng ngươi như vậy chết ở chỗ này nhưng mà ngươi thật sự muốn làm như vậy hắn mang theo rõ ràng đồng tình nhìn xem trầm mặc không nói triệu tứ tiếp tục lên tiếng triệu tứ như trước không có trả lời đỗ hồng đàn nhưng là bỗng nhiên quay đầu bởi vì hắn vào lúc này cảm nhận được một loại lại để cho hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm khí tức ngay tại hắn quay đầu lập tức phía sau hắn một ít bay lưu lạc như thác nước đống cắt đen giống như nguyên khí đột nhiên ngưng tụ biến thành vài gốc hát trúc sau đó nở ra màu đỏ thấm hoa đến đỗ hồng đàn sắc mặt k ị c biến tay của hắn nhanh chóng thoát ly cự bi hướng đánh ra quanh một tiếng bạo vang phía sau hắn trong hư không tuân ra một chùm hắc khí lập tức bắn ra ra tầm hơn mười t r ư ợ n g phạm vi trong hắc khí xuất hiện một gã mặc màu đỏ thấm bào phủ kiên t ĩ n h nữ tử nàng ôm đ à n cổ chậm rãi ngầm đầu khoe miệng thấm ra màu đỏ tươi t ô máu nhưng mà hai cái đồng tử lúc này lại toàn bộ là màu đen hơn nữa làm lòng người kinh hãi ra bên ngoài chạy xuôi theo hắc khí thương đại tiểu thư đỗ hồng đàn càng thêm không thể tin hoảng sợ lên tiếng yên tĩnh nữ tử không có trả lời tay của nàng tại đàn cổ trên búng ra vài căn dây cung màu đen bay lên lại biến mất trên không trung đỗ hồng đàn một tiếng gầm lên rơi xuống đống cắt đen vây quanh thân thể của hắn chồng chất lượn vòng đứng lên màu đen trong cát vài gốc hát trúc nhưng là ngoan cường sinh trưởng triệu tứ hơi hơi meo lại rồi ánh mắt nàng hai ngón tay đã đi ra cái này khối cự bi sau đó lăng không hư nhược nắm cự bi bỗng nhiên bốc cháy lên biến thành vô số thiêu đốt sắt lỏng hướng suối tại lượn vòng màu đen trong cát vô số đạo khói trắng tuôn ra đỗ hồng đàn quắt t r ó i t hai âm thanh không ngừng v ă n g lên triệu tứ tiếp tục hướng trước cự bi bi ế n mất lúc bên trong đã có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện có thiết tủy ngưng tụ thành một thanh nung đỏ tiểu kiếm triệu kiếm lô am hiểu nhất g i á kiếm triệu tứ tay liền cầm trôi này vừa mới ra ra kiếm hung hăng hướng phía phía trước đống cắt đen trong đâm đi vào đỗ hồng đàn hô hấp triệt để dừng lại đây là nhà hắn là hắn cường đại nhất địa phương nhưng mà đây đối với thương đại tiểu thư mà nói cũng là nàng cường đại nhất địa phương mà triệu tứ cái này d ừ n g rực như máu mặt trời một kiếm cũng trời xanh là âm trầm quỷ khí k h ắ c tinh cho nên hắn không cách nào ngăn hắn không thể nào là địch thủ hai người kia liên thủ hắn chỉ có trơ mắt nhìn một thanh này tiểu kiếm phá vỡ mà vào đối â thân thể của hắn. Phu một tiếng. Thân m một một kiếm mắt, vào này trong thể tiếng. thể thanh tiểu thủng. Tại kế tiếp thiêu hắn. Phu hắn hắn xuyên náy người liền của của cả kế bị đ t đứng lên. Trưng 430, mắt chung quanh tâm mở mịn. Chương 15, mắt quanh tâm mở mịn. Trưng chung quanh chung quanh 15, dõi Đối với thất cảnh tu hành giả mà nói tại đây trong phạm vi mảnh lao ngục phạm vi phát sinh hết t h ể chiến đấu đều cũng không tính xa xôi tất cả thất cảnh tông sư đều cảm thấy đỗ hồng đàn tử vong đỗ thanh cày hô hấp lập tức r ồ n dập hắn nhìn lấy từng tầng một nước gợn bên trong bạch sơn thủy quất lên đừng tưởng rằng các ngươi cuối cùng có thể ly khai nơi đây ta biết rõ nhưng mà hắn quát trói hai âm thanh lại bị bạch sơn thủy bình thản thanh â m cắt ngang lúc tinh h ỏ a p h ụ bị hủy sau đó một ít thay thế cơ quan cùng phụ khí liền sẽ tự nhiên thay thế kia tắc dụng rất nhiều cấm chế đều bị một lần nữa kích phát ra đến nhưng là chúng ta như trước có nửa thời gian uống cạn chen trà ngươi không được quên có người đối với chỗ này lao chỉ sợ so với các ngươi còn hiểu hơn đỗ thanh lê không nói thêm gì nữa hắn không hiểu cảm thấy khủng hoảng màu đỏ thâm kiếm tràn đầy lấy kinh khủng sắt khí phóng thích sẽ rách lấy trong lao âm ú khí tức người muốn tốt trả giá cái dạng gì giá cao sao lâm trừ t i ể u đứng ở sôi trào trên mặt nước màu đỏ thâm hào quang ngưng tụ tại hắn trên mặt tựa như một khối màu đỏ thâm mặt nạ yêu dị mà xinh đẹp thân huyền cũng không nói thêm gì nữa lâm trừ t i ể u phía dưới âm ú trong nước xuất hiện một cái khổng lồ kiếm ảnh một đạo kinh khủng kiếm ý theo thân huyền thọ tay như vậy phá vỡ mặt nước tại thiên bình thường vô tận trở lên chút xuống lâm trừ tiệu xuất kiếm một đạo đỏ thấm mà yêu dị kiếm quang chỉ là một cái thoáng dưới người hắn tất cả nước liền biến mất thân h u y ề n thân thể ngược lại bay ra ngoài dọc theo sau lưng đường hành lang trong nháy mắt mang theo cồn phòng không biết bị đẩy lui đã đến nơi nào lâm trừ tiểu phía trước không trung để lại một cái cánh tay cánh tay này trên không trung dừng lại một cái thời gian hô hấp liền biến thành huyết vụ đều bị hút vào rồi trong kiếm lâm trừ tiểu chẳng qua là một cái cánh tay liền c u n g tế kiếm của ta cái này đại giới cũng quá nhỏ chút ít một kiếm liền chặt đứt tại trường lăng lại để cho vô số người sợ h ã i thân huyền một cái cánh tay lâm trừ t i ể u lại tựa hộ như còn không không hài lòng lắm hắn lắc đầu cầm kiếm hoa hướng thông hướng bên cạnh nhà tù vách tường cứng dày tới cực điểm huyền thiết bức tường như tờ giấy bình thường bị cắt mở hắn xuyên tới thủy lao chỗ giữa có một ga đối với hắn mà nói cũng lộ ra rất trẻ tuổi tu hành giả người này tu hành giả liền là đồng dạng làm thân huyền không biết làm thế nào lý v â n duệ lâm trử t i ể u vung kiếm dễ dàng chặt đứt rồi đâm vào lý vân duệ trong cơ thể hết t h ể vật một tay đỡ hắn dậy sau đó đi về hướng căn thứ ba nhà tù lần nữa mở ra vách tường sau đó trên tay hắn trôi này màu đỏ thâm kiếm như trở vào bao giống như tản g ra chia làm rất nhiều luồng chạy một lần nữa quy về trong cơ thể của hắn sau đó hắn cũng dựng lên rồi trương thập ngũ đối với kích động cùng cảm động đến nói không ra lời trương thập ngũ nhẹ gật đầu nói chúng ta đi thôi lúc thân huyền kiếm khí đều nứt vỡ thành gió từ đại phù thủy lao ở chỗ sâu trong phun ra mà ra liền có nghĩa là thời điểm đã tới bạch sơn thủy nhàn nhạt cười rất nghiêm túc đối với đỗ thanh lê nói ra liền một gã đồ đệ đều còn như thế ngày xưa tam triệu bị hủy bởi tần cũng không tính oan nói qua một câu nói kia đồng thời thân thể của nàng tựa hồ nhẹ như không có gì bị đường hành lang bên trong gió thổi lên ra bên ngoài nhẹ nhàng đi ra ngoài đỗ thanh lê không có ra tay bởi vì lúc này bao vây lấy bạch sơn thủy những cái kia trí nhu bong bóng như trước tại kiếm ý của hắn không có khả năng công được phá một điểm nữa mấu chốt nhất nguyên nhân là bạch sơn thủy mà nói lại để cho hắn cảm nhận được càng nhiều nữa sợ hãi hắn cũng đồng dạng hiểu rõ năm đó người kia là đáng sợ cỡ nào người kia làm cho chế định kế hoạch hoàn hoàn đan sen cũng không thất bại bạch sơn thủy thân thể từ trong lao bay ngược mà ra tầng tầng lóng ánh bong bóng dưới ánh mặt trời chết xạ ra vô số cầu v ồ n g xinh đẹp tới cực điểm cầm đầu đông lăng quân đại tướng trong ánh mắt xuất hiện một tia khác thường tâm tình nhưng mà hắn thét ra lệnh âm thanh không có, có do dự chút nào trong n h y mắt vô số nhuệ khí phá không vô số đạo kiếm quang cùng lạnh lẽo kim loại sắc nhọn ánh sáng trùng kích tại trên bạch sơn thủy ngoài thân óng ánh bong bóng nhưng mà từng đợt không thể tin ngược lại rút hơi lạnh tiếng vang lên những thứ này kiếm cùng phụ khí mũi tên như trước không có có thể xuyên phá những thứ này vóng ánh bong bóng ngược lại đem cái này vóng ánh bong bóng đẩy đưa lên rồi không chung lóng lánh cầu vồng bong bóng tại tầm mắt của bọn hắn trong biến thành thẩm thấu d ọ m nước một trận mưa như vậy rơi xuống dây đã có ánh mưa sợi t r o n nhưng là đã mất đi bạch sơn thủy thanh ầm chẳng qua là mơ hồ có phóng túng mà vui mừng tiếng ca truyền vào thai của bọn hắn k h u ế t trường đời ta thích học kiếm mười năm cư trú hàn đ ả m đông lăng quân trong rất nhiều ngự lấy phi kiếm nhưng là đã mất đi mục tiêu tu hành giả mờ mịt nhìn về phía trước tên kia tướng lanh trên người tàn phá áo giáp trên t ó é lên bọc nước nhìn mình phi kiếm trên không trung bay lượn quanh sinh ra từng mảnh sóng nước nhanh chóng lâm vào t r ở mặc mặc dù là đ ị c h nhân nhưng là bọn hắn không khỏi kính nể tại bạch sơn thủy phong khoáng khi bọn hắn trong ấn tượng trước kia trường lăng loại này p h o n g khoáng mà làm người nhiệt huyết sôi trào tu hành giả không biết có bao nhiêu nhưng mà theo những người kia biến mất loại này p h o n g khoáng mà làm người nhiệt huyết sôi trào tu hành giả lại tựa hồ như đã biến mất hoặc là nói cũng không đứng khi bọn hắn một bên mặc thủ thành thân ảnh theo gió mà đi hắn già nua thân ảnh như là vọng lâu trên xe bắn đá tìm đến ra t à n g đá từ một tòa vọng lâu tìm đến hướng mặt khác một tòa vọng lâu thẳng tắp xuyên thành vào lúc này hắn ngẩng đầu lên hắn khoảng cách đại phù thủy lao còn cách một đoạn ít nhất hắn còn không không cách nào đối với bạch sơn thủy đám người tạo thành bất luận cái gì uy hiếp nhưng mà hắn đã cảm giác đến bạch sơn thủy lý khai hắn lại trễ rồi một bước như lần trước buổi tối một bước chẳng qua là không biết bạch sơn thủy xuất thủ địa điểm nhưng lúc này trong thâm cung hoàng hậu nương nương đã biết trước rồi đại phù thủy lao sẽ phát sinh chuyện như vậy hắn lại thế nào còn có thể buổi tối một bước hắn lông mày thật sâu nhữ lại hắn không thể lý giải so với mặc thủ thành càng thêm khó có thể lý giải chính là từ trường lăng phía đông xưa lăng cũ trong lao ra chi tiêm màu đen kỵ quân cái này chi màu đen kỵ quân vô luận là ngựa hay vẫn là lập tức quân sĩ đều là thân mặc màu đen huyền giáp huyền giáp mặt ngoài che kín ngôi sao giống như huyền ảo phu văn đã liền mặt nạ bảo hộ thượng đ â u có nhìn không thấy miệng thông gió cái này một người một con ngựa đều là cực kỳ trầm trọng nhưng mà tại chạy trốn bên trong rồi lại thủy chung móng ngựa không rơi đấy đồng dạng cưới gió mà đi cái này thân ngựa trên mỗi một ga quân sĩ đều là tu hành giả hơn nữa cảnh giới cũng không thấp cái này hoàn toàn giống như là một chi từ u minh quỷ ngục trong sung phong liều chết đi ra quân đội cái này chi quân đội cũng là không chỗ nào tranh luận đại tần vương triều mạnh nhất quân đội nhưng mà cái này chi tựa hồ không có hết t h ể có thể ngăn cản quân đội rồi lại theo trước nhất một gã tướng lãnh khe vươn tay mà dừng lại một mực túi thấp đầu người này tướng lãnh ngẩng đầu lên trên người hắn huyền giáp cũng là màu đen đấy nhưng mà mặt nạ bảo hộ nhưng là bạch kim chế thành thế cho nên nhìn qua lộ ra hết sức lạnh lẽo cùng q u dị trên lưng hắn giao thoa cắm song kiếm vào lúc này toát ra một tia lanh khốc tới cực điểm sắc ý phía trước trên đường núi không hiểu trong mây mù bởi vậy phát ra một tiếng không thể tin tiếng kinh hô bạch tướng quân quách đông sơn người này tướng lãnh phát ra không tình cảm chút nào sắc thái thanh âm một gã đứng ở một đạo kiếm quang trên phát ra tu hành giả từ trong sương mù bay ra hắn không thể tin nhìn xem người này tướng lãnh cùng cái này chi đủ để giết chết hắn rất nhiều lần đại tần mạnh nhất quân đội nói đây là có chuyện gì một chi khổng lồ quân đội một khối giống như tại giữa đồng chống di động cái này chi quân đội có hổ lang khí thế đúng là trong đó có một nửa là lúc trước lương liên làm cho mang hổ lang bắc quân mặt khác một nửa thì là xưa cũ tại y ê n đại tướng quân quân sở lang nam quân lương liên đại tướng quân tại trong trận bị ám sát đây đối với tất cả đại tần vương triều quân đội nhất là hổ lang bắc quân mà nói chính là khó có thể rửa sạch x ỉ nhục h o nên giờ phút này cái này chi quân đội đi rất gấp bọn hắn đều muốn rất nhanh đi đến đại phù thủy lao dùng hoàn thành phân bố phục nhiệm vụ nhưng mà coi như nguyên bản đều là có lẽ hướng đại phù thủy lao quách đông sơn rồi lại cản được sắt thần quân thời điểm hổ lang bắc quân tất cả mọi người trong ánh mắt lại xuất hiện vô cùng phẫn nộ cùng tuyệt vọng thần sắc bọn hắn thấy được một mảnh quen thuộc phong bạo tiếp theo cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương đoạn cuối giữa hẹn ôi sắc thu sắp xảy ra lúc này nên đón bọn họ nhưng là một cuộc đã từng quét sạch qua hổ lang bắc quân bao tuyết một đạo đúc bằng sắt giống như thân ảnh phát ra một tiếng kêu to người này tướng lanh chính là tạ tạ cửu yên hắn ăn mặc mềm mại màu đen g á p ra sau lưng khoác thật dài màu đen áo choàng tại cương ép xuyên qua cái mảnh này phong bạo lúc trên người hắn màu đen giáp ra cùng sau lưng màu đen áo choàng đã toàn bộ đông lạnh đầy băng cứng người này tướng lãnh hai chân chấn động băng cứng vỡ ra rơi xuống đất nhưng mà hắn phóng nhãn chung quanh nhưng là sớm đã không có trưởng tôn thiện tuyết thân ảnh chương bốn trăm ba mươi một vui mừng chương m ộ ư ơ i sáu vui mừng sắt thần quân là đại tần vương triều cường đại nhất quân đội làm đầu bạch khải tướng quân tuy rằng chưa chắc là cá nhân tu vi cùng chiến lược cao nhất tướng lãnh nhưng mà khi hắn cùng sau lưng quân đội cùng một chỗ lúc hắn rồi lại chính là đại tần vương t r i ề u cường đại nhất tướng lãnh chẳng qua là cảm giác phía trước người này thất cảnh tông sư kinh ngạc hắn sát tâm liền cũng xuất hiện rung động hắn nhìn phía đại phù thủy lao phương hướng trong lòng cũng có một tia m ở mịt hoàng hậu nương nương tại qua vô số lần chinh chiến trong chưa bao giờ gặp có vấn đề chẳng lẽ là nàng không tại chiến trường thời gian quá lâu thế cho nên mới gặp xảy ra vấn đề cái này thời khắc trường lăng trong lòng m ở mịt người còn không có rất nhiều mặc thủ thành cũng ngừng lại hắn tóc trắng tại sau lưng bay xuống rồi mấy cây hắn cũng không từng phát hiện chẳng qua là hắn cái chán cùng khỏe mắt nếp nhăn lại lặng yên tâm h mấy phần hơn nhiều mấy nếp hắn so với chỉ biết là giết chóc người này đại tướng càng thêm hiểu rõ hoàng hậu hắn biết rõ hoàng hậu sẽ không xảy ra vấn đề nếu như hoàng hậu sẽ không xảy ra vấn đề cái kia vấn đề cũng chỉ ra tại cựu tử tàm từ khi cựu tử tầm chính thức lộ ra tung tích hướng trường lăng thậm chí toàn bộ thiên hạ tuyên cáo sự hiện hữu của hắn đang cùng hoàng hậu trong lúc giao thủ hắn liền một liên tục thắng Hoàng hậu không cho á c n à tìm ra h ắ nên Nhưng mà b c ạ n hắn h o g hiện ậ u n g tại không chỉ lo lắng hoàng hậu nương nương sẽ nổi điên hắn còn không lo lắng hoàng hậu nương nương tại tương lai không địch lại cựu tử tàm hắn là trường lăng sau cùng cơ chí người một trong hắn biết mình suy nghĩ rất xa xôi tương lai có chút không có ý nghĩa nhưng mà nghĩ đến đã cường đại như thế đã bách tính an cư lạc nghiệp một cái vương triều tương lai khó lường vận mệnh hắn vẫn còn là trong lòng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ đối với hoàng hậu mà nói đại phù thủy lao biến cố là trong dự liệu sự tình nhưng đối với toàn bộ trường lăng mà nói đại phù thủy lao biến cố chẳng qua là một cuộc rất đột phá t ngoài ý mớn người thần đô giám không biết người giam thiên ti không biết dạ sách lánh xe ngựa đang đi hướng lên thiên lạc ngõ hẻm chỗ đó khả năng ẩn nút một gã đến từ đại yên vương triều g i a n tế trần giam thủ đang tại giam thiên ti bên trong cha xét duyệt quyền tông hoàng hậu nương nương đứng ở linh liên ao trước kiên nhẫn cùng đợi nàng h o à n mỹ trên khuôn mặt mơ hồ xuất hiện mỉm cười một tia khó được mà lại lộ ra càng thêm tàn khốc vui vẻ tại kế hoạch của nàng trong hôm nay ba sơn kiếm tràng hoặc là nói là người kia tàn quân đều tan thành mây khói hơn nữa từ trên người của bọn hắn vô cùng có khả năng truy xét ra cựu tử tằm tung tích cựu tử tằm không tiêu mất nàng cuộc có sống hàng ngày khó có thể biết ì n an. Nàng h b rõ nguyên vũ hoàng đế đồng dạng cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an nếu không hắn sẽ không hàng năm cũng phải đi người nọ chết đi địa phương một lần trường lăng rất nhiều người đều xác định lúc ấy chính là cái người kia đã bị chết bị chết xuyên qua rồi liền bụi bặm đều không có để lại một phần song khi nàng cho rằng triệt để được trường lăng được thiên hạ cựu tử tăm bong dáng rồi lại lặng yên xuất hiện nhân sinh chuyện thống khổ nhất chính là tại cảm thấy có chút sự tình đã có thể bắt đầu triệt để quên đi thời điểm rồi lại có người ở không ngừng buộc ngươi muốn những chuyện kia tại ngươi cảm thấy đã thắng lợi thời điểm rồi lại phát hiện mình cũng không thắng lợi nàng biết do nguyên vũ cũng là như thế cho nên hắn rất nhiều năm đều không sung sướng rất nhiều năm đều không có nụ cười chỉ có biết được cựu tử tăm bí mật mới có thể chân chính lại để cho cựu tử tằm từ thế gian biến mất hôm nay rút cuộc đã nhận được một cái cơ hội như vậy cho nên hắn đã có khó được mỉm cười nàng kiên nhẫn cùng đợi tại hồi lâu sau nàng đôi mi thanh tú chậm rãi vẫn lên xuất hiện ở trước mặt nàng không phải tên kia cùng cung nữ họ dung giống nhau đã đi theo nàng rất nhiều năm trung niên nam tử mà là một gã cung nữ người này cung nữ không biết nàng chính thức hỉ nộ bước nhanh về phía trước cùng tên kia thường ngày thông báo tin tức áo bào màu vàng trung niên nam tử giống nhau kính cẩn túi đầu giống như nàng bầm báo đại phù thủy lao trong truyền gia tin tức bắt đầu rất kỹ càng truyền vào thai của nàng khuyết trương trong nội tâm nàng sung sướng tại cung nữ câu nói đầu tiên vang lên lúc sớm đã biến mất nàng trầm mặc không nói gì trên mặt không có bất kỳ biểu lộ cung nữ tinh tế bẩm báo đã xong nhưng không nghe thấy bất luận cái gì đáp lại nàng không biết hoàng hậu nương nương nghe rõ chưa nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn chỉ có thể tiếp tục bảo trì kính c ẩ n tư thế đứng thẳng bất động địa phương tại sao có thể như vậy chẳng lẽ thật là ngươi chết mà phục sinh sao hoàng hậu ngẩng đầu nàng xem thấy phía trước bầu trời phẫn nộ hô lên nói như vậy lời nói cung nữ nhập lại không có nghe được nàng phẫn nộ tiếng quát bởi vì tại thanh â m như vậy vang lên lúc trước mảnh không gian này chồng cũng đã nhộn nhạo lên rồi nhìn không thấy rung động một cuộc nguyên khí phong bạo đã đem nàng chấn động đã hôn mê ra bên ngoài bay ra ngươi làm sao dám phản bội ta ngươi làm sao sẽ phản bội ta nàng hít sâu một hơi vô cùng lanh khóc phun ra câu này nàng là am hiểu nhất dùng cái loại này thủ đoạn người cho nên hắn trong khoảnh khắc sẽ hiểu là người nào mới có năng lực làm thành chuyện như vậy hoàng chân vệ tại đen kịt trong âm hà hắn chân nguyên tại trong âm hà gọi đến thiên địa nguyên khí phát ra mông lung nhàn nhạt ánh sáng màu vàng tựa như một cái tùy thời đều dập tắt ánh đến hắn tìm tìm không ra cái kia c ử u t ử tầm ra vào dấu vết lại để cho lòng hắn kinh hại chính là hắn cảm giác đã đến một cỗ khó tạ chấn động hắn khoảng cách đại phù thủy lao rất xa cảm giác không tới đó chiến đấu hơn nữa hắn cũng có thể xác định cái này chấn động đầu đến từ chính một cái cùng hắn sở tu công pháp giống nhau người nguyên vũ hoàng đế lúc này chỉ có hắn cảm giác đã đến nguyên vũ hoàng đế khí tức chấn động nguyên vũ hoàng đế mượn nhờ lộc sơn hội minh áp lực k h á m phá bát cảnh lúc này chấn động tự nhiên không thể nào là lại lần nữa phá cảnh cho nên hoàng c h â n vệ vào lúc này tâm tình cũng là kích động không thôi hắn không cách nào tưởng tượng là sẽ ra chuyện gì hình dáng sự tình làm t ĩ n h tu nguyên vũ hoàng đế đều sinh ra mãnh liệt như thế tâm tình chấn động nhưng mà hắn cảm thấy điểm xấu thanh tịch trong y quán có một chút nhàn nhạt cảm giác mát xuất hiện một mực an tọa tại trên giường nhưng vẫn tại nhìn ngoài cửa sổ đinh ninh n ở nụ cười trong tươi cười cũng bao hàm khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình hắn nhìn lấy đẩy cửa đi tới trưởng tôn t h i ệ t tuyết thật sâu nhìn xem trong m mắt mình t của Trường tôn t hoàng i đi, không nhìn đinh ninh ệ n không nhìn chẳng tuyết mặt, trước t quay đầu qua như là r n nhưng lạnh lùng nói, ngươi chuẩn n g trèo lúc bị o gặp lâm trừ thiểu. i đ h ninh nhìn n xem à thời gian dần qua nói qua ra, dần l ú cung xác thực chúng ta bảo vệ mọi người đ ề b ì h thời an n t điểm. r o hoàng cung, hoàng hậu o à n g h đẩy ra khép hở đại môn ngự tư h phòng nàng đi vào nhìn xem mặc áo vải đứng ở trước một tấm bản đồ to như vậy nguyên vũ hoàng đế lạnh lùng nói ra đây không phải công bằng chiến đấu bất luận cái gì đối với đại tần vương triều cùng trường lăng bất mãn cho dù là qua lại bất mãn toàn bộ đều gia tăng tại trên người của chúng ta nguyên vũ hoàng đế bình thản nhìn xem nàng không nói gì hoàng hậu nhìn xem hắn nói ngươi lần trước để cho ta nhìn ta nghe xong ngươi đấy nhưng hiện tại ta đã không muốn đ ợ i nàng dừng một chút nói tiếp nếu không thể bỏ tất cả địch nhân vậy liền dứt khoát lánh k h ố c đến cùng đem hết t h ể đều trào tại trong tay nguyên vũ hoàng đế hơi cười rộ lên mặc kệ ngươi làm quyết định gì hắn ôn nu nói ta cuối cùng gặp đứng ở bên cạnh ngươi nếu không ta bây giờ nhìn tấm bản đồ này làm cái gì hoàng hậu nhìn xem hắn bình thản khuôn mặt trong lòng của nàng trong nháy mắt này có một chút cảm động nàng biết rõ người này cường đại nam tử vì nàng làm đủ nhiều sự tình nhưng mà như vậy cảm động cũng chỉ là trong nháy mắt bởi vì nàng đồng dạng biết rõ nhiều khi nàng chẳng qua là nữ chủ nhân như vậy trong nhà chuyện ác liền toàn bộ là nàng làm đấy ít nhất trường lăng tuyệt đại đa số người đều cho rằng nguyên vũ hoàng đế một mực chẳng qua là dốc lòng tu hành không hỏi trong chiều sự tình mấu chốt nhất chính là trong lòng của nàng thủy trung không có chính thức vui mừng không có chính thức vui mừng thì như thế nào từ một người trên người đạt được vui mừng nàng cũng nhìn xem nguyên vũ hoàng đế cười cười nàng cười rất mê người rất hoà n mỹ xinh đẹp được làm lòng người say sau đó nàng quay người ly khai nguyên vũ hoàng đế nhìn xem nàng xinh đẹp bóng lưng tâm ý cũng khó bình lại để cho quỷ thị biến mất tại đi về hướng thư phòng của mình lúc nàng liền đối với lấy đi theo tại sau lưng hai gã c ù n g nữ nói ra chương bốn trăm ba mươi hai nổi điên bắt đầu chương mười bảy nổi điên bắt đầu như u minh quỷ ngục trong g i ế t đi ra quân đội đến đại p h ủ thủy lao v u a y một tiếng đợi đến lúc cái này chi quân đội dừng lại thời điểm cái này chi quân đội mới tựa hồ là rốt cuộc biến thành nhân gian quân đội móng ngựa đập mặt đất phát ra đều nhịp nổ vang trên lưng giao thoa lấy song kiếm sắt thần quân thống x o á y bạch khải hơi cúi thấp đầu cảm giác lấy cái này một phương trong trời đất tồn tại qua sắc ý ẩn sâu tại bên trong bạch kim mặt nạ ánh mắt trở nên càng thêm sát ý giặt rào ai cũng không biết lai lịch của hắn chỉ biết là đại tần vương triều cái này chi sát thần quân đã từng tồn tại mục đích chỉ có một đó chính là giết chết người kia sát thần quân bên trong mỗi một gã quân sĩ nghe nói đều trải qua khó có thể tưởng tượng tử vong huấn luyện đều là giao đông quận trong trăm có một sát thần cái gọi là trong trăm có một là chỉ còn lại chín mươi chín người đều tại đào thải trong quá trình chết đi rồi cái này duy nhất còn dư lại một gã Tại hiện tại chỉ sợ so với năm đó cái kia chín mươi chín người cộng lại còn muốn đáng sợ có thể thống ngự như vậy một chi quân đội thống xoái tự nhiên là sát thần bên trong sát thần cho nên hôm nay trong chẳng qua là hô hấp l ấ y dưới ánh mặt trời không khí người này đeo bạch kim mặt nạ thống xoái liền giống như có lẽ đã ngửi được trường làng tràn ngập sát ý có màu đen lưng từ không trung bay thấp hạ xuống đã mang đến mới quân lệnh không có bất kỳ lời nói tại nhìn rồi mới n h ấ t đến quân lệnh sau đó người này trong mắt sát ý giạt rào thống xoái vung kỵ binh quay đầu cả c h i quân đội lại giống như quỷ mị bình thường đi theo phía sau của hắn quân đội tại vùng đồng nội mà đi kỵ quân xuyên qua đồng ruộng đồng ruộng bên trong hoa màu chẳng qua là như gió lắc lư cũng không bẻ gãy những thứ này kỵ quân như trong gió thật sự là không hề sức nặng nông trại lúc giữa có tiểu hài t ử khóc nỉ non một gã vội vàng trong tay máy dệt nông phụ không có thời gian đi quản nhưng mà trong lúc đó người này tiểu hài t ử khóc nỉ non dừng lại người này nông phụ kinh ngạc quay đầu qua rồi lại chỉ có thấy được cả đời khó quên một màn một chi lạnh lùng đến khó có thể tưởng tượng quân đội trong gió g h é qua từ nhà nàng phía trước cửa sổ đi qua ngư thị ban đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng ban đêm v h ồ n hoa tiếng động lớn rầm rĩ cái này chi quân đội tiến lên quá nhanh hoặc là nói là trong chợ ngư thị người bản thân giống như cô hồn giã q u ỷ trôi nổi tại trường lăng bên ngoài d â y đặc mưa dạp trồng chất che lấp xuống căn bản không thèm để ý phía ngoài mưa gió cho nên khi cái này chi quân đội đi vào ngư thị bên ngoài cảng sông trên thời điểm ngư thị trong vắng ngắt như trước không có người để ý cái này chi quân đội đến cầm đầu sát thần quân tướng lánh bạch khải ngừng lại hắn dừng lại lập tức căn bản không có bất luận cái gì dư thừa động tác nhưng mà phía sau hắn một gã phó tướng cũng đã xua đuổi kỵ binh mà ra sau đó hắn nghiêm túc lệnh thanh âm vang lên tại toàn bộ ngư thị mưa rạp sau vang lên hoàng lệnh bỏ nơi này hắn tổng cộng chỉ nói năm chữ đầu nói một lần nhưng mà tiếng vang không ngừng vang dội tựa như vô số danh tướng dẫn nguy hiểm thanh âm đang không ngừng quát ra toàn bộ ngư thị bắt đầu chấn động tựa như một cái bình thường ong mật trong ổ đột nhiên trào vào rất nhiều đầu o n g vỏ vẽ mấy tên gần nhất mưa giảm ở dưới người xuất hiện dưới ánh mặt trời một g ã cách gan mặc rất giống tư thuộc bên trong giáo thư tiên sinh nhưng mà khuôn mặt lại có vẻ quá mức trắng bệnh trung niên văn sĩ ngẩng đầu nhìn cái này chi quân đội chỉ hoan âm thanh nói mặc dù là muốn rút lui thời gian đây lúc này ở vào trước nhất nhóm phó tướng nhìn người này giáo thư tiên sinh liếc nói không tại ở thời gian ở chỗ thái độ người này giáo thư tiên sinh bộ dáng trung niên văn sĩ minh bạch câu này ý tứ trong lời nói trong lòng đ ỗ n g nhiên phát lệnh nhưng mà phía sau hắn hai ba người nhưng là đều vẫn không thể minh bạch lớn tiếng kêu lên các ngươi có ý tứ gì bước chúng ta ly khai nơi đây chẳng lẽ không cần cho chúng ta dọn nhà thời gian còn có chúng ta rời r ồ i nơi đây lại dàn xếp đi nơi nào phó tướng chậm rãi n g n g đầu nhìn xem cái này phát ra tiếng mấy người nói nguyên bản liền không nên tồn tại địa phương còn cần thu xếp du hồn gia quỷ nên đi nơi nào liền là đi nơi đi nào. Nếu là chúng không đây. ta sẽ không đi đây. một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng cười lạnh từ thơm trong vang lên. Phó tướng thanh em không thay đổi, nhưng mà tất cả mọi người cảm thấy trong lạnh ảnh vang lên. không nhưng người không hơn nhiều lạnh như băng ý, người giảm điệp điệp đổi, cười mọi Phó cả cảm mưa khí em mà sắc ý, dị á m mệnh. chống hoàng mệ. Người nói tất cả là cô hồn đỡ thường đơn giản lạnh rít gào tiếng vang lên lúc thanh e m như vậy vang lên lúc người này phó tướng cùng hắn tọa hạ ngựa đã ngang trời vượt qua giáo thư tiên sinh bộ dáng trung niên văn sĩ đợi đỉnh đầu người hướng về bọn hắn phía sau mưa g i ạ p xoẹt một tiếng nước r a vang trong tay của hắn một đạo màu đen lạnh điện xé rách con ngựa phía dưới mưa rạp mưa g i ạ p phía dưới một đạo loại quỷ mị bóng người không hề kháng cự bình thường bị chọn mà bắt đầu hắn tọa hạ ngựa một tiếng tiếng hi h ý âm thanh xoay người một cái liền lăng không nhảy rồi trở về như bay bình thường trong tay hắn như màu đen lánh điện bình thường binh khí rõ ràng là một thanh trường thương lúc này mưa rạp phía dưới đạo kia ma quỷ bình thường thân ảnh trực tiếp đã bị hắn trôi này trường thương xuyên thủng chọn ma bắt đầu tại hắn ngựa trở về chỗ cũ lập tức mưa trong rạp bị hắn trường thương lấy ra thân ảnh liền bị hắn trùng trùng điệp điệp bỏ rơi vào một bên cảng sông trên máu tươi từ người nọ trong thân thể tuân ra mà ra người này trước mặt đeo màu đen mặt nạ phó tướng trường thương chức chỉ màu đen mùi thương trên máu tươi từng giọt một nhỏ xuống hình ảnh như vậy đủ để trấn trụ đại đa số địa phương người thậm chí đủ để trấn trụ một cái tiểu thành thủ tướng nhưng mà ở trong đó là ngư thị thật là nhiều cô hồn giã quỷ thậm chí rất nhiều cần dựa vào chỗ này địa phương mới có thể ẩn nấp dân l i ề u mạng cùng phạm nhân che lấp địa phương người này phó tướng trường thương chẳng qua là đâm rách rồi đỉnh đầu mưa giảm, nhưng ở cái này trong tích tắc lại có năm sáu đỉnh mưa giả phá có năm đạo phi kiếm trong nháy mắt này đồng thời bay về phía người này phó tướng giết gà doa khỉ là tất cả mọi người biết sử dụng chiêu số đối với ngư thị người trong mà nói người này phó tướng trực tiếp ám sát một gã lên tiếng cái lời người là đối với bọn họ giết gà dọa khỉ mà đối với bọn hắn mà nói chỉ cần có thể đáp lễ giết chết người này phó tướng vậy liền cũng là đồng dạng giết gà dọa khỉ trong nháy mắt xuất hiện năm thanh phi kiếm cái này tại nơi khác cũng là không dám tưởng tượng sự tình cái này cũng chính là ngoại giới thế lực căn bản không cách nào sáp vào quỷ thị nguyên nhân thực sự chỉ là bọn hắn cũng không biết đây là một chi cái dạng gì quân đội bọn hắn cũng không biết mặc dù bọn hắn có thể giết chết người này phó tướng cái này chi quân đội sát ý cùng quyết tâm cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến húng chi tại đây hình dáng một chi quân đội trước mặt bọn hắn căn bản không cách nào giết chết cái này bất luận cái gì một g ã phó tướng nhìn xem phá giạp đâm tới năm đạo phi kiếm người này phó tướng liền cầm thương tư thế đều không có, có bất kỳ thay đổi nào phía sau hắn hai kỵ binh triển khai lại một tên phó tướng đem đã đến bên cạnh hắn cái này tên phó tướng trên lưng cũng giao thoa lấy hai thanh bội kiếm chẳng qua là cùng bạch khải so sánh với cái này hai thanh kiếm lộ ra rất ngắn sau khi cái này tên phó tướng trở tay rút ra cái này hai thanh kiếm lúc thân kiếm cùng vỏ kiếm xung đột thanh âm nhưng là liên tiếp không ngừng mấy tiếng hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên cái này tên phó tướng hai thanh kiếm giống như là hai cái trường tiên tựa hồ bình thợi là gấp lại tại vỏ kiếm trong lúc này xuất kiếm thân kiếm liên tục không ngừng giống như độc xà giống nhau bơi ra hơn nữa kiếm này thân hình dạng cũng giống như là độc xà thân thể chẳng những coi chút tròn vo hơn nữa trên thân kiếm đều là lân phiến hình dáng ngóc câu cái này tên phó tướng xuất kiếm hai tay đầu là đã ra một kiếm trong không khí liền có hơn vô số con rắn hình ảnh đinh đinh đinh đinh mấy tiếng kịch liệt kim loại tiếng va đập phá không kéo tới năm đạo phi kiếm toàn bộ bị cái này hai thanh kỳ dị kiếm móc câu móc câu khóa lại cái này năm đạo phi kiếm kịch liệt rằng co lực lượng khổng lồ thực sự không phải là cái này tên phó tướng có khả năng chống lại mắt thấy sẽ đem tên phó tướng giật xuống ngựa đến nhưng mà cái này tên phó tướng xong kiếm cũng chỉ là cần đem cái này năm đạo phi kiếm vây khốn một cái trước mắt một g ã khác trong đám người kia mà ra phó tướng đã ra tay trên người hắn huyền giáp trên cánh tay kim loại mảnh như dòng nước giống như nhúc đ í c h tại trong tay của hắn tạo thành một thanh màu đen trường cung bốn đạo mũi tên ánh sáng lập tức phá không mà ra hắn cái này bốn mũi tên đều là rất đặc biệt phụ tiễn mũi tên thân cùng lông đôi đều là lạnh lẽo màu đen huyền cường đầu mũi tên nhưng là màu đỏ thâm bảo thạch cái này bốn đạo mũi tên ánh sáng so với trường lăng tuyệt đại đa số tu hành giả phi kiếm nhanh hơn chẳng qua là bốn đạo mũi tên ánh sáng phốc phốc phốc phốc mấy tiếng âm u mưa rạp sau liền đều là huyết vũ cái kia năm đạo kịch liệt dây rủa phi kiếm khoảng cách liền đánh mất sinh khí rơi xuống trên mặt đất bốn mũi tên liền giết chết năm tên đã có thể ngự sử phi kiếm tu hành giả trong ngư thị không âm thanh đình chỉ hơi thở đâu có thật nhiều mưa rạp như rung động bình thường run run hướng khuếch tán tất cả mọi người rốt cuộc hiểu rõ cái này chi trong truyền thuyết sát thần quân chính thức lực lượng tất cả mọi người bắt đầu minh bạch cái này chi quân đội lực lượng căn bản không cách nào dùng bình thường quân đội lực lượng đến cân nhắc như trước tại trước nhất cầm thương phó tướng không có để ý hắn trước người cái kia vài tên đã ra người ngư thị hắn lần nữa thúc ngựa đi về phía trước chiến mã như trước như ưu minh khách đến thăm bình thường ngự tại trong gió trong tay hắn màu đen trường thường tùy ý động mỗi trọn một lần liền có đỉnh đầu mưa dạp bay lên bay về phía một bên cảng sông không người dám ngăn cái này chi quân đội tại ngư thị trong tiến quân thần tốc tại khoảng cách ngư thị gần nhất một ngóc ngách trên lầu hoàng chân vệ gặp được thầy của mình mặc thủ thành gặp lại cái này vị lão nhân thời điểm hoàng t r â n vệ có chút không dám tin tưởng vào hai mắt của mình hắn cảm giác được cái này vị lão nhân lập tức giàn u a tới cực điểm da không còn là r u n g nhan còn có tinh thần nhìn xem ánh mắt có thể thấy được chỗ n g ư thị hoàng t r â n vệ bờ môi đều run dày lên l ã o sư nổi điên đã bắt đầu mặc thủ thành xoay đầu lại tối nghĩa đối với hắn cười cười nói khẽ thời điểm này không cách nào ngăn cản cái gì ngươi chỉ có lựa chọn đứng ở người nào một bên quyền lợi chương 433, m một cái thùng ngựa uống nước đưa tới chiến tranh t r ư ớ c g mười tám một cái thùng ngựa uống nước đưa tới chiến tranh dưới bầu trời đêm một cái ngân quang mang giống như khe nước chạy tràn tại mênh mông bắt ngát trên thảo nguyên nay dòng suối là đại tần vương triều cùng ô thị quốc tự nhiên biên giới một mặt là trên thảo nguyên vương quốc ô thị một mặt là đại tần biên thành dòng suối thượng lưu chậm rãi thổi đi thùng gỗ một gác cạo sạch tóc rồi lại lưu lại dài hồ tráng hán tiện tay bắt được bay tới thùng gỗ nhìn xem cái này thùng gỗ tuy củ kỹ nhưng rất là sạch sẽ liền tiện tay nói ra nước cho sau lưng một thất màu xám trắng ngựa uống nước có tiếng bước chân tại trong bụi cỏ vang lên người này dài hồ tráng hán theo thanh âm nhìn lại mày rậm chầm rãi khiêu khích giống như vắn lên một vòng so với cảnh ban đêm còn muốn trầm trọng màu đen ra hiện trong mắt hắn cái kia là một gã dáng người so với hắn thấp nhỏ rất nhiều đại tần biên quân thân mặc màu đen giáp ra trang bị rất bình thường huyền thiết kiếm đó là của ta thùng ngựa uống nước người này đại tần biên quân đi tới suối nước bên cạnh nhìn xem hắn khiêu khích giống như ánh mắt sắc mặt cũng lập tức trầm lạnh xuống gần một cái phía sau hắn chính là cái kia thủng gô nói ra giai hồ tráng hán khinh bị nhìn xem so với chính mình thấp nữa cái đầu quân sĩ nói bên trên bay tới cái thùng gỗ ngươi đã nói là của ngươi bên trên nếu như bay tới chính là cái công chúa ngươi cũng nói là của ngươi người này đại tần quân sĩ lạnh lùng lắc đầu nói các ngươi trên thảo nguyên công chúa t i ệ n đưa ta cũng không muốn ta chỉ muốn ta thùng gỗ giai hồ tráng hán giận quá thành cười lũ ra phía sau một bước cầm động ở trên yên ngựa trường đao trôi đao cười gắn nói Cái lúc người này đại tần quân sĩ bước chân bước lên kiên cố thổ địa lúc người này dài hồ tráng hán trường đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ h á n trường đao trong tay phản chiếu lấy ánh trăng thẳng tắp chỉ hướng người này đại tần quân sĩ ngực lạnh giọng nói lui về đại tần quân sĩ tay nắm chặt rồi chua kiếm không nhìn lấy hắn chẳng qua là nhìn xem cái kia thùng gỗ nói nếu là ta không lùi đây giai hồ tráng hán trì trệ lạnh lùng nói không lùi ta liền giết n g ư ơ i đại tần quân sĩ khinh thường cười lạnh một tiếng hắn đơn tay nắm lấy chua kiếm tiến lên một bước muốn đi lấy cái kia thùng ngựa uống nước muốn chết giai hồ tráng hán phẫn nộ quát một tiếng hắn đao trong tay đi phía trước tiến đưa bản ý của hắn chẳng qua là hù dọa thoáng một phát người này đại tần quân sĩ nhưng mà lại để cho hắn như thế nào đều không nghĩ tới chính là hắn cái này t r ư ờ n g đao một tiến đưa tên kia đại tần quân sĩ dĩ nhiên là tránh cũng không tránh phù một tiếng vang hắn t r ư ờ n g đao trong tay như vậy xuyên thấu người này đại tần quân sĩ thân thể người này dài hồ tráng hắn lập tức lê người sắc mặt tại dưới ánh trăng nhanh chóng trở nên cực kỳ trắng bệnh Người! hắn nhìn lấy treo tại chính mình trên đao người này đại tần quân sĩ trong miệng tràn ra thật dài tơ máu như thế nào đều không thể tin được nhất thời nói không ra lời chỉ là vì một cái thùng ngựa uống nước đáng ra sao người này đại tần quân sĩ lúc này không có lại nhìn cái kia thùng gỗ mà là có chút quyến luyến giống như ngẩng đầu nhìn về phía phía trên không t r ă n g nhìn xem cái kia vầng sáng tỏ trăng tròn thì thào nói cái này một câu một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói hai phá vỡ bầu trời đêm nhìn xem hợp với đao của mình ngã xuống chết đi đại tần quân sĩ người này bình thường dũng manh thiện chiến ô thị quốc chiến sĩ toàn thân đều phát run lên hắn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì đại tần vương triều lãnh thổ quốc gia rất rộng rộng rãi từ c u n g ô thị giáp giới biên cảnh đến trường lăng mặc dù là phi ứng cũng không biết muốn bay bao lâu trăng sáng ở bên trong một tên thiếu niên đi vào một tòa rất lịch sự tao nhã phủ đệ tại ao hoa sen bờ trong lương đình ngồi xuống một ga khuôn mặt thanh tú cung nữ đi tới phía sau của hắn ga thiếu niên này không có quay đầu chẳng qua là thản nhiên nói nếu là hoàng hậu nương nương tìm ta vì cái gì nàng không đến gặp ta nương nương sau đó liền đến người này khuôn mặt thanh tú cung nữ nhẹ giọng đáp lại một câu đứng hầu một bên thiếu niên lông mày hơi nhảy ánh trăng cùng tinh quang tựa hồ đ ỗ n g nhiên sáng ngời đi một tí thiếu niên q u a n người chứng kiến hoàng hậu nương nương chậm rãi đi tới hình dung hoàn mỹ tới cực điểm thiếu niên lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc đối với hoàng hậu nương nương không mình hành lễ nói an báo thạch bài kiến nương nương hoàng hậu trên mặt như trước lóng lánh khó tả tử quang nàng xem thấy an báo thạch không có bất kỳ còn lại lời dạo đầu trực tiếp chỉ hoan âm thanh nói n g u y ệ t thị đã thần còn dư ấ u thị như lại bình đông hồ sau này cùng yên tề h t r i n h phạt liền không hậu hoạn an báo thạch m g ầ n g ư ờ i hắn chỉ là một cái thời gian hô hấp liền có chút ít đã minh bạch hoàng hậu những lời này trong lần hàm đáng sợ ý tứ hắn lông mày hơi hơi nhăn lên không có trả lời có ít người có thể dùng có ít người không chịu n ổ i dùng hoàng hậu nhìn xem hắn nói tiếp ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi an báo thạch suy nghĩ một chút nợ nụ cười nói người cả đời này muốn làm chính là đại sự người muốn làm những thứ này đều là trên đời lớn nhất đại sự hoàng hậu đối với hắn những lời này rất hài lòng cũng cười cười đầu là nụ cười của nàng trong cũng lóe đồ s ứ hình dáng lạnh như băng hào quang không có bất kỳ vui sướng thanh đằng kiếm viện một gã kiếm sư đã đến trước cửa sân kiếm của hắn rất rộng rất lớn trường lăng còn lại kiếm sư đều là l ư n g n e o kiếm tay mang theo kiếm hoặc là eo b ộ i lấy kiếm nhưng mà hắn nhưng là đạp kiếm mà đi hắn chính là quách đông sơn hoàng hậu lại để cho hắn áp trương thập ngũ đi đại phù thủy lao nhưng lại bởi vì mệnh lệnh truyền lại vấn đề mà đi cản được s á t thần quân tu hành giả một gã ẩn tu không xuất ra tên nhưng mà rất nhiều quyền quý rồi lại cũng biết hắn rất cường đại tôn g sư như vậy tôn g sư đêm khuya đến tìm hiểu tự nhiên liền có rất sâu ý vị thanh đ ẳ n g kiếm viện viện trưởng địch thanh my trước tiên xuất hiện ở trước mặt quách đông sơn quách đông sơn biểu hiện rất khiêm tốn hắn đầu tiên thu kiếm đối với địch thanh my thi lễ một cái nhưng mà kế tiếp mặt mũi của hắn rồi lại nghiêm túc chậm d ã i nói địch viện trưởng đại tần cùng ô thị quốc chiến tranh đem tại tối nay mới cái gì địch thanh m i thay đổi sắc mặt hắn thậm chí cho là mình nghe lầm phía trước những lời này toàn bộ đều là ta nhiều lời vô ích nói ngươi đã nghe quà cũng liền muốn quên hiện tại thiên hạ cũng không biết ta đại tần cùng ô thị chiến tranh sẽ bắt đầu nhưng mà ba ngày sau ta đại tần vương triều sẽ cùng ô thị giao chiến là ô thị tại tối nay đã dẫn phát kế tiếp trận chiến tranh này quách đông sơn lẳng nhìn địch thanh my nói ra đây là nâng hướng phía cuộc chiến cho nên hoàng hậu có lệnh làm thanh đ ẳ n g kiếm viện trừ tất cả dạy dỗ hàng ngày chương trình học giảng sư bên ngoài còn lại tất cả kiếm sư cùng đệ tử toàn bộ đi â thị quốc biên cảnh kể cả địch viện t r ư ở n g người địch thanh m i thân thể chấn động mạnh không thể tin nhìn xem quách đông sơn yên tâm thực sự không phải là thanh đ ẳ n g kiếm viện như thế quách đông sơn hít sâu một hơi ngầm đầu nhìn sáng tỏ trăng t r ọ n chậm rãi nói tất cả trường lăng tu hành địa đều sẽ như thế sau này thanh đằng kiếm viện cùng bạch dương động đều sẽ tiếp tục tồn tại nhưng mà sau này đ ệ tử rồi lại muốn tiếp nhận binh mã ti điều lệnh cho ta hướng phía quân đội dốc s ứ c nói là yên tâm nhưng những lời này rồi lại ngược lại lại để cho địch thanh m i càng thêm kinh hại đến khó dùng kèm theo tình trạng mặc dù là bình thường đối với trong thâm cung tên kia nữ chủ nhân ý tứ không dám có chút vi phạm hắn cũng nhịn không được d u n g giọng nói điên rồi sao điên rồi sao một đêm này còn có người đang nói đồng dạng một câu chẳng qua là cái này người tâm tình rất bình tĩnh đây là người mặc áo tơ trắng trung niên nam tử phía sau của hắn là một tòa rất cũ đạo quán đạo quán trên mái hiên mọc ra rất nhiều rất già hoa cỏ những thứ này hoa cỏ thật là đặc biệt màu vàng k i máu ánh tại mùa đông tuyết rơi thì khí trời t r o n g cũng sẽ không tàn lụi như là tản ra bảo quang chỗ này đạo quán chính là bảo quan quan người này mặc áo tơ trắng trung niên nam tử phía trước đ ứ n g yên là một gã binh mã ti quan viên người này quan viên quan giai có lẽ đầy đủ cao bởi vì hắn khí tức trên thân đầy đủ cường đại c ư nghe đại đến ầ u như đ m trọn quan quan tòa bảo được ề đều u quan quan, tu bao bên bảo địa trong. phủ Không chỉ hành h ở n tất cả là sẽ thế. trước tiên tứ tạo, trường thành, tiên một tông thứ thuận trời sinh minh bạch Nghe đế kiến Bảo quan quan đang lang ra ngự nội người ứng với thuận lòng sư, ư với lúc lục lại đại mọi là lẽ làm. đ áo tơ trắng nam tử đáp lại người này quan viên tâm tình cũng rất bình tĩnh kiên nhẫn nói áo tơ trắng trung niên nam tử lắc đầu nợ nụ cười nói ta chỉ nghe nói có một số việc có thể là có chút chuyện không thể làm d ừ n g một chút sau đó hắn nhìn lấy người này quan viên nói tiếp ngươi cũng đều là tu hành giả ngươi liền nên biết rất nhiều tu hành giả sở muốn thực sự không phải là công danh lợi lộc mà là tự do tâm ý binh mã ti vị này quan lớn hơi hơi nhau mắt lại đang muốn nói chuyện người này háo tơ trắng nam tử nhưng là lại đã cắt đứt lời của hắn không muốn nghĩ đến dùng cái gì đại nghĩa tới dọa ta ngươi phải hiểu được tuyệt đại đa số tu hành địa tựa như cái kia triệu kiếm lô nếu là tình nguyện thụ mạnh mẽ cái kia kẻ thù bên ngoài cùng bên trong địch có cái gì khác nhau chớ binh mã ti vị này quan lớn thật sâu hít vào một hơi nói ngươi là tâm ý đã quyết áo tơ trắng trung niên nam tử không có nói cái gì nữa một đạo trong trắng thuần khiết kiếm ý t ừ trong thân thể của hắn lộ ra một thanh màu trắng sắc bản mệnh kiếm lạng yên lơ lửng ở hiện tại trước người của hắn trong bầu trời bắt đầu có cự sơn di động thanh âm nhưng mà cũng liền tại lúc hắn ngẩng đầu lên hắn nhìn về phía một tòa vọng lâu đỉnh vọng lâu có cổ lực lượng xuyên qua rồi đi ra tựa như cả tòa vọng lâu đều hướng phía hắn k h i n h đảo đi qua chương 434, kỳ thật ta là q u ả n g i a chương 19, kỳ thật ta là q u ả n g i a người này háo tơ trắng trung niên nam tử trên mặt xuất hiện khó tả ý đau khổ trong chấp nhóm này hắn hiểu được rồi vọng lâu trên tên kia trông coi rồi rất nhiều năm láo nhân lựa chọn người hy vọng nhìn thấy một cái cường đại mà hưng thịnh đế quốc nhưng mà có thể bỏ qua nhiều như vậy tu hành giả sinh từ sao ta minh bạch tâm ý của ngươi chỉ tiếc ta không ủng hộ Hắn cũng cảm nhận cũng vọng cảm được lâu tại r ê n lượng tận cỗ lực lượng kia tận lực chậm c kia h m mà nhưng hắn vẫn lắc c đầu một á Húng chi hắn đối với t r o hoàng hoàng n cung nữ chủ nhân cùng ngôi vị hoàng đế trên tên nam tử kia gây nên, cũng không phải rất nhận hắn liền không hắn liền dụng g gây chủ phải thức.、Có、thể thỏa hiệp hắn liền thỏa hiệp, không thể thỏa hiệp, hắn liền chỉ Có có kia kiếm. Tại vị đế tử rất t r sử ư ơ n g lăng rất nhiều chuyện liền chỉ có sử dụng kiếm mà nói lời nói mặc dù không thể thắng ít nhất kiếm này cũng có thể đại biểu tâm ý của hắn phía sau hắn bảo quang q u a n trên mái hiên tất cả hoa cây cỏ tại trong nháy mắt bẻ gãy những cái kia sinh trưởng không biết bao nhiêu năm đấy đã mơ hồ phát ra bảo quang hoa cỏ tại trong nháy mắt phát ra rất nhiều nhu hòa quang huy rút mánh vào hắn trong thân kiếm trước người như vậy huyền ảo mà khí tức cường đại thậm chí lại để cho hắn trước người tên kêu binh mã ti quan lớn cũng thay đổi sắc mặt cả người không ngừng lui về sau đi trong không khí lưu lại vô số đoàn bạo tạc nổ tung giống như khí lưu nhưng mà hắn trước người trôi này màu trắng kiếm không có hướng về người này binh mã ti quan lớn cũng không có n g h ê n đón hướng vọng lâu trên c ỗ lực lượng kia mà là trực tiếp trở lên hướng lấy bầu trời đi một tiếng nổ vang trường lăng lúc này tất cả đi ở bên ngoài đường phố trong người đi đường toàn bộ nhìn về phía bảo quan quan phương hướng một căn trong trắng thuần khiết cột sáng xuất hiện ở trong thành trường lăng cao đến gần như muốn chạm đến cái kia một vòng minh n g u y ệ n đây đối với người bình thường mà nói đầu là một loại khó có thể lý giải thần tích giống như hình ảnh nhưng đối với rất nhiều người mà nói cái này chính là một loại cảnh bày r a một loại tâm ý áo tơ trắng trung niên nam tử hai tay để sau lưng trong cơ thể chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí như trường h ạ bình thường liên tục không ngừng từ trong cơ thể của hắn t u ô n r a lúc trong cơ thể chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí triệt để t u ô n r a cố gắng hết sức đạo này trong trắng thuần khiết cổ sáng rốt cuộc chậm rãi biến mất c h ô i này bay đến cực cao không trung màu trắng kiếm như vậy hạ xuống lại mang ra rồi một đạo trắng loãng m à hoàng ánh ánh sáng màu trắng kiếm như là cỗ sao t r ờ i rơi xuống người này háo tơ trắng trung niên nam tử nên đón trôi này màu trắng kiếm rơi xuống suy một tiếng trôi này màu trắng kiếm xuyên thủng rồi tâm mạch của hắn xuyên thủng rồi thân thể của hắn mang theo chạy xuôi màu tươi cắm ở phía sau hắn trên đất đá hoàng hậu liền đứng ở nở rộ lấy hòa sen bên hồ cái kia đạo cột sáng cùng kiếm quăng đều vô cùng rõ ràng nàng tự nhiên nhìn phải vô cùng rõ ràng c h ẳ n g biết tại sao nàng lại không hiểu phẫn nộ rồi đứng lên bởi vì nàng nghĩ tới yên tâm lan nghĩ tới đạo kia đồng dạng yên tĩnh gây bất khuất kiếm ý áo t ơ trắng trung niên nam tử trong cơ thể máu tươi phun mạnh ra ngoài tiếp tục phun đến chuôi này màu trắng kiếm trên chuôi kiếm như thác nước bình thường chạy xuôi đến dưới mặt đất trong khe đá hắn làm quyết định rất quyết đoán kiếm của hắn cũng đầy đủ nhanh cho nên hắn chết đi cũng rất nhanh không có gì thống khổ khuôn mặt một mảnh bình tĩnh phía sau hắn đóng chặt lại cửa quan lúc này két một tiếng mở một gã mặt tròn thiếu nữ vào lúc này ra xem phía sau của nàng trong n â m ảnh còn không có rất nhiều hai vai không ngừng co rúm lấy thiếu niên hoặc là thiếu nữ người này mặt tròn thiếu nữ đi tới áo tơ trắng trung niên nam tử sau lưng nàng cầm tất cả đều là máu tươi màu trắng kiếm chua kiếm đem nó từ trên mặt đất rút mà bắt đầu nhìn xem người này mặt tròn thiếu nữ không thấy buồn vui khuôn mặt nhìn xem nàng rút kiếm bộ dạng đứng lại trên mặt đất binh mã ti quan lớn đầu cảm thấy trái tim của mình đều rút nhanh mà bắt đầu hắn nhịn không được trầm giọng hỏi sau lưng người nàng này là ai hồ kinh kinh phía sau hắn một gã quan viên hô hấp cũng không khỏi được có chút khó khăn đứng lên nói lục trác đệ tử thân truyền bé gái mồ côi binh mã ti người này quan lớn không hiểu có chút không đành lòng nhưng nhìn người này mặt tròn thiếu nữ cầm kiếm bộ dạng cùng với nhìn xem phía sau nàng cái kia xem trong một ít bắt đầu lộn xộn đứng lên thân ảnh hắn liền biết rõ việc này phải k h ô n g chế vì vậy hắn lần nữa hít sâu một hơi lạnh lùng nói ngươi muốn như thế nào mặt tròn thiếu nữ ngẩng đầu lên trong hốc mắt không thấy lệ quang chẳng qua là dùng một loại rất làm cho người khác tim đập nhanh bình thản giọng nói tham chiến à. ngươi không phải cùng ta sư tôn đã từng nói qua muốn làm chúng ta phó biên cảnh sao binh mã ti người này quan lớn không hiểu trì trệ phía sau hắn một ít tu hành giả cùng mặt tròn thiếu nữ sau lưng xem bên trong một ít thân ảnh cũng không hiểu trì trệ nhưng mà kỳ dị chính là tất cả mọi người rồi lại đều minh bạch người này thiếu nữ lúc này tâm ý đầu tiên nàng bây giờ còn không đủ m ạ n h lớn tiếp theo nàng cần phải sống sót binh mã ti người này quan lớn nhất thời không phản bác được có chút thống khổ nhắm lại hai mắt điên rồi sao hắn lúc này ở trong lòng cũng nhịn không được nữa nói ra b à trước kia hắn không chút nào chất vấn hoàng hậu quyết tâm cũng không nghi ngờ hoàng hậu làm không thành chuyện như vậy nhưng mà từ tối nay sau đó nàng điên c ù n g như vậy lựa chọn lại sẽ cải biến nhiều ít con người khi còn sống lại sẽ ở tương lai tạo ra được nhiều ít người đáng sợ đi ra ở nơi này tên binh mã ti quan lớn sau l ư n g cách đó không xa lưu lại một chiếc xe ngựa nào đó trong xe ngựa có một gã cung nữ người này cung nữ hôm nay thay cung nữ họ d u n g bộ phận quyền lực nàng thượng vị thời gian rất ngắn cho nên khí chất không giống cung nữ họ dung lạnh như vậy tàn khốc mặt mũi của nàng cũng so với cung nữ họ dung thanh tú đẹp mắt đối diện với của nàng ngôi thiếu niên chính là an báo thạch ta rất thưởng thức bảo quan quan người này học sinh nữ khi thấy tên kia mặt tròn thiếu nữ rút kiếm nghe nàng trả lời lời nói an báo thạch quay đầu nhìn người này cung nữ nói ra tuy rằng nàng thiên phú quá bình thường liền tham gia mân sơn kiếm hội đại đa số tuyển sinh cũng không bằng tu vi hiện tại cũng rất thấp nhưng mà ta cảm thấy được nàng nhất định sẽ so với trường lăng tuyệt đại đa số trẻ tuổi tài tuấn mạnh mẽ thanh tú cung nữ chăm chú gật đầu nói an tiên sinh nói rất đúng an báo thạch nhàn nhạt cười cười nói bất quá dù thế nào tốt đều không có dùng bởi vì trường lăng những người tuổi trẻ này bên trong cuối cùng mạnh nhất hay vẫn là ta hắn những lời này nội dung rất c u ồ n g vọng nhưng mà hắn hết thệ thần thái cùng ngữ khí làm cho người ta cảm giác nhưng là đương nhiên thanh tú cung nữ lần nữa chân thành nói an tiên sinh nói rất đúng đinh ninh khoác quần áo đứng ở phía trước cửa sổ hắn nhẹ nhàng ho khan hắn đã bắt đầu vận dụng c ử u tử t ầ m cùng tục thiên thần quyết điều dưỡng thương thế của mình nhưng mà hắn biết không có thể lộ ra quá nhanh nhìn xem bảo quang quang trong biến mất cái k i a một đạo n g ú t trời của sáng thanh âm hắn lạnh xuống nói c h í n h tụ quả nhiên bắt đầu nổi điên ngươi là cảm thấy kiêu ngạo hay vẫn là không hài lòng trường tôn thiện tuyết trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng thanh âm từ trong bóng tối vang lên đinh ninh xoay người nhìn xem nàng nói ra khi nhìn thấy rất nhiều người chết đi mà bất lực liền không còn có kiêu ngạo cựu tử tăm tồn tại nàng cùng nguyên vũ sẽ không vui vẻ đinh ninh đã trầm mặc một lát nói tiếp nhưng mà nàng cùng nguyên vũ không chết ta cũng sẽ không vui vẻ hoàng c h â n vệ không có ở trên vọng lâu nhưng mà hắn cảm giác đã đến vọng lâu trên phát ra cỗ lực lượng kia hắn tự nhiên cũng nhìn thấy bảo quang quan phát ra đạo kia ngút trời ánh sáng tại kế tiếp thật lâu thời gian hắn đều đứng vững khó có thể động tác hô hấp của hắn đều thật lâu không cách nào bình thường hắn tự hồ có thể nhìn đến lúc này cái kia vị lão nhân trong đồng tử bất đắc di cùng thương cảm hắn cũng tự hồ có thể chứng kiến tên kia áo tơ trắng trung niên nam tử n i n đón hướng chính mình kiếm lúc kiên quyết cùng kiên định hắn biết rõ kế tiếp còn có thể có nhiều người hơn chết đi hắn biết rõ kế tiếp gặp nhấc lên cùng nguyên vũ đăng cơ ba năm trước giống nhau gió tanh mưa máu thậm chí càng thêm m á n h liệt hắn thống khổ đem bờ môi của mình cắn ra máu tươi cựu t ử t ạ m trong thân thể của hắn không ngừng tiếng vọng lên thanh âm như vậy hắn lúc này lòng tràn đầy chỉ là mớn nếu muốn chấm dứt những thứ này nếu muốn lại để cho hoàng hậu cùng thánh thượng dừng tay liền chỉ có tìm ra cựu tử tảm trên vị h à bay một lá thuyền nhỏ bạch sơn thủy cùng triệu tứ còn có lâm trừ tịu cùng trương thập ngũ đều ở đây lá thuyền nhỏ trong cho nên ép tới cái này lá thuyền nhỏ nước ăn rất sâu nhìn qua giống như tùy thời đều chìm đến trong nước từ cái này đạo cột sáng tại trường lăng nội thành sáng lên lúc bạch sơn thủy liền chắp tay đứng ở đầu thuyền nàng hít mắt hỏi lâm quân sư chúng ta có thể làm cái gì lâm Chử tiểu tại trong khoang thuyền lắc đầu nói cái gì cũng không thể làm kỳ thật ta không phải quân sư ta chỉ là một cái q u ả n g h à gia trương thập ngũ không có có phản ứng gì thương thế của hắn rất lần nữa nhưng mà lúc này ngay tại bạch sơn thủy sau l ư n g an tâm nhìn xem bếp lò trên lò nấu một nồi nước canh thịt bò lâm Chử tiểu rất thích uống nước canh thịt bò hắn đã thật lâu không có uống qua như vậy nước canh thịt bò triệu tứ nhưng là ngần người, người nhìn xem lâm Chử tiểu có ý tứ gì chương bốn trăm ba mươi lăm sự tình năm đó chương hai mươi sự tình năm đó lâm trừ t i ể u nhìn xem cái nồi kia đã nấu rất đậm đặc nước canh thịt t r â u tại thật lâu không có nếm qua loại này thích nhất đồ ăn sau đó lúc này cái này n ồ i nước canh thịt t r â u đối với hắn không biết có cái dạng gì sức hấp dẫn nhưng mà hắn lại biết rõ cái này n ồ i nước canh thịt t r â u còn chưa tới đẹp nhất thời điểm cho nên hắn vẫn kiên nhẫn trở tân diện tam triều ba sơn kiếm chàng là thiên hạ công nhận mạnh nhất tông môn người trong thiên hạ mọi người cho là ta chính là lúc ấy ba sơn kiếm chàng những người kia quân sư cho nhiều rằng rất đều mưu kế lâm à bởi vì ta trừ tịu cười cười nói nhưng kỳ thật đại đa số mưu kế hay vẫn là xuất từ tay hắn triệu t ư thật sâu nhữ mày nhìn xem lâm Chử tịu rất thẳng thắn nói ra trong lòng mình cảm thụ ngươi nên biết ngày xưa tại ta kiếm lô sau cùng muốn giết chết trong đám người t ầ n ngươi vị trí ba thứ h ạ n g đầu thiên hạ tất cả mọi người biết rõ quân tần rất nhiều quỷ kế đều xuất từ tay ngươi ngươi bây giờ lại nói những thứ này quỷ kế không liên quan gì đến ngươi bởi vì này bản thân chính là một cái mưu kế lâm t r ử tựu ngẩng đầu lên nhìn xem nàng có chút cảm k h á i nói lúc ấy ai cũng biết ba sơn kiếm chàng sử dụng kiếm mạnh nhất là vương kinh ngộng cũng biết đơn đả độc đấu không ai là đối thủ của hắn nếu là biết rõ hắn không chỉ là toàn bộ trường lăng chiến lược mạnh nhất hơn nữa toàn bộ ba sơn kiếm chàng quân sư cũng là hắn cái kia tất cả địch nhân cũng chỉ biết có một cái ý nghĩ không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn triệu tứ cùng bạch sơn thủy nhìn thoáng qua các nàng nghe hiểu được lâm t r ử tựu những thứ này ý tứ trong lời nói chẳng qua là như trước có chút không dám tin tưởng dù sao có quan hệ lâm t r ử tựu chuyện xưa quá nhiều hơn nữa các nàng cũng trải qua trong đó rất nhiều chuyện ý của ngươi là cái này chỉ là vì chia sẻ hắn nguy hiểm mà định r a mưu kế bạch sơn thủy cũng nhịn không được nữa nhìn xem lâm t r ử tựu hỏi tại lúc ấy rất nhiều người xem ra một cái liệu sự như thần quân sư so với một gã thuần túy vô địch kiếm sư đối với chiến tranh mà nói còn muốn đáng sợ hơn lâm t r ử tựu n ở nụ cười hơn nữa đối với tất cả mọi người mà nói ta so với hắn muốn dễ dết nhiều lắm cho nên người ám sát ta thủy t r ù n g so với ám sát hắn hơn hơn nữa ám sát hắn không biết muốn phân bố như thế nào sát cục mà ám sát ta tức thì chỉ cần tìm đúng cơ hội bố trí hai ba tên so với ta lợi hại tu hành giả mà thôi từ ý nào đó trên mà nói ta cũng là cái hấp dẫn rất nhiều thích khách đi tìm cái chết ngụy trang triệu tứ nghe hắn nói như vậy lời nói nghĩ đến ngày xưa vì ám sát lâm trừ t i ể u mà chết đi cái kia vài tên đại tông sư càng ngày càng cảm thấy châm t r ọ c cùng b i a i ba sơn kiếm chàng thật sự là đáng sợ bạch sơn thủy tự rêu c ờ i cười nói quản gia kia ý vị như thế nào có nghĩa là g i á sản lâm t r ử tựu không e rè nói trí nhớ của ta rất tốt đầu óc của ta chính là một quyển số sách ta biết rõ người nào là chúng ta ba sơn kiếm chàng người ta biết rõ chúng ta ba sơn kiếm chàng một ít gì đó ở nơi nào triệu tứ cùng bạch sơn thủy cái này đều triệt để nghe rõ đồng thời lên tiếng nói ý của ngươi là ba sơn kiếm chàng còn không có rất nhiều rất nhiều không có bị trịnh tụ cùng nguyên vụ k h ô n g chế đồ vật lâm trừ tịu i lại nhịn không được bật cười kiếm cùng kiếm kinh đây chẳng qua là biểu hiện ra đồ vật nếu không các ngươi cho rằng trịnh tụ cùng nguyên vũ vì cái gì nhiều năm như vậy không nỡ giết ta triệu tứ càng thêm không có thể hiểu được năm đó ba sơn kiếm chàng nhiều như vậy danh kiếm nhiều như vậy cường đại kiếm kinh cái này vài chục năm lúc giữa không biết sáng tạo ra trường lăng nhiều ít cực giả nếu như nói một cái tông môn kiếm cùng kiếm kinh còn không phải thứ trọng yếu nhất cái gì kia mới là là tối trọng yếu nhất lâm trừ tịu biết rõ nàng không có thể hiểu được hắn cũng biết những người này đều là đủ để đáng giá tín nhiệm người hơn nữa giống như các nàng người như vậy đã không có mấy cái lúc này cái kia một nồi nước canh thịt trâu đã đến thích hợp nhất thời điểm cho nên hắn ý bảo trương thập ngũ tắt lò lửa sau đó đới thêm một chén nữa nước canh thịt trâu thời gian dần qua uống đánh cho cách khác uống được đã lâu tư vị hắn toàn thân sảng khoái rên rỉ một tiếng sau đó mới nói tiếp trịnh tụ cho rằng đại sở vương triều đã là nàng đấy nhưng ở chúng ta ba sơn kiếm chàng mà nói hơn phân nửa rồi lại là của chúng ta triệu tứ cùng bạch sơn thủy đồng thời chấn động thuyền xuôi theo bên cạnh lập tức chấn lên tầng một sóng nước lại bị hai người khí tức trên thân chấn thành vô số càng thêm rất nhỏ bột phấn giống như tầng một mảnh trắng bột mì giống nhau hướng đen kịt trên mặt nước vẩy tới tính đi tính lại rồi lại tính không đến người một nhà lâm chử t i ể u nhìn xem phản chiếu ở trong nước trăng tròn trên mặt đắc ý thần sắc nhưng là biến mất vô tung hắn nhẹ nhàng thở dài không chết tại làm sao nhiều địch thủ cường đại trong tay nhưng là đã bị chết ở tại trong tay người một nhà nếu không phải hắn đã chết hiện tại đừng nói là s ợ nói không chừng còn thừa cái kia hai t r i ề u phía cũng cũng không có triệu tứ cùng bạch sơn thủy đều đã trầm mặc thật lâu thời gian các nàng trước hết nghĩ lấy chính là lâm trừ t i ể u cửa quan ở hiện tại đại sở vương triều lời nói bạch sơn thủy hít sâu một hơi thật vất vả bình phục tâm tình tham dò giống như mà hỏi triệu yêu phi lâm trừ t i ể u nhẹ gật đầu triệu tứ lạnh giọng nói làm sao có thể lâm trừ t i ể u rất nghiêm túc nhìn nàng một cái nói mỗi người đều có mình thích phương thức triệu tứ đều muốn cãi lại nhưng lại nghĩ tới trịnh tụ nàng liền lại sắc mặt khó coi nói không ra lời lâm t r ử t i ể u trêu tức nhìn xem nàng nói ngươi ước chừng cũng sẽ không nghĩ tới ly lăng quân là sở đế mới cùng trịnh tụ an bài có quan hệ nhưng mà cái này biết thời biết thế sự tình rồi lại cùng chúng ta có quan hệ triệu tứ cái này trong tích tắc có loại đều m u ố n quật ngã lâm t r ử t i ể u trước người cái kia một nồi nước canh thịt c h â u xúc động may mà lâm t r ử t i ể u kế tiếp lời nói được rất nhanh ta vận dụng ba sơn kiếm ẩn nút một, một bộ phận tài sản lại để cho ly lăng quân phát triển rất nhanh bất luận cái gì rất nhanh thúc giải đồ vật tổng là có chút chỗ thiếu đấy trịnh tụ đồng dạng cũng là như thế ý tưởng cho nên chúng ta thành công lại để cho ly lăng quân thành công tiến nhập tầm mắt của nàng đã trở thành con cờ của nàng mà đối với chúng ta mà nói chúng ta cũng hy vọng đại sở trong không có quá mức mạnh mẽ hữu lực người k h ô n g chế cho nên trịnh tụ hy vọng thông qua ly lăng quân k h ô n g chế đại sở nhưng thực tế các ngươi cảm thấy ly lăng quân rất dễ dàng bị các ngươi k h ô n g chế bạch sơn thủy có chút bội phục nợ nụ cười đây cũng là người kia năm đó ngưu kế đây cũng không phải lâm trừ t i ể u lắc đầu các ngươi không đủ giải trình t ụ trình t ụ làm việc phương thức cuối cùng đều là dùng lanh khốc máu tươi đến chấm dứt nàng lại để cho ly lăng quân trở về chỉ là muốn lại để cho ly lăng quân k h ô n g chế sở triều có thể tại tương lai trong chiến tranh lại càng dễ đối phó về p h ầ n cái này mưu kế dừng một chút sau đó hắn có chút tự rêu cười cười nói đây là ta chính mình cầm chủ ý tại hắn chết đi sau đó chúng ta luôn muốn làm chút gì đó chẳng qua là hy vọng chúng ta không có làm gì sai triệu tứ nghe được hắn một ít lời bên ngoài âm lông mày lại thâm sâu sâu nhữ lại ngươi cũng không biết truyền nhân của hắn không biết sắp xếp của hắn ta cũng không phải bên cạnh hắn người thân cận nhất mặc dù chúng ta là huynh đệ nhưng không có tốt đến có thể cùng một chỗ chui vào tại trong một cái trăn cùng một chỗ gối lên cùng một cái gối đầu mặt đối mặt nói chuyện trình độ lâm chử t i ể u nghĩ đến người nọ cuối cùng thời gian dáng tươi c ư ờ i trở nên so với trên mặt nước ánh trăng còn muốn thảm đạm nếu như ta biết rõ cái kia trịnh tụ cũng nhất định sớm đã biết năm đó ba sơn kiếm chàng ai đều sẽ không nghĩ tới hắn sẽ có truyền nhân bởi vì hắn cường đại như vậy thậm chí còn chưa tới cường đại nhất thời điểm cái kia sao vô địch nhưng lại trẻ tuổi căn bản không cần vội vã tìm truyền nhân nghĩ đến những thứ này đã từng khó mà đối phó địch nhân nhưng là như thế kết cục triệu tứ lúc này có chút âm u khoái cảm nàng n g n g đầu nhìn xem cái kia vầng sáng tỏ minh nguyệt cũng không che giấu lúc này tâm tình hơi trào phú nói g n nói không chừng các ngươi tất cả mọi người cũng cũng không đủ giải hắn lâm chử tựu nhìn xem nàng nhất thời không nói gì xem trọng triệu tứ đều có chút cảm giác khác thường đứng lên người chết thời điểm mới dễ dàng nhất thấy rõ người khác cùng tự mình lâm Chử tự uống cạn sạch trong tay một chén nước canh thịt trâu chậm rãi nói hắn chết trận tại trường lăng còn có ai thấy không rõ hắn bạch sơn thủy nói ra các ngươi đều xác định hắn đã chết lâm Chử tự thản nhiên nói chiến cố gắng hết sức một giọt máu cuối cùng liền thân thể đều thành cho cuối cùng không có cái gì còn lại còn có thể sống triệu tứ nghĩ đến lúc ấy đó là vô số người thấy tận mắt chứng nhận không có gì đáng nghi cho nên hắn suy nghĩ một chút nói các ngươi đều thông minh như vậy vì cái gì hắn năm đó nhất định phải chết trận tại trường lăng bởi vì hắn trận chiến ấy thật là cứu được không ít người ra trường lăng lâm Chử tịu lanh t r â m biếm n ở nụ cười nói bởi vì cùng với cuối cùng ba sơn kiếm tràng ngọc nát đá tan giống nhau sau lưng có thật nhiều các ngươi cũng không biết sự tình chương 436, quần long đứng đầu chương 21, quần long đứng đầu bạch sơn thủy cùng triệu tứ liếc mắt nhìn lẫn nhau đều không nói gì bởi vì các nàng cũng biết giống như tối nay trịnh tụ làm một chuyện giống nhau rất nhiều chuyện chỉ cần một bắt đầu liền sẽ không đình chỉ nếu như lâm trừ t i ể u bởi vì đám các nàng có thể tín nhiệm đã bắt đầu nói cho các nàng biết một ít chuyện cũ năm xưa bắt đầu nói cho thêm nữa các nàng đang cùng trịnh tụ nguyên vũ thời điểm đối địch có lẽ chú ý sự tình liền cũng sẽ không đình chỉ nhất định sẽ nói tiếp tại nguyên vũ sau khi lên ngôi trôn giết rồi nhiều người như vậy đốt hủy rồi nhiều như vậy sách vở không chỉ là xóa sạch tiêu diệt vương kinh mộng tồn tại rất nhiều người biết rõ trịnh tụ lãnh khốc nhưng lại hay vẫn là xem thường nàng lãnh khốc lâm trừ tựu lạnh nhạt châm biếm mà cười cười như các nàng suy nghĩ giống nhau một câu tiếp theo một câu nói xuống dưới hắn không thể không đi trường lăng một nguyên nhân cũng là bởi vì dương sơn quận hắn liền xuất thân dương sơn quận tại phát động trường lăng chi biến về sau trịnh tụ cho hắn lần lượt một phong thơ trong thư nội dung chính là nếu như hắn không đi trường lăng nàng liền làm quân đội tàn sát, dương, quận, sát hết dương sơn quận mười ba thành liền ba mẹ và trẻ em đều không đông tha vì để cho hắn tin tưởng quyết tâm của nàng nàng trực tiếp giết một cái thành lúc ấy tàn sát hàng loạt dân trong thành quân đội chính là bây giờ sát thần quân đó là tiêu vệ thành triệu tứ hô hấp cũng bắt đầu trở nên không trôi chạy cho nên lúc đó tàn sát hàng loạt dân trong thành thực sự không phải là sở quân chi kia sở quân đều bị sát thần quân giết chẳng qua là bị ép có một cái oa nước mà thôi lâm chử tiểu trào phung nói mặc dù về sau hắn tuân rồi ước định đi trường lăng cuối cùng chiến đã bị chết ở tại trường lăng nhưng dương sơn quận vẫn bị nàng cắt nhường cho sở sở đế không duyên n g n g cớ được một cái chỗ tốt liền cũng không có lên tiếng lại để cho chi kia sở quân c á n h tội bạch sơn t h ủ y sắc mặt biến được càng thêm khó coi cho nên về sau ba sơn kiếm tràng diệt cũng là bởi vì đồng dạng thủ đoạn cái kia cũng không phải lâm trừ t i ể u trầm m ặ t xuống nói lúc ấy ba sơn kiếm tràng sinh ra chia rẽ cùng một ít rất ít người phản bội không quan hệ tiên tâm lan cảm thấy cái chết của hắn chỉ là vì đem chuyện này chấm dứt nàng cũng quyết định đi theo hắn cuối cùng tâm ý không muốn lại đem chúng ta tự tay chế tạo rồi thật lâu hy sinh rất nhiều người mới hoàn thành thứ đồ vật đánh tiếp nát mà chúng ta một số người không muốn trở thành toàn bộ đây là riêng phần mình bất đồng lựa chọn giống như hiện tại trường lăng một số người lựa chọn có ít người lựa chọn bỏ bản thân thành toàn tập thể bọn hắn muốn xem đến một cái trước đó chưa từng có vương triều ra đời thiên hạ nhất thống không tiếp tục chinh chiến điều này cũng từng là người kia mộng tưởng nhưng mà rất nhiều người cuối cùng ý khó bình cuối cùng là rắn mất đầu lại không bằng trịnh tụ như vậy lanh khốc lâm c h ử tựu đã trầm mặc thật lâu nói tiếp hắn không chỉ là ba sơn kiếm chàng một cái vô địch biểu tượng mấu chốt nhất chính là hắn là quần long đứng đầu ai cũng thật không ngờ người sáng lập trước mất đi hắn tóm lại thiên hạ mạnh nhất ba sơn kiếm chàng giống như này rối loạn kỳ thật không có cơ hội có cơ hội ta rất muốn tiếp kiến trước khi hắn chết muốn nghe xem hắn cuối cùng ý kiến đối với cái này toàn bộ thiên hạ cùng về trịnh tụ cùng nguyên vũ ý kiến là chắp tay đem thiên hạ này tặng cho trịnh tụ cùng nguyên vũ lại để cho trịnh tụ cùng nguyên vũ làm thành chúng ta sự tình muốn làm thành lập một cái trước đó chưa từng có vương triều hay vẫn là khác không ai lên tiếng bởi vì mỗi người cách nhìn cùng làm việc phương pháp cũng không cố gắng hết sức giống nhau có ít người có một số việc dựa theo những người còn lại một ít cái nhìn cùng làm việc phương pháp đến xem có lẽ rất ngu nhưng nhưng như cũng đầy đủ đáng giá bọn hắn kính nghệ mấu chốt nhất chính là lâm trừ tự giả thiết không cách nào thành lập bởi vì bọn họ không có khả năng trở lại người kia chết trận thời điểm xuất hiện ở bên cạnh hắn có lẽ đối với người kia mà nói lúc ấy cũng rất khó lựa chọn nhất là lúc phát hiện mình không cách nào triệt để khống chế hết thảy hắn liền không cách nào nữa thay người khác làm ra lựa chọn những năm này ta tại đại phù thủy lao cũng rất tốt ít nhất ta có thể nghe nhưng không thể làm rất nhiều chuyện lâm Chử t i ể u thanh e m lần nữa phá vỡ tính mịch cho nên hiện tại ta càng không cách nào quyết định kế tiếp muốn làm cái gì nếu như cựu tử tằm có thể tính toán không bỏ sót đem ta đều cứu được đi ra ta liền muốn nghe xem ý kiến của hắn nghe một chút hắn đối với thiên hạ này cách nhìn lâm Chử tựu n g n g đầu ánh mắt đảo qua bạch sơn thủy cùng triệu tứ đám người khuôn mặt chậm rãi n ở nụ cười các ngươi đều là sang sông giao long có thể làm cho các ngươi đồng loạt tụ lại hắn chính là cái kia đầu rồng cái này trên mặt sông lại lần nữa yên lặng xuống lâm Chử tựu trong những lời này ẩn chứa quá nhiều tin tức quá mức quá khứ và hiện tại cùng với tương lai chuyện sắp đã xảy ra nhưng mà nghĩ đến tên kia hoàn thành chuyện bất khả tư nghị thiếu niên bạch sơn thủy cùng triệu tứ tự nhiên cảm thấy lâm trừ tiệu mà nói rất có đạo lý còn có đáng được ăn mừng sự tình ba sơn kiếm chàng có ít người cùng năm đó giống nhau chưa chắc sẽ đồng ý ý nghĩ của ta nhưng bọn hắn nhất định sẽ đối với cựu tử tằm có hào cảm ít nhất không sẽ trở thành địch nhân của chúng ta lâm trừ tiệu có chút cảm khái cùng thỏa mãn nhẹ nói nói chẳng qua là qua tối nay chúng ta tại trường lăng rồi lại là chân chính cô hồn giã quỷ rồi cũng đúng lúc này bao la trên mặt nước một cái ôn ôn nhu nhu hòa mà lại thập phần trầm t ĩ n h thanh em vang lên một lá màu đen thuyền nương theo lấy màu đen sương mù lặng yên tại trên mặt nước xuất hiện ra hiện tại bọn hắn chỗ thuyền nhỏ cách đó không xa đầu thuyền một cái đằng t r ư ớ c còn xuống lao nhân tại cầm cao phía sau của hắn ngồi một gã cầm cầm nữ tử nữ tử sau lưng trong khoang thuyền ngồi một gã nam tử trẻ tuổi người trẻ tuổi chính là khôi phục được nhanh lâm trừ t i ể u nhìn xem nam tử trẻ tuổi nhịn không được bật cười bạch sơn thủy nhìn xem hắn trên gương mặt nhưng là đựng xuất hiện một vòng đỏ tươi chẳng qua là nàng dù sao cũng là khí phách rất lớn lớn kẻ cướp đại nịch cho nên hắn lập tức ngạo nghễ cười cười nói không chết là tốt rồi lời nói của ta cho tới bây giờ giữ lời triệu tứ nhìn nàng một cái không hiểu cũng n ở nụ cười nói cái này vừa khéo hôm nay giống như đúng là đêm thất tịch cầu hỉ t h ư ớ c ngày t r ù n g phùng hôm nay có thể đúng lúc là đêm thất tịch dạ sách lanh đứng ở đầu cầu nhìn xem cái kia một đạo n g ú t trời cột sáng biến mất địa phương nàng đã nghe được sau l ư n g tiếng b ư ớ chân c nhưng không có quay đầu tiếp theo liền đã nghe được như vậy thành âm quen thuộc hữu tình liền là hữu tình vô tình chính là vô tình đêm thất tịch tám tịch chín tịch một trăm tịch một vạn tịch có tác dụng gì quả nhiên là lừa mình dối người nàng không quay đầu lại đạ mặt m nói người mặc màu đỏ thơm áo choàng nhưng như c ũ khó nén cô đơn cùng múc meo giống như khí tức trần giam thủ nhìn xem bóng lưng của nàng nhưng là không hiểu cười cười nói có thể đứng tại phía sau ngươi nhìn xem ngươi chính là viên mãn dạ sách lanh không có lại lên tiếng nhưng nàng cũng không có ly khai chẳng qua là đứng ở đầu cầu nhìn xem cái kia chỗ bầu trời đêm trần giam thủ cũng không nói gì cũng chỉ là cùng nàng cách hơn mười trượng khoảng cách l ặ n g lặng nhìn bầu trời đêm chẳng qua là hán trắng bệnh khỏe miệng rồi lại là có thêm một loại nụ cười thản nhiên cựu tử t ầ m tồn tại nàng cùng nguyên vũ sẽ không vui vẻ nhưng mà nàng cùng nguyên vũ không chết ta cũng sẽ không vui vẻ lúc đinh ninh nói hai câu này sau đó trong bóng tối trưởng tôn t h i ệ n tuyết thanh âm không vang lên nữa cùng ngô đồng dụng lá thói quen giống nhau ý vị này hai người đối thoại cuối cùng nhưng mà đinh ninh rồi lại cũng không có trở về giường của mình giường mà là đi về hướng trong bóng tối cái kia đoạn trường tôn t h i ệ n tuyết gian phòng ngươi muốn làm cái gì trường tôn t h i ệ n tuyết trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh â m vang lên mang theo một tia khó tả băng hàn đinh ninh nói giúp ta chữa thương một cỗ sát ý xuất hiện ở hắn rỗi ra đẩy cửa bàn tay trước không phải là bởi vì hôm nay là đêm thất tịch đinh ninh lắc đầu rất nghiêm túc nhẹ nói nói chỉ là bởi vì còn sống trường tôn thiện tuyết liền đứng ở phía sau cửa mặt mũi của nàng như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng mà lông mi không ngừng nhảy lên trong lòng của nàng đột nhiên có chút tác động nhịn không được nói ngươi nói hôm nay trịnh tụ cùng nguyên vũ sẽ như thế nào đồng sang dị mộng đinh ninh nhàn nhạt cười nói hôm nay đồng sang dị mộng sao mà nhiều cần gì phải để trong lòng những thứ này gian phu dâm phụ không thèm để ý có lẽ chính là trường tôn thiện tuyết cần thiết thái độ không thèm để ý liền đại biểu cho mặt khác một loại để trong lòng đinh ninh thỏ tay đẩy cửa ra đi vào chương 437, đại nghĩa chương 22, đại nghĩa bảo quang quân sau đó chính là lư thạch kiếm phường lư thạch kiếm phường trong rất nóng bởi vì bên trong một gã ở trần nam tử đang tại luyện kiếm lúc bảo quang quang trong kia đạo quang luồn ngút trời thời điểm người này nam tử quay người nhìn thoáng qua nhưng không đình chỉ luyện kiếm hai tay của hắn trong có một cái búa màu vàng cái này cái búa so với rất nhiều kiếm phường dùng cho rèn luyện huyền thiết cái búa đều muốn nhỏ rất nhiều nhưng lại tựa hồ kinh người trầm trọng m ũ i tồn tại nung đỏ trên thân kiếm đánh một lần toàn bộ kiếm phường mặt đất liền kịch liệt gây thiêu đ ộ n g một lần mà nung đỏ trên thân kiếm tự nhiên huyền thiết hoa văn liền như sóng lớn tạo nên tầng một rung động bảo quang quan trong ngút trời t r ù m tia sáng chẳng qua là biến mất ba cái thời gian hô hấp một ít kịch liệt tiếng vó ngựa cũng đã tồn tại lư thạch kiếm phường bên ngoài đường phố trong vang lên hơn mười tên binh mã ti quan viên tiến nhập kiếm phường xuất hiện ở trước mặt người này nam tử cầm đầu binh mã ti quan viên đều muốn nói chuyện nhưng mà người này nam tử không có cho hắn cơ hội nói chuyện trong tay hắn đánh nung đỏ kiếm thai cái búa màu vàng tiết tấu bỗng nhiên nhanh hơn trên mặt đất cũng tạo nên tầng một rung động cái này hơn mười tên binh mã ti quan viên không cách nào đứng vững bọn họ đều là cường đại tu hành giả không cách nào đứng vững liền có nghĩa là trong cơ thể chân nguyên đều chấn động không chịu nổi cái này hơn mười tên binh mã ti quan viên trong ánh mắt đều xuất hiện kinh hãi cùng không thể tin hảo quang bọn hắn biết rõ bảo quan quan sau đó chỗ thứ hai là nơi đây đều có dụ ý nhưng mà bọn hắn rồi lại thật không ngờ chỗ này tiểu kiếm quan chủ nhân thật không ngờ cường đại hơn nữa sẽ trực tiếp dùng phương thức như vậy nên đón bọn hắn kỳ thật ta cũng một mực rất muốn lĩnh giáo thoáng một phát kiếm ý của ngươi luyện kiếm nam tử không có đi nhìn những thứ này binh mã ti quan viên hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm một chỗ nói cái này một câu cái kia chỗ địa phương có một tòa vọng lâu có một cỗ lực lượng cường đại đang tại này tòa vọng lâu trên thai n g é n mà sinh nói xong cái này một câu trong tay hắn cái búa màu vàng liền đã rơi vào trên nung đỏ kiếm thai không có lại nâng lên bởi vì chẳng qua là cái này một cái trong tay hắn cái búa màu vàng cũng đã triệt để chấn vỡ biến thành vô số màu vàng mảnh vụn những thứ này màu vàng mảnh vụn không có bốn phía phiêu tán rơi rụng mà là đều theo phía dưới kiếm thai trên một lần chấn động mà đều bị trên thân kiếm nổi lên rung động thu nạp trên thân kiếm rung động đem những kim loại này mảnh vụn toàn bộ hòa tan tiếp theo thanh kiếm này trên thân kiếm rung động cũng không đem chấn động chuyển xuống dưới đất mà là trực tiếp giống như không trung hiện ra một thanh kiếm thai này trực tiếp biến mất trong không khí nhưng là xuất hiện vô số đạo chân thật màu vàng rung động nên đón hướng này tỏa vọng lâu trên đã ngưng tụ thành kiếm ý gian phòng kiếm phường này gian phòng một mặt vách tường trực tiếp giống như tờ giấy phá hủy màu vàng rung động trùng kích mà ra cùng một đạo khổng lồ như bức tường vô hình kiếm khí đụng vào nhau vây một tiếng trong bầu trời như hai tòa cự sơn chạm vào nhau n à y tòa vọng lâu hơi hơi r u lên vọng lâu đỉnh lão nhân nhìn xem hai chân của mình đ ặ chỗ dưới chân hắn cứng rắn trên đá lớn xuất hiện một mảnh rậm rạp khe hở mắt của hắn đồng tử trong hào quang lờ mờ rồi chút ít khoe mắt nếp nhăn trong xuất hiện chút ít huyết tuyến không hổ là người c h ấ n thủ rồi trường lăng rất nhiều năm h ủ y luyện nhiều năm như vậy kiếm vẫn không thể địch người này ở trần nam tử tùy tâm tôn kinh nói cái này một câu phún ra một ngụm máu tươi hắn không có có do dự chút nào b a y đầu rời đi hắn hướng phía rời xa này tỏa vọng lâu phương vị mà đi hắn trước người vách tưởng tự như cùng không tồn tại bình thường bị thân thể của hắn mang theo khí lưu liền dễ dàng xé nát nhưng mà chỉ là xuyên qua một cái đường phố hắn liền ngừng lại trước mặt hắn một cây cây hoại xuống có một tên thiếu niên đang chờ hắn an báo thạch người này ở trần nam tử chẳng qua là nhữ mày liền suy nghĩ minh bạch gã thiếu niên này là ai làm cho người ta cảm giác coi như là đứng ở trên mặt đất cũng như phiêu tồn tại đám mây bình thường thiếu niên đối với người này ở trần nam tử không người thi lễ một cái nói lớn lao hết tiền bối nếu như thử một kiếm thủ thành kiếm chắc hẳn cũng không muốn bỏ qua linh hư kiếm môn kiếm ta kiếm môn tông sư trưởng đối với tiền bối kiếm ý cũng thập phần tôn sùng nếu là bỏ lỡ ta liền cũng tiên bối chân c h u ô n g nam tử đột nhiên hạc hạc phá lên cười hắn dội ra ngón tay điểm an bảo thạch cười đến thân thể đều có chút phát run trường lăng hai đại công nhận thiên tài linh hư kiếm môn từ trước tới nay mạnh nhất quái vật không nghĩ tới nguyện ý làm con chó uổng phí linh hư kiếm môn nhiều như vậy tâm huyết tồn tại cười như vậy trong tiếng an bảo thạch thần sắc rồi lại là không có, có bất kỳ thay đổi nào chẳng qua là ánh mắt trở nên càng thêm cao ngạo mọi người cách nhìn bất đồng ta chỉ để trong lòng làm sao có thể lại để cho kiếm ý của ta càng mạnh hơn nữa thử hỏi nếu là không có hoàng hậu ta gì đến như vậy nhiều thỏa thích phóng thích kiếm ý cơ hội sao có cùng nhiều như vậy tông sư bất kể sinh tử giao thủ cơ hội nghe an báo thạch như vậy hai câu nói c h â n t r u n g nam tử ngược lại là đình chỉ tiếng cười biết rõ người này quái vật ngược lại thật là quái vật chẳng qua là cùng tô tú m ặ c bất đồng loại hình tu hành người si ngươi cùng trịnh tụ ngược lại là thích hợp các ngươi đều đầy đủ lãnh khốc tồn tại ngươi mà nói bất luận kẻ nào cũng chỉ là tăng lên ngươi kiếm ý công cụ nghĩ đến một ít chuyện người này trần chuồng nam tử ánh mắt lại trở nên cổ quái chậm rãi nói bất quá ngươi đã kính trọng ta tiền bối ta cũng có thể nhắc nhở ngươi một câu trình tụ từ nguyên vũ sau khi lên ngôi tu vi của nàng liền một mực t r ỉ trệ không tiến nàng hiện tại có lẽ liền là tương lai của ngươi an báo thạch chăm chú suy tư một hơi thời gian sau đó đối với người này ở trần nam tử nói ra ta đây ít nhất phải đi đến nàng một bước kia rồi hay nói ở chân nam tử nhẹ nhàng ho khan một câu nói lúc này ra tay cũng là công bằng nói xong cái này một câu trong thân thể của hắn liền lần nữa phong thích ra một cổ kinh khủng kiếm ý vô số mang theo bản mệnh khí tức nhỏ vụn ánh sáng trợ t hiện hiện tại hắn cùng an báo thạch không gian chung quanh trong giống như là có vô số đánh kiếm thai sinh ra thiết hoa sáng lên an báo thạch thò tay trên không trung sẽ qua giống như ra một kiếm nhưng không có người nhìn ra được kiếm ý của hắn đi nơi nào mắt của hắn đồng tử trong xuất hiện khiếp sợ t h ầ n sắc sau đó thân thể của hắn như bị gõ kiếm thai giống nhau lập tức chấn động rồi không biết bao nhiêu lần mũi của hắn trong cùng khỏe miệng đều bay tràn ra màu tươi ở c h â n nam tử đình chỉ động tác hắn lắc đầu sau đó hướng ngã xuống an báo thạch đã trầm mặc một lát sau đó đối với nơi xa vọng lâu không người thi lễ một cái sau đó rồi hướng lấy người này đình chỉ hô hấp trần chuồn nam tử không người thi lễ một cái hắn đối với trên lầu cái kia vị lão nhân gửi tới lời cảm ơn đối với người này lư u thạch kiếm v ư ờ n g nam tử t ạ lỗi hắn thật không ngờ người này nam tử mặc dù tồn tại trọng thương sau đó còn có thể phá kiếm ý của mình cái này đã nói minh bạch kiếm ý của mình không đủ lớn mạnh một gã lạnh lùng áo giáp màu đen tướng l ã n h đứng ở mệt mỏi mặc thủ thành sau lưng hắn không nói gì nhưng mà lập tức trầm trọng hô hấp lại để cho mặc thủ thành minh bạch hắn ở đây nghĩ cái gì mặc thủ thành k h ẽ thở dài một tiếng nói ta biết rõ ngươi cảm thấy không công bằng nhưng mà đối với lựa chọn của ta mà nói an báo thạch không thể chết được hơn nữa an báo thạch đều không thèm để ý ta còn có thể ý cái này trường lăng trong thành người như thế nào xem ta người này lạnh lùng tướng l á n h thân thể hơi hơi run dày lên h ắ n không người đối với mặc thủ thành thi lễ một cái nói tiên sinh đại nghĩa người sao có thể làm quyết định như vậy như chỉ thấy lợi trước mắt đây là giao động nước tới căn bản thiên mệnh quy về trường lăng ta trường lăng sở dĩ tài tuấn xuất hiện lớp lớp liền là vì những thứ này tu hành địa không bị ước thúc v à lại những thứ này tu hành địa tu hành giả vì quân công mà toàn quân đã thuận theo tự nhiên người đây là tự hủy cơ sở quả thực quả thực quá mức điên cuồng hoàng cung ở chỗ sâu trong ngày xưa sau cùng yên tĩnh trên hành lang đứng vững mười mấy tên quan viên hoàng hậu đứng ở trên bậc t h ề m ngọc lạnh lùng nhìn xem những thứ này đã không muốn sống quan viên nghe những thứ này kịch liệt lời nói tồn tại các ngươi xem ra là dao động quốc tri căn bản trong mắt của ta chẳng qua là nhất thời tới đau từng cơn nếu không phải cách k i n h biến sao có thiên mệnh quy về trường lăng các ngươi không nên quên năm đó thương gia chủ trì sửa chế độ cũ sự t ì n h đây là vạn lưu hợp lực sao có tự hủy cơ sở mà nói ta làm những thứ này sẽ chỉ làm ta đại tần cường đại hơn các ngươi có lẽ minh bạch quyết định của ta không sẽ cải biến các ngươi có lẽ minh bạch các ngươi cần làm chẳng qua là lựa chọn đại tần sử dụng kiếm lập quốc nói nhảm là sau cùng sẽ vô dụng thôi sự t ì n h nàng nghe xong thật lâu sau đó nói đơn giản rồi những lời này cãi lại tiếp theo liền quay người đi trở về thư phòng của mình chương bốn trăm ba mươi tám sư đồ nói chuyện chương hai mươi ba sư đồ nói chuyện bảo quan g quan sau đó là lư thạch kiếm phưởng lư thạch kiếm phưởng sau đó chính là thanh sơn kiếm viện thanh sơn kiếm viện lão viện trưởng là nhiếp tần sơn thân phận của hắn rất đặc thù là đại tần vương t r i ề u đang cùng hàn t r i n h chiến lúc một quân thông x o á i tồn tại trường lang binh mã ti rất nhiều người xem ra nếu không phải hắn ở đây cùng hàn núi cự lang một trận chiến trong người bị thương nặng đã mất đi một cái cầm kiếm cánh tay mà trước thời gian thoát ẩn nếu không về sau đại tần thập tam hầu trong ít nhất sẽ có hắn một chỗ ngồi Nhếp thân là một quân thống xoáy trước thời gian thoái ẩn tự nhiên là rất đáng tiếc sự tình nhưng mà thân là thanh sơn kiếm viện viện trưởng hắn cũng hưởng rồi rất nhiều năm t h a n h phúc hơn nữa cũng dạy dỗ rồi một cái hảo đồ đ ệ đồ đ ệ của hắn chính là ân tầm đã từng là cái nào đó kiếm viện vứt bỏ đồ nhưng mà tại hắn dạy dỗ xuống tồn tại ngày xưa trường lăng một nhóm k i a người trẻ tuổi ở bên trong hắn đột phá thất cảnh tốc độ rồi lại có thể sắp xếp năm vị trí đầu ân tầm mạnh nhất là phi kiếm đến thất cảnh sau đó vẫn như cũ hắn là trường lăng công nhận đấy phi kiếm quỷ dị nhất hay thay đổi sau cùng không cách nào làm cho người phát hiện hắn phi kiếm chỗ tông sư hắn tu tuy là kiếm đạo không phải âm khí thâm trầm quỷ vật c h i đạo nhưng mà trường lăng tất cả tu hành giả rồi lại thói quen s ư n g hô hắn là quỷ kiếm sư lúc bảo quan g quan g t r ù m tia sáng phóng lên trời lúc n h i ế p ẩ n sơn liền đem ân tầm gọi đã đến trước mặt quân đội còn chưa đến thanh sơn kiếm viện lư thạch kiếm viện cái k i a m ộ t gã tông sư còn không có cùng mặc thủ thành so kiếm nhớ vẩn sơn cũng đã đã biết tối nay hoàng hậu ban bố cái dạng gì mệnh lệnh hắn dùng rồi rất đơn giản mấy câu nói cho ân tầm lúc này trường lăng đang tại chuyện đã xảy ra ân tầm phản ứng đầu tiên rất kịch liệt chung quanh thân thể hắn xuất hiện rất nhiều nói rõ sáng k i ế m quang đó là trong cơ thể hắn xúc tích lực lượng cũng nhịn không được nhập vào cơ thể mà ra không muốn giống như bọn hắn như vậy nhưng m à nhiếp ẩn sơn rất bình tĩnh nhìn hắn nói ra ta hâu ngươi tới chính là muốn cho ngươi không muốn giống như bọn hắn như vậy ân tầm tự nhiên không thể giải thích vì sao hắn hít sâu một hơi nói vì cái gì nhiếp ẩn sơn không có trả lời lời của hắn chẳng qua là hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy tốt nhất là như thế nào làm ân tầm nhìn xem hắn nói chạy ra trường lăng hơi hơi dừng một chút sau đó hắn tiếp theo lệnh giọng nói phản đối tu hành địa càng nhiều nàng tự nhiên không có khả năng thành công nhiếp ẩn sơn lắc đầu phản đối tu hành địa sẽ không quá nhiều ân tầm nhìn xem đạo kia vừa mới biến mất chùn k i a sáng cảm giác mình vẫn luôn kính yêu lão sư những lời này rất buồn cười hắn nghĩ đến nguyên vũ đăng cơ chức cái kia ba năm chẳng lẽ bây giờ trường lăng có thể thừa nhận cái loại này với vũ dám thừa nhận loại này với vũ bây giờ trường lăng đã không phải là quá khứ trường lăng nhiễm ẩn sơn nhìn ra ý nghĩ của hắn khó phân buồn vui cười cười ngươi có lẽ minh bạch bây giờ mười ba hầu nguyên b u ồ n chính là năm đó cắt tỉa một lần lưu lại đấy nghiêm tương cùng lý tương cũng sẽ không phản đối linh hư kiếm môn cùng mân sơn kiếm tông lúc trước trường lăng cái kia vài năm lúc giữa đều là không đếm xỉa đến linh hư kiếm môn cùng mân sơn kiếm tông không ra mặt chính là rắn mất đầu động tác của nàng càng là tuyệt không quyết liệt lại càng là dễ dàng thành công cuối cùng trường lang đương nhiên gặp tổn thất rất nhiều tu hành giả thậm chí tổn thất rất nhiều tu hành địa nhưng mà quyền lực tất cả về hoàn thành đây cũng là phía trước bất luận cái gì vương t r i ề u đều không có làm được qua sự tình n h i ễ ẩn sơn nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi ân tầm chậm dãi nói mấu chốt nhất một điểm hoàn thành tập quyền đây là người kia tồn tại lúc ban đầu thương gia biến pháp lúc liền đưa ra đấy những năm gần đây này trịnh tụ cùng nguyên vũ chẳng qua là tồn tại dựa theo hắn lúc ấy nhất thống thiên hạ con đường tồn tại đi vô luận là nghiêm tướng hay vẫn là lý tướng hay vẫn là những cái kia vương hầu bọn hắn phần lớn đều đồng ý như vậy cách nhìn những cái kia căn bản không cách nào nhận thức hắn nhìn phương pháp người tồn tại năm đó biến pháp tẩy trừ ở bên trong liền căn bản không cách nào leo lên địa vị cao cái gì ân tầm rốt cuộc không cách nào k h ô n g chê tâm tình của mình không thể tin phát ra thanh âm lúc ấy một mực lồng tụ họp những người kia lại để cho những người kia có thể chiến thắng xưa cũ quyền quý có thể thành công biến pháp m ã i cho đến thành lập hôm nay cường đại như thế đại tần vương triều đấy chính là người kia dã tâm cùng cái nhìn nhiễp tần sơn cảm khái nợ nụ cười mặc dù là tồn tại ưu đế lúc thiên hạ mặc dù vạn nước thần phục nhưng ưu đế một chết vương triều liền sụp đổ chư hầu quốc liền lại riêng phần mình chinh phạt không thôi chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào triều đại có thể làm được chính thức thiên hạ nhất thống mà người nọ muốn làm đấy không chỉ là thiên hạ nhất thống là thiên hạ quyền lực toàn bộ về triều đình một làm thông mà thiên hạ thông dừng lại mấy tức sau đó nhiếp ẩn sơn nhìn xem nói không ra lời ân tẩm nói hắn cho rằng nếu là tất cả tu hành địa đều toàn bộ về quân đội có thể hoàn toàn giống như quân đội cùng thần dân giống nhau điều hành cái kia mặc dù một ít tu hành địa mất đi tự nhiên thay đổi năng lực nhưng chỉnh hợp đi ra lực lượng nhưng như cũ nếu so với hiện tại mạnh mẽ ra quá nhiều dùng học đường thế hệ tu hành địa người trong thiên hạ cũng có thể tu hành tràn đầy học đường đến lúc đó lần nữa lần đầu tiên chọn ưu tú cái này chính là năm đó người nọ ý tưởng ân tầm như trước nói không ra lời nhiếp ẩn sơn lại nợ đủ cười cười đến rất cảm khái chẳng qua là cái này tự nhiên không khác một cuộc biến pháp những năm này trịnh tụ chỉ là không có như vậy dũng khí ân tầm đột nhiên bắt đầu tỉnh ngộ triệt để tỉnh ngộ hắn nhìn lấy nhiếp ẩn sơn t r u n g t r u n g điệp điệp nói là cựu tử tàm lần này nhưng là nhiếp ẩn sơn không nói gì ân tầm lệnh giọng nói tiếp đi dưới đi m â n sơn kiếm tông cùng linh hư kiếm môn cùng tồn tại rồi lại không đủ để cầm đầu cựu tử tằm chính là quần long đứng đầu là nàng e ngại cựu tử tằm sợ trường lăng vô cùng nhiều tu hành giả chậm rãi bị cựu tử tằm sử dụng nàng muốn chỉ có thể là nhanh đến đem chọn cái đại tần vương t r i ề u biến thành một cái thùng sắt giang sơn đến lúc đó mặc dù cựu tử tằm cường thịnh trở lại cũng rất khó có trợ lực một người như thế nào đối kháng một t r i ề u nhiếp t ầ n sơn k h ẽ thở dài một tiếng chẳng qua là đáng tiếc ân tầm không hiểu có chút phẫn nộ rồi đứng lên nói nếu như nàng đã định chức thành công sao có đáng tiếc đáng tiếc nàng hay vẫn là chậm rất nhiều năm n h i ễ ẩn sơn nhìn xem hắn chăm chú lắc đầu nói năm đó ba sơn kiếm c h ẳ n g diệt chính là thời cơ tốt nhất trường lăng rất nhiều tu hành địa sớm được giết sợ thực tế toàn bộ triều đ ỉ n h bị tẩy trừ qua một mảnh khi đó những cái kia quyền quý càng không ý khác chỉ tiếc năm đó người nọ một kiếm nhập trường lăng giết chết nàng cùng nguyên vũ quá nhiều tu hành giả ba sơn kiếm chàng yên tâm lan lựa chọn phương thức giống nhau thế cho nên khi đó nàng cùng nguyên vũ cũng không đầy đủ cường giả có thể dùng nếu là cường thịnh trở lại đi làm như vậy chỉ sợ s ợ t i ê n tề tam triều liền cầm giữ quân đều tới hiện tại đã c h ầ m rất nhiều năm rất nhiều người cũng đã sinh ra ý khác hiện tại nàng lần này thành công càng là dễ dàng rất nhiều không thích hắn người càng là không có chết đi tương lai thai họa ngầm liền càng nhiều cái này thùng sắt giang sơn cũng chưa chắc như vậy thùng sắt năm đó nàng tuy rằng thành công giết chết người nọ nhưng mà người nọ dựa vào trong tay mình kiếm giết chết nàng nhiều người như vậy lại để lại cựu tử tàm làm cho nàng đã chậm nhiều năm như vậy mới có thể làm như vậy trong mắt của ta nếu là dùng một cái chiến cuộc toàn cục luận hai người cũng chỉ là tất cả thắng một cuộc ân tầm biết mình sư tôn đã từng là nhất quân thống soái cái nhìn cùng độ cao tự nhiên cùng bình thường tông sư khác nhau rất lớn lúc này hắn đã triệt để minh bạch sư tôn của mình chẳng qua là lại để cho hắn tiếp nhận trịnh tụ mệnh lệnh không muốn phản kháng nhưng mà hắn lại bỗng nhiên cảm thấy khuất n ụ c cùng mê man Nhếp ẩn sơn nhìn xem chậm rãi cúi đầu bỡ mũi nhưng là tồn tại run rẩy hắn làm như nhìn thấu nội tâm của hắn Nhếp ẩn sơn nhẹ nhàng thở dài ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đ ê m minh nguyệt nhẹ nói nói rút cuộc là dựng ở đại nghĩa thành lập một cái muôn đời trường thịnh trước đó chưa từng có đế quốc vẫn cảm thấy bất công cảm thấy người khác hành vi quá mức ti tiện mà muốn một trận chiến ngay lúc đó trường lăng rất nhiều người cũng làm bất đồng lựa chọn nhưng trên thực tế cuối cùng quyết định đầu là của mình khí phách tình cảm của mình ngươi là ta một tay dậy lên đồ đệ n h i ễ ẩ n sơn lại vừa quay đầu nhìn xem ân t ầ m nói nếu là m u ố n chiến ta cũng hy vọng ngươi vì hướng phía mà chiến vì thân hữu chiến chính mình nắm chắc không tham dự nàng cùng người khác gân đoán liền tốt nhân sinh như chiến cuộc ở đâu không phải chiến chương 439, t h u ậ n thế mà đi chương 2 a i thuận thế mà đi vô số người có vô số cái nhìn chẳng qua là một đêm này đối với trường lăng tuyệt đại đa số tu hành giả mà nói đều rất dày v ò từ vọng lâu trên rơi xuống cái t r ù n g loại kia tràn đầy mà không cách nào ngăn cản lực lượng một đạo tiếp một đạo mỗi một đạo đều thường thường ngoài ý muốn lấy một gã cường đại tu hành giả tử vong hoặc là một cái tu hành địa tiêu vong hoặc là thần p h ụ bọn hắn biết rõ thủ thành cái kia vị lao nhân rất mạnh nhưng mà cảm thụ được loại này một đạo tiếp một đạo tựa hồ vĩnh viễn không mệt mỏi lực lượng cường đại bọn hắn hay vẫn là tùy tâm rung động chỉ là muốn bình thường còn đánh giá thấp cái này vị lao nhân cường đại đúng là điên rồi một đầu trong hẻm nhỏ một g ã bội kiếm tu hành giả cảm giác lấy vọng lâu trên liên tiếp rơi xuống lực lượng cường đại tưởng tượng thấy cái kia từng đạo trong sức mạnh ẩn chứa máu tanh ý vị sắc mặt cực kỳ khó coi đối với bên cạnh đồng bọn nói mặc dù như hoàng hậu suy nghĩ giống nhau tất cả tu hành địa đều triệt để thần phục với hoàng cung cũng giống như quân đội giống nhau tiếp nhận điều động nhưng mà nàng không suy nghĩ bình thường những thứ này tu hành địa những thứ này ẩn cư t ô n g sư bình thường cũng tự nhiên là trường lăng bình t r ư ớ n g bọn hắn mới là làm cho nhiều bên ngoài hướng phía tu hành giả không dám đơn giản tiến vào trường lăng nguyên nhân thực sự mặc dù hoàng hậu có thể thành công sau này trường lăng cũng là trống rỗng không thì đã có sao bên cạnh hắn đồng bọn sắc mặt cũng đồng dạng khó nhìn tới cực điểm lạnh giọng nói hoặc là nàng chính là muốn cố ý lại để cho trường lăng không đem những cái kia bên ngoài hướng phía người tiến cử đến như vậy toàn bộ trường lăng chính là một cái cực lớn c ạ m ấy mặc thủ thành hôm nay ra nhiều như vậy kiếm chẳng lẽ hắn không suy nghĩ ngày xưa thương ra bội kiếm tu hành giả tức giận nói cái này một câu nhưng ở kế tiếp trong tích tắc thân thể của hắn rồi lại cứng ngắc lại đứng lên một gã mặc màu vàng nhà t á o bảo nam tử liền từ hắn phía trước một cái thạch đạo trên đi qua tên kia mặc màu vàng nhà t á o bảo nam tử sau lưng xa xa theo sát một ít quan viên cùng người hầu trường lăng rất nhiều tu hành giả đều biết người này mặc màu vàng nhạc trường bảo ôn nhã nam tử là hoàng trân vệ mà hắn chỉ trích mặc thủ thành chính là hoàng trân vệ kính trọng nhất sứ trưởng hoàng trân vệ xuyên qua cái mảnh này khu ngõ hẻm hắn nghe rõ ràng cái này hai gã tu hành giả đối thoại nhưng mà trong thân thể rồi lại không có chút nào phẫn nộ chỉ có càng ngày càng đậm thống khổ cùng b i hay hắn biết rõ cái này hai gã đường phố trong bình thường tu hành giả theo như lời nói là rất đúng làm là hoàng hậu ý chỉ người chấp hành thầy của hắn mặc thủ thành đã định trước sẽ trở thành rất nhiều l ử a giận thừa nhận người rất nhiều người đều hận hoàng hậu nhưng đồng dạng gặp hận giết chết bọn hắn sư trưởng mặc thủ thành nếu là mặc thủ thành là lương liên cái loại này giã tâm rất lớn tướng lĩnh lúc này hoàng chân vệ trong nội tâm có lẽ khá tốt thụ c h ú t ít nhưng hắn biết rõ lúc này mặc thủ thành chẳng qua là một chiếc đem khâu ngọn đèn tồn tại vì cái này vương triều dâng ra cuối cùng ánh sáng hơn nữa hắn thập phần rõ ràng mặc thủ thành thân thể tình huống hắn biết rõ lúc này mặc thủ thành rất mệt ta mỗi thi triển một đạo lực lượng như vậy đối với thân thể của hắn mà nói đều là rất nặng gánh nặng cho nên mỗi một lần vọng lâu trên lực lượng xuất hiện hắn đều càng phát ra cảm giác được bất lực hắn đã không ngủ không nghỉ truy xét rồi thật lâu manh mối nhưng mà lại như t r ư ớ c tìm không ra bất luận cái gì manh mối đúng lúc này hắn cảm giác đến vọng lâu trên lại sinh một cỗ lực lượng hơn nữa cỗ lực lượng này so với t r ư ớ c còn muốn khổng lồ đạo này như thiên phạt giống nhau lực lượng vô hình hướng về trong thành trường lăng hoàng c h â n vệ biết rõ nơi đó là bán sơn kiếm đường đó là trong thành trường lăng đệ tử cùng giáo tập số lượng tối đa tu hành địa một trong cảm thụ được như vậy tràn đầy một kiếm trong đầu của hắn liền hầu như trực tiếp t r ồ i lên cái kia chỗ hình ảnh rất nhiều đệ tử cùng giáo tập cầm kiếm cùng quân đội mà chiến nhưng mà nhưng vào lúc này kinh khủng kiếm y ép rơi bán sơn kiếm đường lúc trước chút ít cầm kiếm đệ tử cùng giáo tập toàn bộ hóa thành phá thành mảnh nhỏ huyết lãng lao sư hoàng chân vệ thống khổ hô lên một tiếng này hắn biết rõ một kiếm này rơi xuống thầy của hắn nhất định càng thêm mỏi mệnh tới cực điểm hơn nữa hắn biết rõ ra một kiếm này lao sư so với hắn lúc này còn muốn thống khổ bán sơn kiếm đường trước bỗng nhiên hơn nhiều một đạo mấy trượng cái hào rộng trong khe đỏ trở lên dâng lên một đạo huyết lãng huyết lãng trong có rất nhiều ảm đạm kiếm quang rất nhiều tàn phá kiếm m ảnh còn không có rất nhiều áo bào vỡ sừng đạo này cái hào rộng sau đó còn lại rất nhiều bán sơn kiếm đường đệ tử cùng giáo tập không thể tin vào hai mắt của mình bọn hắn không thể tin một cái hô hấp lúc trước còn không ở trước mặt mình nhiều như vậy sư bạn bè như vậy bị như vậy một đạo lực lượng đập vụn sau đó trực tiếp biến thành một đạo như vậy huyết lãng huyết lãng như bức tường trở lên dâng lên như là che đậy ánh trăng khiến cho toàn bộ sáng tỏ minh nguyệt đều tựa hồ trở nên huyết hồng đạo này cái hào rộng sau đó bán sơn kiếm đường tu hành giả toàn thân đều không tự g ắ á c run dày lên lại cũng không cách nào đi về phía trước một bước trên vòng lâu mặc thủ thành trên mặt nếp nhăn lại thâm sâu rồi mấy phần thâm được trên mặt hắn da thịt đều đã c ó huyết ý giống như những thứ này nếp nhăn biến thành vết dạn trong cơ thể hắn máu tươi muốn từ nơi này chút ít vết dạn trong c h ạ y ra đến đi theo phía sau hắn tên kia lạnh lùng tướng lanh tay vịn hắn làm cho ngồi dây leo ghế dựa nhịn không được nói có muốn hay không nghỉ một chút mặc thủ thành lắc đầu nói người khác có thể nghỉ ta không thể nghỉ lạnh lùng tướng lãnh chậm rãi gục đầu xuống hắn biết rõ tối nay qua sau đó rất nhiều người đều nhớ k ỹ mặc thủ thành tồn tại một đêm này lúc giữa giết chết vô số người nhưng cũng rất ít sẽ có người khẳng định mặc thủ thành tránh khỏi càng nhiều nữa người chết đi tối nay trường lăng không người đem ánh mắt tìm đến hướng bị tạ ra bao xuống ý quán trường tôn thiển tuyết tâm tình cũng so với bình thường muốn kích động cho nên hắn trong phòng phong tuyết cũng so với bình thường muốn tùy ý một ít mặc dù tồn tại cùng một giường lớn trên giường nhưng nàng cùng đinh ninh chẳng qua là cách nửa xích khoảng cách nhập lại ngồi ngươi xác định nguyên khí của ta có thể giúp ngươi chữa thương nhìn xem bên cạnh bởi vì rét lạnh mà thân thể không ngừng run dậy đinh ninh nàng trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng mà hỏi ngươi nguyên khí ta giống như là lâu phục thành nghiện dược vật đinh ninh nhìn xem nàng rất xác định nhẹ gật đầu chân thành nói trong thân thể đã thành thói quen có như vậy nguyên khí tồn tại đối mặt lương liên toàn bộ phóng xuất ra thả sau khi ra ngoài thân thể ngược lại không cách nào thích ứng trường tôn thiện tuyết đã trầm mặc một hơi thời gian nói chỉ là bởi vì thói quen lẫn nhau đinh ninh không do dự lắc đầu không chỉ là bởi vì thói quen trường tôn thiện tuyết lại đã trầm mặc thật lâu nói nhân sinh thật sự có lần nữa tới một lần cơ hội sao đinh ninh cũng đã trầm mặc thật lâu nói nhân sinh cuối cùng muốn đối mặt còn không là tâm ý của mình cuối cùng tìm kiếm cũng chỉ là nội tâm của mình bình tĩnh lúc minh bạch cái gì mới là mình thực chính làm u ố n đ ấy thật đúng đang thấy rõ lúc hết thể đều thuận theo tự nhiên thuận theo tự nhiên trường tôn thiện tuyết rất hiếm thấy nợ nụ cười nàng xem thấy vọng lâu trên lực lượng vô hình rơi xuống phương hướng tối nay vô cùng nhiều chuyện không khỏi làm cho người ta nhớ tới rất nhiều năm trước vô cùng nhiều chuyện người thật sự có thể buông cừu hận sao nếu như toàn bộ gia môn bị diệt thân nhân của mình toàn bộ bởi vì người nào đó mà chết đi nàng còn có thể tha thứ người kia sao đinh ninh khẽ rũ xuống đầu hắn không có trả lời trưởng tôn thiện tuyết vấn đề này hắn cũng không có nhìn trưởng tôn thiện tuyết có chút thảm đạm dáng tươi cười chẳng qua là chậm dai nói hết thể ân cựu chắc chắn sẽ có kết thúc thời điểm không thích tòa thành này chúng ta đây liền có thể lý khai t r ư ờ n g tôn thiện tuyết đ ố n g nhiên quay đầu nhìn xem hắn tối nay cái chết là những cái kia không chịu khuất tùng tại trịnh tụ ý nguyện tu hành địa tu hành giả nhưng đứng mũi chịu sạc nhưng làm mân sơn kiếm tông đinh ninh thời gian dần qua nói ra trịnh tụ nếu muốn triệt để thành công muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn nàng đã triệt để hạ quyết tâm liền chỉ có làm mân sơn kiếm tông đều khuất tùng mệnh lệnh của nàng t r ư ờ n g tôn thiện tuyết thanh âm lạnh x u nói bách lý tố tuyết gặp đáp ứng hắn gặp đáp ứng đinh ninh nhẹ gật đầu nói bởi vì tối nay trịnh tụ làm những chuyện như vậy sẽ để cho hắn hiểu được trịnh tụ gặp không tiếc bất cứ giá nào mân sơn kiếm tông đứng núi chịu xào hắn càng sớm đáp ứng trịnh tụ lại để cho hắn trả giá lại càng ít dừng một chút sau đó đinh ninh hơi trào phung nói cái này là quyền q u ý ở giữa giao dịch tất cả mọi người sẽ không nói rõ nhưng mà cũng biết một tấc vông thời điểm này trịnh tụ chẳng qua là muốn hắn cho thấy một ít thái độ hơn nữa bách lý tố tuyết gặp đáp ứng một cái khía cạnh khác là vì ta cùng tịnh lưu ly đều tại trường lăng đây đối với hắn mà nói là mân sơn kiếm tông tương lai tịnh lưu ly sẽ phải được cho phép đồng ý quay về mân sơn kiếm tông dựa theo trịnh tụ thái độ ta sẽ phải bị điều đi một chỗ b i ê n quan chiến trường cùng những cái kia có can đảm cái lời nàng mệnh lệnh tu hành địa đệ tử cùng một chỗ nhưng ta dù sao cũng là đệ tử của mân sơn kiếm tông cho nên yêu cầu mang những người này đi sẽ phải được cho phép bởi vì sợ trưởng tôn thiền tuyết phản đối đinh ninh nói những thứ này sau đó lại bổ sung một câu chính thức tốt nhất đối sách là thuận thế làm theo đối thủ ý nguyện mà đi sau đó lợi dụng đối thủ theo ý đồ của đối thủ mà đi cũng thường thường có thể liệu địch tiên cơ trường tôn thiển tuyết quay đầu đi căn bản không nhìn hắn nữa cũng không suy nghĩ thêm nữa hắn những lời này chẳng qua là âm thanh lạnh lùng nói trong mắt của ta chỉ là bởi vì ngươi hiểu rất rõ nàng c h ẳ n g biết tại sao đinh ninh nhưng là nhịn không được hơi hơi nở nụ cười sau đó nói đây chỉ là một cái trong đó phương diện chương bốn mươi không chỗ nào không là trường lăng chương hai mươi lăm không chỗ nào không là trường lăng trần giam thủ nhìn xem dạ sách lanh b ó n g lưng một đêm không nói gì sáng sớm như tượng bùn giống nhau đứng ở đầu cầu dạ sách lánh xoay người lại ánh mắt của nàng hướng về trần giam thủ bên cạnh thân một cái bình thường cống ngầm nay bình thường đường phố bên đường trên trong khe cống ngầm chạy xuôi nước lúc này là cùng trần giam thủ trên người áo choàng giống nhau l à màu đỏ thâm đấy nhộn nạo máu tanh m ù i vị người tối nay đứng ở chỗ này xem ta hẳn là sợ hoàng hậu làm ra điên cuồng hơn sự tỉnh thừa cơ đối pho ta dạ sách l á n h khe mí môi không cười nhưng là lộ ra hai cái đẹp mắt má lún đồng tiền ngươi xem một đêm này sau đó liền nơi đây trong cống ngầm nước c h ả y đều bị máu tươi nhuộm đỏ ở lại trường lăng nghĩ đến đều là sinh tử sự tình ở đâu còn có rảnh rỗi trần giam thủ nhưng là khó được cười trong tươi cười có chút rồi sáng sớm ánh mặt trời mùi vị không thích nơi đây cũng không phải không thể đi đi tới chỗ nào đây dạ sách l á n h lần nữa toát ra đối mặt triệu chảm lúc cái loại này không để cho cãi lại khí tức thản nhiên nói mặc thủ thành lựa chọn thành là hoàng hậu kế hoạch ngưu lược vĩ đại sự thống trị đã cây c h â n lại để cho hoàng hậu làm thành thiên cổ không có người làm thành sự t ì n h ta tin tưởng người nọ phán đoán sau này ta đại tần vương triều thôn tính tiêu diệt sở yên tề tam triều thiên hạ to lớn ở đâu không phải trường lăng có chỗ nào có thể đi không phải nói hải ngoại tiên sơn dừng một chút sau đó Dạ sách lánh nhìn xem đều muốn mở miệng trần giam thủ nói tiếp từ đại nhân mang theo ta đại tần hầu như tất cả thiết giáp chiến hạm tồn tại hải ngoại liền là hải ngoại nhiều người đều n h đảo quốc ấ trần thống. t giam thủ không phải bình thường trường lăng dân chúng hắn biết rõ dạ sách l ã n h theo như lời những thứ này cũng không phải là chuyện không thể nào vì vậy trong lúc nhất thời hắn không cách nào phản bác nếu muốn chính thức ly khai trường lăng liền chỉ có đem làm cho có ân đoán tiêu mất tồn tại trường lăng nếu không tiên hạ nơi nào không phải trường lăng dạ sách l ã n h cười cười quay người quay về cầu sau đó nhìn qua cầu cái k i a m ộ t mặt đường phố đi đến tại ánh nắng trong thoát ra ánh mắt trần giam thủ trong ánh nắng Đinh ninh dãi cùng chậm vô ra khi ỏ p hắn g hướng từ r o n nội viện.、Đây、không g giả phải Đây vờ. ặ có, có càng càng dưới mái hiên đi đến ánh mặt trời trong tĩnh lưu li liền xuất hiện ở cửa sân nàng cũng đi được rất chậm hơn nữa thần dung cũng mỏi m ệ t tới cực điểm thậm chí ngay cả hai chân đều tại hơi hơi rung động lắc lư một mực ở cửa y quán diệp chánh nam khiếp sợ nhìn xem tịnh lưu ly không có thể hiểu được hắn cảm giác được ra tịnh lưu ly lúc này khí tức thập phần bình tĩnh cặp kia chân rung động lắc lư chỉ là bởi vì nàng không cách nào k h ô n g chế chính mình cơ bắp phản ứng tự nhiên xem ra một đêm này người xem rất nhiều cuộc chiến đấu tồn tại diệp chánh nam còn không có k i ị m phản ứng lúc trước đinh ninh đã nhìn xem tịnh lưu ly lên tiếng ta chỉ bỏ lỡ mặc thủ thành trong đó hai kiếm tịnh lưu ly nhẹ gật đầu nói ra diệp chánh nam lắp bắp kinh hãi cái này mới hoàn toàn tỉnh cảm giác trong đêm qua tịnh lưu ly đúng là đuổi theo mặc thủ thành kiếm quang nhìn mặc thủ thành vô cùng nhiều kiếm nhìn rất nhiều trận tông sư ở giữa quyết đấu ta nhìn rồi an báo thạch một kiếm hắn bây giờ còn là so với ta mạnh hơn dừng một chút sau đó tịnh lưu ly nhìn xem đinh n i n h rất nghiêm túc nói ra đồng dạng thiên tài liền xem ai học được nhanh đuổi theo người luôn phải nhanh một chút ngươi rất nhanh sẽ đuổi theo hắn đinh ninh nhìn xem nàng cũng rất nghiêm túc nói ra nếu như rất nhiều người trong cả đời xem qua chính thức tông sư chiến đều không có ngươi nhiều ngươi trở lại mân sơn kiếm tông tĩnh tu nhất định sẽ lớn có sở thành tĩnh lưu ly hơi n g ẩ n ra từ đ i n h ninh bình tĩnh lời nói trong nàng đã nghe được một ít phi phạm ý vị nàng theo bản năng lập lại quay về mân sơn kiếm tông ngươi có lẽ lập tức phải trở về mân sơn kiếm tông đinh ninh nhìn xem nàng nhẹ gật đầu tĩnh lưu ly không có thể hiểu được nói ta còn phải ở lại chỗ này học tập đinh ninh lắc đầu nói ngươi sư tôn sẽ để cho người trở về tại theo sau đinh ninh học tập những ngày này tịnh lưu ly không thể nghi ngờ tiến bộ rất nhiều đồng dạng nghe đến mấy cái này lời nói diệp chánh nam còn không không cách nào nghĩ thông suốt bên trong ý tứ tịnh lưu ly rồi lại đã bắt đầu minh bạch mặt nàng biến s ắ c được khó coi nói vậy còn ngươi n g u y ệ t thị đã thần còn dư âu thị như lại bình đông hồ sau này cùng yên tề t r i n h phạt liền không hậu hoạn đinh ninh tự nhiên không có khả năng nghe qua hoàng hậu cùng nguyên vũ ở giữa đối thoại nhưng mà lúc này hắn rồi lại nói ra một câu hoàn toàn giống như l ú c mà nói tiếp theo hắn nhìn lấy tịnh lưu ly lại bổ sung một câu về phân sở xem ra nàng là cho tới bây giờ đều không có lo lắng đây mới thực là thiên hạ đại cục tịnh lưu ly như trước giới hạn trong trường lăng tự nhiên không có khả năng lý giải cho nên hắn lần nữa giống như thị nữ giống như không người xuống thân nói mời chỉ giáo một đêm xuất t r i n h rồi nhiều như vậy tu hành địa triệt để đem trong thành trường lăng tất cả tu hành địa khuất phục kế tiếp liền muốn trước tiên đem tất cả những thứ này tu hành địa tu hành giả điệu đi để tránh sinh ra hậu hoạn chỉ có đem những thứ này tu hành giả từ một cuộc giết chóc trong lập tức đi đến mặt khác một cuộc giết chóc ở bên trong những thứ này tu hành giả mới sẽ có được mới định nhân chỉ có một cuộc chiến tranh mới có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu đinh ninh nhìn qua hướng tây bắc phương hướng hơi trào p h ư n g nói cho nên nếu như ta không đoán sai hiện tại ta đại tần có lẽ cùng ô thị nổi lên t r í n h chiến trong thành trường lăng những thứ này tu hành địa tu hành giả vừa lúc bị xua đổi u đi biên quan chinh phục ô thị t ị n h lưu ly nhứ mày nàng cũng không có phẫn nộ trong lòng ngược lại ngược lại là có chút bội phục hoàng hậu quyết đoán ý của ngươi là ta mân sơn kiếm tông cũng sẽ tiếp nhận hoàng hậu mệnh lệnh cùng những thứ này tu hành địa giống nhau tiếp nhận chi ê u mộ binh lính sau đó ngươi cũng sẽ đi ô thị biên quan nàng c a o mày hỏi đinh ninh đinh ninh lắc đầu nói có lẽ không chỉ có ta sẽ phải bị khiến đi đông hồ biên quan thịnh lưu ly mày nhữ lại được càng sâu đông hồ đông hồ cùng Âu thị môi hở r ă n g lạnh và lại người Âu thị quốc cùng đông hồ người trong nước cũng là dân phong đư hãn Âu thị bị công đông hồ chắc có lẽ không chỗ ngồi cửa quan mặc dù bên ngoài không k h u y ê n quốc xuất binh vụ trộm phái chút ít quân đội trợ giúp cũng là ít nhất đấy đại tần quân đội không có khả năng không phòng bị đinh ninh nhìn xem nàng nói đông hồ cùng sở tê d i p d ư ớ i khoảng cách Âu thị biên quan đã xa cái loại địa phương đó biến số quá nhiều tự nhiên cũng càng thêm nguy hiểm mặc dù là mân sơn kiếm tông tu hành giả chỉ sợ đối với cái kia chỗ địa phương đều không có gì t r ư ở n g không lực t h ị n h lưu ly sắc mặt trở nên khó nhìn lên không cần nghĩ lấy ngăn trở đinh ninh mỉm cười nói ta đặc biệt cùng ngươi nói những thứ này chính là không muốn ngươi có bất kỳ động tác nếu như ta đã dự liệu được những thứ này ta tự nhiên sẽ không có chuyện gì t h ị n h lưu ly túi đầu suy tư một lát ngẩng đầu dùng một loại có chút cổ quái ánh mắt nhìn đinh ninh cho nên ngươi ngược lại rất hy vọng ly khai trừng ư lăng đinh ninh cười cười nói kiến công lập nghiệp không phải tuyệt đại đa số tu hành giả theo đuổi sự tình sao càng là địa phương nguy hiểm liền tự nhiên càng dễ dàng tích lũy quân công nhưng ngươi không phải tuyệt đại đa số tu hành giả cho nên lựa chọn của ngươi còn ngươi nữa tính toán không bỏ sót mới khiến cho ta cảm thấy được tổng là có chút không đúng tĩnh lưu ly nói xong rồi những lời này sau đó thật sâu đối với đinh linh không người thi lễ một cái nói mặc kệ ngươi hôm nay có hay không lời tiên đoán trở thành sự thật mặc kệ ta phải không là lập tức muốn phản hồi mân sơn kiếm tông đa tạ ngươi những ngày này đối với ta dốc lòng dạy bảo nhưng mà tại tương lai ta không hy vọng ngươi trở thành địch nhân của ta thành không trở thành địch nhân có lẽ cũng không phải là từ ý chí của chúng ta quyết định đinh ninh nhẹ nhạt nói cái này một câu sau đó ngẩng đầu lên canh cửa bên ngoài con đường nơi xa trên đường có một chút bụi mủ c h ấ n lên một t o à núi thịt giống như thân ảnh mang theo một loại kinh khủng huy áp ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn cái này là hoành sơn hứa hầu đại tần thập tam hầu một trong so với hắn nhanh hơn xuất hiện một điểm đấy là một gã rất anh tuấn áo bảo xanh nam tử đây là đàm thai quan kiếm là muốn ta quay về mân sơn kiếm tông lúc đàm thai quan kiếm xuyên qua cửa sân tĩnh lưu ly rất trực tiếp mà hỏi đàm thai quan kiếm hơi n g ẩ n ra gật đầu đinh ninh muốn lưu lại đi biên quan tĩnh lưu ly nhìn xem hắn hỏi tiếp đàm thai quan kiếm nhất thời không có trả lời cũng không có phủ nhận dừng một chút sau đó nói cái này muốn xem hoàng hậu ý chỉ tĩnh lưu ly không có nhìn mặt hắn sắc mặt chẳng qua là xoay người sang chỗ khác nhìn xem đinh linh nói ngươi đã đoán đúng đinh linh nhìn đàm thai quan kiếm liếc nói ta muốn dẫn những người này cùng đi hơn nữa ta muốn một hai ngày thời gian chuẩn bị đàm thai quan kiếm lần này không do dự chẳng qua là ấ y n ấ y nói khẽ cái này không có vấn đề chương bốn trăm bốn mươi mốt nhìn qua đ ồ n g hồ các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai mươi sáu nhìn qua đ ồ n g hồ trong ánh nắng lúc như núi thịt giống nhau hoành sơn hứa hầu đi vào đ ì n h ninh chỗ ý có lúc trường lăng rất nhiều người đang ngẩng đầu nhìn trong thành trường lăng cái kia từng tòa vọng lâu một đêm này qua bọn hắn mới chính thức phát hiện cái này vị lao nhân cường đại bọn hắn mới phát hiện cái này vị lao nhân thậm chí có thể là nguyên vũ hoàng đế phía dưới trường lăng mạnh nhất tu hình giả chỉ là bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số hy vọng của mọi người hướng cái kia từng tòa tia nắng ban mai trong vọng lâu lúc trong ánh mắt của bọn hắn phẫn hận xa xa lớn hơn kính sợ có rất ít người có thể tiếp xúc được cái này vị lao nhân cho nên có rất ít người gặp có thể hiểu rõ cái này vị lao nhân nội tâm nhất là những cái kia tại một đêm thế hệ bị ép phục tùng tu hành địa còn dư lại còn không tồn tại người sống chỉ nhớ rõ cái này trong vòng một đêm cái này vị lao nhân giết chết bao nhiêu người có bao nhiêu bên cạnh bọn họ người quen thậm chí tùy tâm tôn kính người đã bị chết ở tại cái này vị lao nhân trong tay lao sư ta căn bản không có biện pháp tìm ra cựu t ử tầm manh mối trong ánh nắng hoàng trân vệ lần nữa leo lên vòng lâu leo lên vọng lâu chỗ cao nhất hắn nhìn lấy ngồi ở trên ghế mây một đêm sau đó đã giàn mua đến khó dùng dùng ngôn ngữ hình dung láo nhân trong đôi mắt tràn đầy thống khổ ta hiện nghĩ đến người là không phải cố ý cho ta như vậy một hy vọng làm cho ta không để lại ở bên cạnh ngươi không ngăn cả ngươi cựu tử tầm quá mức tính toán không bỏ sót lại thế nào là ta người như vậy có thể tìm được đi ra nghe lời của hắn mặc thủ t h a n h nợ nụ cười sau đó rất nghiêm túc nhẹ nói nói không muốn tự coi nhẹ mình ngươi là đệ tử của ta mặc dù là đứng hầu tại phía sau hắn lệnh lùng tướng lãnh cũng biết những lời này là lớn nhất ca ngợi bởi vì toàn bộ trường lăng cũng biết mặc thủ thành chỉ lấy rồi hai học trò một cái là trước kia nguyên vũ hoàng đế về sau chính là hoàng trân vệ bây giờ hoài nghi ta hoặc là hoài nghi chính ngươi đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì mặc thủ thành chậm rãi n g n g đầu theo hắn n g n g đầu trong bầu trời giống như lại thêm một đạo vết rách lại là một đạo lực lượng khổng lồ hướng về rồi trường lăng một chỗ hoàng trân vệ nghe thấy được mùi máu canh mặc thủ thành một kiếm này rơi xuống địa phương quá xa mặc dù nhấc lên như đêm qua giống như huyết lãng đều rất khó làm hoàng chân vệ ngửi được cái kia c h ô mùi máu tanh lúc này mùi máu tanh đến từ trên người mặc thủ thành đến từ chính hắn nếp nhăn trên mặt t r ò n mặc thủ thành nếp nhăn trên mặt t r ò n chảy ra rồi chính thức máu tươi trên mặt của hắn giống như là bị chém rất nhiều kiếm giống như là đêm qua những cái kia tông sư kiếm ý rốt cuộc rơi xuống trên người của hắn hoàng chân vệ nhìn xem ánh nắng trong hình ảnh như vậy như sắp chết khát cá giống nhau há to miệng giống nhau khó khăn hô hấp nhưng mà hắn rồi lại thở không ra hơi cũng nói không nên lời nói cái gì đến mặc thủ thành trong đồng tử hào quang lại ảm đạm rồi mấy phần nhưng mà hắn trên thể diện biểu lộ rồi lại là không có gì cải biến lại có một cỗ khí tức cường đại từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra làm trên mặt hắn nếp nhăn t r o n g chảy ra đến máu tươi đều nhỏ dọn bay ra không muốn hoàng c h â n vệ rõ ràng cảm ứng được cái gì hắn rốt cuộc kêu lên tiếng đến một kiếm này cuối cùng muốn hoàn thành mặc thủ thành bình thản nói cái này một câu sau đó hắn phun ra một búng máu một đoàn máu tại lồng ngực của hắn vẩy ra ra trong bầu trời đạo kia kiếm y triệt để ngưng tụ thành rơi xuống tại đây đạo kiếm y rơi xuống lúc thân thể của hắn liền mềm nhũn nằm ở rồi sau lưng trên ghế mây nếp nhăn trên mặt xâm nhập cốt cách trên đầu còn lại tóc trắng cũng nhao nhao rơi xuống t h ư ợ n h ư một cây ảnh nến đốt đến cuối cùng là được rồi cho tàn tại mặc thủ thành cuối cùng đạo kia kiếm y rơi xuống địa phương có một chút đang võ ti quan viên đứng bất động ở một chi trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội phía sau lúc kiếm ý rơi xuống cái này chi quân đội phía trước một mảnh tường cao đ ố n g nhiên bị chặt đứt, tường cao nước ra phía sau một mảnh huyết vụ tạo nên cái này vài tên đang võ ti quan viên khuôn mặt khẽ bung lỏng lúc này một phong quân lệnh cũng theo đó truyền lại đến cái này vài tên quan viên trong tay mân sơn kiếm tông vậy mà đồng ý cửa hàng rượu thiếu niên kia cũng rất bình tĩnh đã tiếp nhận trong này quan viên mới vừa rồi là khuôn mặt khẽ bung lỏng nhưng bây giờ là vừa vui vừa sợ một gã quan viên lại không hiểu đồng tình lên bị trường lăng mọi người xưng là quán rượu thiếu niên đ i n h linh hắn ngẩng đầu lên nhìn qua hướng tây bắc phương hướng đại tần vương triều lãnh thổ quốc gia cái kia chỗ phần cuối là liếc trông không đến phần cuối cánh đồng hoang vu mặc dù lúc này trường lăng nắng nóng chưa tiêu nhưng lúc này chỗ đó đã là cỏ cây nhuộm màu trắng bắt đầu biến trắng dây đặc hàn ý trong đại đội trưởng đại đội trưởng kỵ binh hô quát lấy thanh âm kỳ quái qua như gió bọn hắn săn g i ế t lấy cánh đồng hoang vu bên trong loại thú sinh mệnh liền một ít cỏ dại hạt giống đều không đông tha cái này tại đây chút ít đông hầu người mà nói chính là thu hoạch rộng lớn thảo nguyên có đầy đủ không gian để cho bọn họ từng mảnh thu hoạch để cho bọn họ cơm no ao ấm nhưng mà đối với đại tần một ít quân đội mà nói những thứ này đông hầu người trải qua chiến trường liền có nghĩa là c à n quét người đông hồ trong tu hành giả không nhiều lắm nhưng mà cũng có rất nhiều cùng loại với thuật khí đủ để giết chết tu hành giả kỳ lạ kỳ lạ quý hiếm bách quái vũ khí mấu chốt nhất chính là cấp dưỡng cùng một ít chiến xa không cách nào đổi kịp đông h ồ người bước chân còn có viện quân rất khó đến ít nhất tại qua đại tần quân đội còn không có cùng đông h ồ người giao thủ kinh nghiệm càng không nhiều ít thắng lợi kinh nghiệm lúc này những thứ này đang võ ti quan viên suy tính là nếu như trong hoàng cung tên kia phát điên nữ chủ nhân dám làm quyết định như vậy vậy có nghĩa là đinh n i n h muốn đối mặt tình cảnh c h ị sợ có thể so với chỗ đó tuyệt đại đa số biên quân còn muốn nguy hiểm cho nên không có người cảm thấy đinh linh mang một số người đi đông hồ có cái gì không đúng m â sơ ngươi sơn n kiếm t ô đây là ý gì ngươi cũng làm cho nam cung thải thục tùy ngươi đi đông hồ cũng không để cho ta đi ngươi là xem thường ta còn là làm như ta tỷ chết rồi đối với nam cung thải thục có ý tưởng hắn thanh âm tức giận tại đây lúc giữa điện màu xanh trong tiếng vọng một mực ở cái này điện màu xanh bên trong tên kia trung thực mân sơn kiếm tông sư trưởng lông mày cao chặt nhưng ở kế tiếp trong n g á y mắt hắn nhưng là ngần g ư ờ i mau tới người ta muốn ra mân sơn kiếm tông tại tạ trường thắng lần thứ hai hô những lời này lúc người này mặc x a n h ngọc trường bảo mân sơn kiếm tông sư trưởng cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn ngươi thật sự muốn ra mân sơn kiếm tông mặc dù xác định chính mình không có nghe lầm nhưng mà người này mân sơn kiếm tông sư trưởng vẫn còn có chút s ữ n g sờ hắn không cho ta đi đông hồ biên quan chẳng lẽ ta liền không thể đi sao tạ trường thắng lớn tiếng cười lạnh chẳng lẽ ta còn đi không đến mân sơn kiếm tông không có người ngăn trở tạ trường thắng bởi vì tạ trường thắng bản thân cũng không phải là mân sơn kiếm tông đệ tử chẳng qua là tất cả mọi người đã thói quen giống như quên lãng hắn một mực lại ở chỗ này đinh ninh sợ muốn hai ba ngày kỳ thật đầu là dùng để dưỡng thương còn có chờ đợi một số người hắn ở đây trường lăng vốn chính là một cái bình thường quán rượu thiếu niên nhập lại không có, có đồ vật gì đó muốn chuẩn bị một con khóe mã xuất hiện ở trong t â m mắt của hắn trên lưng ngựa là một g ã phong trần mệt mỏi nhưng như cũ khí khái hào hùng mười phần thiếu nữ thiếu nữ này chính là làm tạ i trường thắng phẫn nộ nam cung thải thục từ mân sơn kiếm hội sau đó nam cung thải thục cùng đinh linh còn chưa gặp nhau trong khoảng thời gian này đinh linh cũng đã làm vài kiện làm cho người khiếp sợ đại sự thời gian mặc dù ngắn nhưng thật giống như đã cách trải qua nhiều năm nam cung thải thục tại lúc đến trên đường còn đang suy nghĩ cường điệu gặp đinh linh tình hình đặc biệt lúc ấy là bực nào tình cảnh nhưng chẳng biết tại sao thật đúng đang thấy rõ khoác trên vai quần áo đợi chờ mình đinh ninh nàng trước tiên nghĩ đến nhưng là ngày ấy mân sơn kiếm tông bên ngoài tiết vong hư chết đi khi đó m ũ i của nàng liền có chút ít tay lại không khỏi có chút vì đinh ninh kiêu ngạo dừng lại các ngươi xuống ngựa nàng cố nén nước mắt ý cố ra chút ít dáng tươi cười nói đinh ninh ta thực vì ngươi kiêu ngạo chẳng qua là hết sức làm được sự tình muốn làm đinh ninh cười cười nói ngược lại là liên lụy không ít người nam cung thải t h ụ c nói cuối cùng là lựa chọn của mình ngươi đang ở đây mân sơn kiếm tông không bao lâu ngược lại là làm ra vẻ rồi không ít đinh ninh nhìn xem nam cung thải thục lại là cười cười nhưng mà kế tiếp lại là rất nhanh thu liễm dáng tươi cười nói khẽ ngươi biết ta tại sao phải ngươi cùng đi với ta đông hồ sao nam cung thải thục lắc đầu đinh ninh nhìn xem nàng chân thành nói bởi vì ta hỏi qua rồi hoành sơn hứa hầu một ít chuyện hắn cũng nói cho ta biết phụ thân ngươi cũng sẽ là thống lĩnh đông hồ biên quân một vị trọng yếu tướng lãnh nam cung thải thục sửng sốt đinh ninh nói tiếp ta nghĩ có lẽ có ngươi cùng ta là bằng hữu quan hệ mới đưa đến hoàng hậu đưa hắn điều qua cho nên ta nghĩ có lẽ ngươi cùng hắn ở đây một chỗ ít nhất ngươi hiểu ý an tâm một ít nam cung thải thục hít sâu một hơi nhẹ gật đầu sau đó nàng cũng nhẹ nhàng nở nụ cười có thể với tư cách một gã tướng sĩ tại phụ thân trong quân đội chiến đấu mặc kệ kết quả như thế nào ta cũng nên cám ơn ngươi ta muốn biết mân sơn kiếm tông đối với những người khác c ăn bài đinh ninh nhìn xem nàng hỏi chương 442, đơn giản mà xem nhẹ chương hai mươi bảy đơn giản mà xem nhẹ mân sơn kiếm tông đối với những người khác không có an bài nam cung thải thục nhìn xem đinh ninh lắc đầu nói nếu không phải ngươi muốn cầu ngay cả ta cũng sẽ bị ở lại mân sơn kiếm tông tu hành đinh ninh tựa hồ nhập lại không cảm thấy bất ngờ trầm ngâm một chút có chút hài lòng nói mân sơn kiếm tông cấp ra hoàng hậu hài lòng thái độ cái này chính là hoàng hậu cho hồi báo nam cung thải thục đã minh bạch đinh ninh ý tứ nói ngươi là lo lắng nàng gặp giống như đối đ ạ i trương nghi giống nhau đối đai với chúng ta lệnh người thân hữu chia lịa cái này chính là nàng am hiểu nhất là một m chuyện đinh ninh cười lạnh nói nam cung thải thục hơi hơi giật mình nàng nghĩ tới đinh ninh giết chết cung nữ họ dùng cái này đồng dạng là đối với hoàng hậu xử trí trương nghi đáp lễ có thể làm cho tạ trường thắng đều dài hơn lưu lại mân sơn kiếm tông hơn nữa tựa hồ i hắn lại để cho không ít bị thương rất nặng tuyển sinh đều lưu tại mân sơn kiếm tông cười lạnh một tiếng sau đó đinh ninh nhưng là nhìn xem nam cung thải thục nói bách lý tố tuyết ngược lại cũng là có chút ít cải biến nam cung thải t h ụ c cảm giác mình không cách nào giống như đinh ninh giống nhau tùy ý bình luận loại này đẳng cấp nhân vật cho nên nàng không có biện pháp t i ế p lời mân sơn ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh bách lý tố tuyết nhìn xem trong núi tuyết chầm rãi hỏi sau lưng một gã mặc xanh ngọc bảo phục mân sơn kiếm tông tu hành giả hắn không có còn lại yêu cầu tên kia mân sơn kiếm tông tu hành giả kính c ẩ n lắc đầu nói ngoại trừ đưa ra muốn những người kia đi theo bên ngoài không có nói ra bất luận cái gì yêu cầu bách lý tố tuyết thản n h i nói không có nói ra bất luận cái gì yêu cầu đối ã n với rất nhiều trường lăng người mà nói so với mân sơn biết càng lạnh địa phương là hoàng cung ở chỗ sâu trong hoàng cung ở chỗ sâu trong trước thư phòng hoàng hậu trên thạch đạo quỳ một gã áo bảo sám nam tử thân hình của hắn rất cao lớn mặc dù quỳ trên mặt đất cũng lộ ra rất cao lớn chẳng qua là hắn áo bảo bên trong nguyên bản có cánh tay phải địa phương nhưng là t r ố n g không một đoạn ống tay áo trong gió hơi hơi đong đưa bộ dáng của hắn rất thê lương rất khiêm tốn dù ai cũng không cách nào đưa hắn cùng đại p h ụ thủy lao chủ nhân thân huyền liên hệ cùng một chỗ hắn không biết quỳ bao lâu phía trước trong thư phòng rốt cuộc có một cái lanh khóc thanh âm t r u y ề n ra trong a ta, sao chỉ cho phải、quỷ. Thân huyền nhìn là để đầu ngươi ngươi gặp gối tới t vì quỷ. xem ư ớ c có mặt đất, không có ngừng đầu, nói, đại phù thủy đầu, đại không phù ngừng nói, l a phá, trách, mất lâm chửiểu, là ta mất trừ ta là kiểu, đ ế dẫn Nếu n trách phạt. t r là o lòng không thư ẹ n nhiên hết sức, cũng căn bản không cần、quỷ. Trong dĩ hết h t sức, quỷ. phòng hoàng hậu thanh em tiếp tục chuyên r a nghe đạo này lãnh khóc mà thanh em uy nghiêm thân huyền không có biện bạch cái gì chẳng qua là trầm mặc túi t h ấ p đầu ta vốn cho là n g ư ơ i đưa thích đại p h ù thủy lao hoàng hậu tiếp tục nói tại đó có thể đối mặt càng nhiều nữa tu hành giả có thể trước tiên từ trong miệng của bọn hắn biết được rất nhiều tu hành thủ đoạn cho nên ngươi những năm này tu vi tiến cảnh một mực rất nhanh ngươi không được quên đang cùng ngươi cùng tuổi trong những người này có rất nhiều thiên phú so với ngươi xuất sắc tu hành giả đều xa xa đã rơi vào phía sau ngươi nhưng mà hiện tại ta biết do ngươi cũng không thích không hề giống ngươi biểu hiện ra ngoài như vậy nếu là ta phán đoán sai lầm tự nhiên là lỗi của ta mà không phải lỗi của ngươi ngươi có lẽ minh bạch trừ phi ta không mở miệng ta nếu là mở miệng ta nói rồi sự tình liền nhất định sẽ làm được ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn từ trong thư phòng truyền ra thanh em không hề lạnh như vậy tàn khốc bắt đầu bình thản đứng lên nếu như ngươi hứa thích ngươi có thể đi theo quân đi đông hồ chỉ cần ngươi có thể từ cái kia trên người thiếu niên đem tục thiên thần quyết cầm về ngươi chính là đại tần thứ mười bốn h ậ u hơn nữa ta có thể cho ngươi lựa chọn đất phong thân huyền thân thể không có nửa phần run dày đứng lên hắn thật sâu hít vào một hơi sau đó chậm rãi đứng thẳng lên nói ta sẽ đi đ ồ n g hồ trong thư phòng hoàng hậu thanh â m vang lên nói ta hy vọng ngươi lần này là chính thức ưa thích thân huyền ngẩng đầu lên nói là chân chính ưa thích trường lăng vĩnh viễn là tràn ngập vô số buồn vui địa phương có người ưa thích có người bị thương hoàng c h â n vệ vô cùng bi thương nhìn xem lẳng lặng nằm ở trên ghế mây mặc thủ thành thanh nhâm khẽ du nói lão sư người chờ ta mặc thủ thành chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái gật đầu hoàng chân vệ quay người đi xuống vọng lâu hắn ở đây ánh nắng trong hướng phía hoàng cung mà đi hắn biết mình lao sư đã đến cuối cùng thời gian muốn tại thế gian này trêu chọc ở lại bao lâu đã chỉ còn lại có lao sư hắn tâm ý nếu là muốn đi thầy của hắn tùy thời liền sẽ rời đi thế gian này hắn biết rõ lúc này dùng lao sư hắn thân thể tình huống dừng lại thêm một phần chính là nhiều một phần thống khổ nhưng mà hắn đều muốn lao sư chờ hắn từ hoàng cung trở về bởi vì hắn muốn thỉnh cầu hoàng hậu một ít chuyện ít nhất thầy của mình không như năm đó thương gia chủ nhân giống nhau ít nhất thầy của hắn có thể ít thừa nhận một ít tiếng xấu đây là hắn với tư cách đệ tử chân thật nhất trí tâm ý hắn đều muốn làm được như vậy nhưng mà hắn cũng không biết khi hắn ly khai chỗ này vào lâu tại mặc thủ thành ý bảo xuống tên kia l ệ n h lùng tướng l á n h cũng đổi qua hắn dây leo ghế dựa lại để cho mặc thủ thành có thể trông thấy đi xa hoàng trân vệ có ý nghĩa gì mặc thủ thành hoặc như là nói cho hoàng trân vệ nghe hoặc như là nói cho mình cùng sau lưng lạnh lùng tướng lãnh nghe đợi ngươi sống đến ta già như vậy ngươi liền sẽ minh bạch trên đời cũng không có so với sinh tử hòa thuận chính mình tâm ý chuyện trọng yếu hơn ngươi đều chết hết hết t h ể dai không có thể làm được nội tâm bình tĩnh lại thế nào còn không sẽ để ý cái này thân hậu sự nói xong những lời này hắn liền đắp lên rồi thảm nhìn như nghỉ ngơi giống như nhắm mắt lại hoàng c h â n vệ đi rất nhanh hắn giống như là đi xuyên qua trường lăng bên trong một mảnh ánh nắng tại một nơi hắn thoáng dừng lại một chút tại đây chỗ địa phương hắn có thể chứng kiến cách đó không xa một cái đã có chút ít hoang vu đường phố cái kia đường phố chính là ngô đồng r ụ n g lá hắn lúc này không có liên tưởng đến tên kia quán rượu thiếu niên sự t ì n h khác chỉ là muốn đã đến tên thiếu niên kia tại mân sơn kiếm hội trước khi bắt đầu đứng ở chết đi tiết vong hư trước người bộ dạng tại trong óc hắn trong tấm hình mình và đinh ninh thân ảnh dần dần trùng hợp hắn nghĩ đến hắn giờ phút này tâm tình chính là lúc ấy đinh ninh tâm tình hắn dừng lại một cái chớp mắt sau đó tiếp tục đi về phía trước sau đó rất nhanh hắn lại ngừng lại d u n g tu vi của hắn có thể nghe được rất nhiều thanh âm rất nhỏ tại ngày bình thường hắn sớm thành thói quen giống như thiên địa chúng sinh thanh âm đều lộn xộn chuyển vào lỗ t a i sau đó hắn sẽ tự nhiên đem những cái kia lộn xộn thanh âm đều loại bỏ nghe được mình muốn nghe thanh âm hắn rất tự nhiên nghe được thanh âm chính là hắn đều muốn nghe được thanh âm thân thể của hắn không hiểu run rẩy lên bởi vì hắn lúc này vô ý thức nghe được thanh âm chẳng qua là đường phố trong hai người rất bình thường đối thoại trương thợ rèn con gái lớn lên càng phát ra duyên dán rồi quả thực cùng nàng mẹ lúc tuổi còn trẻ lớn lên giống như l ú c hoàn toàn chính là trong một cái mô hình khắc đi ra đấy rõ ràng há miệng cùng trương thợ rèn giống như nhiều lắm điểm ta xem ngươi là lớn tuổi nhớ không rõ rồi coi như là một cái họa sĩ vẽ ra đến vẽ cũng không có khả năng hai người giống như l ú c đấy ngươi t i n h tình này chính là quá nghiêm túc nghe như vậy bình thường đấy nhiều khi cũng sẽ ở đường phố trong xuất hiện đối thoại hoàng trân vệ biết mình phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm hoặc là nói là hắn không để ý đến một việc có đôi khi đau khổ tìm đã lâu mà căn bản không có đầu mối manh mối nguyên lai、like、sớm đã như bên đường căn bản không ngờ cỏ dại giống nhau đã rơi vào qua mắt của mình mạnh vải rất nhiều người đều điều tra đinh ninh từ lúc dạ sách lanh quay về trường lăng trận kia báo tố về sau thần đô g i á m liền cẩn thận điều tra đinh ninh kể cả hắn dì nhỏ trưởng tôn thiện tuyết mặc dù thần đô g i á m cảm thấy không có vấn đề gì cả thậm chí tiêu hủy đinh ninh hồ sơ nhưng mà một ít chính thức quyền quý muốn điều tra đinh ninh lấy được hồ sơ trên tư liệu tự nhiên sẽ không so với thần đô dám ít từ lúc lộc sơn hội minh sau đó hoàng trân vệ liền xem qua đinh ninh một ít tư liệu đinh ninh trong tư liệu liền tự nhiên kể cả trưởng tôn thiện tuyết đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết xuất thân không có vấn đề gì cả hắn thậm chí còn xem qua đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết gia phả trong gia phả có trưởng tôn thiện tuyết mẫu thân bức họa cái kia gia phả bức họa trong trưởng tôn thiện tuyết mẫu thân bức họa cùng trưởng tôn thiện tuyết hầu như giống như l ú c không chỉ là dung mạo liền t h ầ n sắc đều tựa hồ giống như đúc trên đời không tồn tại hai cái đồng dạng dòng sông cũng không tồn tại hai cái giống như lúc dung mạo người đây là đạo lý đơn giản nhất sau khi lúc lướt qua cái kia ra phả chẳng qua là không trong đầu chăm chú so với chỉ là muốn đến t r ư ở n g tôn thiện tuyết mâu thân quả nhiên cũng là có được làm cho người ta vừa thấy tranh luận quên dung mạo tuyệt thế mỹ nhân nếu là bức họa kia chính là chiếu vào t r ư ở n g tôn thiện tuyết vay đấy chính là giả nguy tạo chính là vấn đề lớn nhất chương 443, b ì n h thản rời thành chương 28, bình thản rời thành một cái đơn giản mà xem nhẹ cái vấn đề sau chính là vô số nghi vấn chẳng qua là nhất nghiệm thông mà vạn nghiệm thông lúc căn bản không thèm n g h ĩ nữa trong đó quá trình chẳng qua là nhận định một điểm cái này vô số nghi vấn liền cuối cùng có thể đạt được giải thích đinh ninh tu hành vì sao nhanh như vậy đinh ninh vì sao có thể cùng chu gia l á o tổ đồng hành mà sống sót đinh ninh vì sao có thể liết thông vô số kiếm kinh đinh ninh vì sao có nhiều như vậy chăm chú đinh ninh vì sao có thể vượt cảnh giới mà chiến trong chấp nhóm này hoàng chân vệ trong đầu giống như là có vô số người đang nhiệm kinh nghiệm đều là đinh ninh tên cùng cựu tử tầm ba trước kia thân thể của hắn sụp xuống tại càng ngày càng sáng ánh nắng trong càng ngày càng cảm thấy hoang đường cùng buồn cười hầu như muốn khóc lên nhân sinh liền thật sự l à như thế buồn cười sao lúc khắp nơi tìm mà không lấy được lúc hết thệ đều đã phát sinh sau đó rồi lại lặng yên đi vào trước mắt của mình có một mảnh màu đen lông vũ nhẹ nhàng tại trong ánh sáng phiêu rơi xuống thân thể không ngừng run rẩy hoàng chân vệ ngầng đầu hắn chưa bao giờ cảm thấy ánh mặt trời như thế trướng m ắ t qua hắn nhìn đến một cái màu đen bồ câu bay tới đến từ hoàng cung phương hướng màu đen bồ câu đưa tin mang đến chính là hoàng hậu ý Chỉ. hắn ở đây chạy về hoàng cung trên đường nhưng mà hoàng hậu ý Chỉ rồi lại đã đưa tới hắn từ màu đen bồ câu đưa tin trên chân gỡ xuống thùng thư mở ra nước sơn bịt lại thông cáo tất cả ti ti thủ bí mật thư sau đó hai tay của hắn thì càng thêm kịch liệt run dày lên cũng nhưng vào lúc này hắn đã nghe được phía sau nơi xa vọng lâu trên mơ hồ truyền đến một tiếng quân số âm thanh thân thể của hắn cứng n g ắ c xoay người sang chỗ khác thấy được một cái trắng thuần hắn là mặc thủ thành kế nguyên vũ hoàng đế sau đó duy nhất đệ tử hắn tự nhiên rất rõ ràng vọng lâu trên cái này âm thanh quân số âm thanh cùng cái kia một cái rủ xuống trắng thuần là có ý gì hắn biết mình lão sư cuối cùng cũng không có thực hiện hứa hẹn đối với hắn hoặc là nói thầy của hắn so với hắn càng thêm cơ chí nhìn càng thêm xa biết rõ hắn coi như là đi hoàng cung cũng không có khả năng cải biến bất luận cái gì đ ồ vợt lao sư hắn thống khổ hô lên hoàn toàn không thấy chung quanh ánh mắt của người nước mắt trong suốt tùy ý từ mặt mũi của hắn trên chảy xuống hết thảy không có sửa đổi lao sư đã chết hoàng hậu ý chỉ đã truyền đạt hắn muốn lại để cho thầy của mình tại khi còn sống biết rõ một ít tiếng xấu sẽ không gia tăng tại trên người của hắn hắn có lẽ đạt được một ít xứng đáng vinh quang nhưng mà lão sư không thể nào thấy được hắn muốn việc cần phải làm cũng không có khả năng thành công tại thầy của hắn sau khi chết còn sẽ có rất nhiều tội danh cùng phẫn nộ cần thầy của hắn thừa nhận cuối cùng này thời gian hắn biết rõ thầy của hắn lựa chọn thản nhiên tiếp nhận hết thẻ trả giá chỉ là vì đem tới một người vô cùng huy hoàng to lớn đế quốc một cái trước đó chưa từng có qua to lớn đế quốc nhưng mà hắn không cách nào thản nhiên tiếp nhận trong đầu của hắn lúc này vang lên duy một thanh âm chính là thầy của hắn đã nói với hắn một câu hiện tại hắn có thể làm một chuyện liền chỉ có lựa chọn hoàng trân vệ đứng vào lúc này ở giữa phố g i ả i hắn một ít thuộc hạ không muốn làm cho người chứng kiến hắn thất thố đ ê m này phố dài thành không còn nhưng mà hắn đứng ở nơi này đầu chống trải phố dài trong trước mắt hình ảnh rồi lại đang không ngừng biến hóa hắn giống như đứng ở năm đó cái kia cái thật lớn đống sát chết trước hắn thấy được cái kia mang theo đại tần vương triệu một đường đi về phía trước đi về phía trước đến đã diệt tam triều cường thịnh vô địch kiếm sư cuối cùng chết đi thân thể bị vô số kiếm quan g xoắn thành cho t à n cuối cùng liền cho t à n đều không ở lại hắn dường như lại đứng ở trước ba sơn k i ế m tràng khổng lồ ba sơn sơn mạch cao không thấy đỉnh giống như một phương thần linh thiên địa giống nhau áp bách tại trước người hắn lại để cho hắn từ cảm giác nhỏ bé đến không cách nào hô hấp song khi trôi này mạt hoa kiếm cuối cùng bẻ gãy lúc ba sơn kiếm chàng biến mất lúc hắn rồi lại cảm giác được cái kia tòa cự đại ba sơn bỗng nhiên sụp đổ vô số âm ảnh đặt ở trên người của hắn rất nhiều người vì cái này càng ngày càng cường thịnh vương triệu bỏ ra cả đời cho đến chết đi nhưng mà bọn hắn cũng không có đạt được xứng đáng đồ vật tại hoàng trân vệ gặp phải lựa chọn cái này trong tích tắc hắn nghĩ tới khổng lồ trong đống xác chết người kia trước khi chết ánh mắt có ai là sai lầm sao cựu tử tằm là sai lầm sao hoàng trân vệ càng thêm thống khổ nhắm mắt lại nhưng mà đã dừng r ự g ánh mặt trời nhưng vẫn là đem trước mắt của hắn chiếu dọi được một mảnh đỏ bừng tất cả lựa chọn cuối cùng vẫn còn nguồn gốc từ tại nội tâm chính thức tình cảm hắn triệt để lĩnh hội tới rồi lão sư hắn câu nói kia ý tứ thầy của hắn làm ra hắn cho rằng chính xác cùng ưa thích lựa chọn nhưng mà thầy của hắn không sẽ trở ngại lựa chọn của hắn bởi vì hắn là thầy của hắn chính thức thương yêu đệ tử a hắn dùng sức nhắm mắt lại sau đó dụng lực nhấp nhanh bờ môi dùng sức cắn răng bởi vì quá mức dùng sức hắn răng lúc giữa chảy ra rồi máu tươi theo khỏe miệng của hắn nhỏ xuống nhưng mà chính hắn cũng không tự biết khi hắn làm ra lựa chọn của mình thời điểm đinh ninh đã tại bình tĩnh chuẩn bị chính mình hành trang hắn đã thông chi binh ma ti dựa theo lệ cũ bất luận cái gì không có quân công tu hành giả tại tiến vào trong quân lúc cũng chỉ là một gã bình thường nhất quân sĩ nhưng mà bởi vì thân phận của hắn đặc thù bởi vì hắn là xuất từ ở mân sơn kiếm tông thỏa hiệp cho nên hắn đã nhận được giống như giống như tướng l ã n h giống như lãnh ngộ binh mã ti phân phối rồi ba cỗ xe ngựa nên đón hắn lên đường bởi vì chưa có trở về mặc viên liền không tồn tại cái gì cáo biệt ngoại trừ binh mã ti phân phối ba g ã sa phu một gã làm chút ít thô thiển linh hoạt tỷ nữ bên ngoài cũng chỉ là hắn và trưởng tôn thiện tuyết nam cung thải thục cùng diệp chánh nam bốn người như vậy ly biệt có lẽ lộ ra có chút lạnh lẽo nhưng như thế thuận thế ly khai tòa thành này đối với đinh ninh mà nói rồi lại ý vị thật lớn giải thoát bất luận cái gì phức tạp liền tự nhiên sẽ lại để cho lòng hắn sinh không vui vì vậy ngăn tại hắn chuẩn bị du ngoạn sơn thủy binh mã ti xe ngựa lúc chứng kiến tên kia xuất hiện trong tầm mắt thiếu niên lúc mặt mũi của hắn liền biến lạnh như lồng lên tầng một xương lạnh nam cung thải thuộc vốn là xuất thân tướng ngôn đối với cái này loại xuất t r i n h sự tình nàng đã thấy cũng nhiều một ít cần thiết mang đồ vật nàng toàn bộ quản lý tốt rồi lại để cho cái kia ba gã binh mã ti sa phu đều bội phục không thôi lúc này nàng đang tại kiểm tra một ít đồ dự bị dược vật cảm giác đã đến khắc thường khí tức lập tức nàng liền quay người nhìn sang là an báo thạch tại lần đầu tiên thấy rõ tên thiếu niên kia lập tức nàng liền nhẹ giọng hỏi bên người cách đó không xa đinh ninh người này đi tới thiếu niên cũng không cao lớn nhưng mà hắn làm cho người ta cảm giác so với bất luận cái gì n à m cung thải thuộc bái kiến trẻ tuổi tài tuấn cũng cao hơn liền tịnh lưu ly cho cảm giác của nàng cũng không bằng mãnh liệt như vậy đinh ninh cũng không chính thức bái kiến an báo thạch nhưng mà hắn cũng biết người này giống như lơ lửng ở trên trời thiếu niên chỉ có thể là an báo thạch ta tới là muốn nói cho ngươi biết một ít chuyện không có bất kỳ lời dạo đầu cũng không có bất kỳ lễ nghi an báo thạch chẳng qua là đi tới khoảng cách đinh ninh mấy trượng địa phương ngừng lại mỉm cười nhìn đinh ninh nói ra tĩnh lưu ly đã thua ở dưới tay của ta đinh ninh nhìn xem hắn không nói gì hiện tại ngươi là ta duy nhất đối thủ ta hy vọng ngươi đang ở đây thắng cung nữ họ dung sau đó không muốn lười biếng an báo thạch cười nhìn xem đinh ninh nói hơn nữa ta có lẽ cũng sẽ đi đông hồ biên quan ngươi cảm thấy ta sẽ lười biếng sao đinh ninh nhìn chăm chú lên an báo thạch hỏi ngược lại an báo thạch cười cười nói sẽ không thuận tiện nam cung thải thục cùng diệp chánh nam đồng thời nhữ mày trong lòng không thích hai người không thích thực sự không phải là bởi vì an báo thạch cao ngạo cùng tự phụ mà ở tại đinh ninh những lời này đáp lại bọn hắn đều cảm thấy đinh ninh những lời này đáp lại quá mức yếu thế hoàn toàn không có trước kia đinh ninh sự sắc sảo nhưng mà nhưng vào lúc này đinh ninh tiếp theo lên tiếng nói chỉ là của ta trễ không lười biếng cùng ngươi có quan hệ gì an báo thạch hơi ngẩn ra đối thủ của ngươi là tịnh lưu ly đinh ninh không hề nhìn an bảo thạch bắt đầu trèo lên xe nói tịnh lưu ly tự nhiên sẽ đánh bại ngươi căn bản không cần ta an báo thạch thật sâu nhữ mày bất quá hắn cũng không có nói cái gì nữa chẳng qua là nhẹ nói, nói đã như vậy vậy đồng hồ biên quan gặp lại nam cung thải t h ụ c nợ nụ cười nàng cũng sau đó bắt đầu lên xe sau đó đồng thời rất nghiêm túc đối với an báo thạch nói ra không muốn lao tướng đông hồ biên quan động ở bên miệng ngươi có lẽ minh bạch hiện tại cái này coi như là binh mã ti cơ mật an báo thạch không thèm để ý loại này khiêu khích hắn hơi hơi cười quay người ly khai ba cỗ xe ngựa bắt đầu di động bắt đầu chạy nhanh rời trường lăng chương bốn trăm bốn mươi b ố quân sư chương hai mươi chín quân sư Đại tại ầ n Vương、triều、Nguyên Vũ 12 năm Vũ Triều cuối mùa hè, đ tần、vương、Triều cùng Âu Thị、quốc、tại Vương cùng biên cảnh Âu Quốc đêm ã xảy ra xung đột. Xung y ra u n g đột. đột n nhân chỉ gây ra chỉ là ộ t t cái hôm ù thùng n ngựa uống nước. Chỉ là vì cái này thùng ngựa uống nước, đã chết một gã đại tần Vương、triều、quân nhân. g Triều Chỉ cái chết h là vì Đại Tại một đã đêm gã đó đại tần vương triều biên quân tửu i yêu cầu Âu thị quốc giao ra tên kia giết chết đại tần quân người h đã vượt cảnh nhưng mà đại tần biên quân phương diện cho rằng cái kia đích sắc là quân tần thùng ngựa uống nước gã quân nhân kia chẳng qua là đang lúc yêu cầu không có đạt được đáp lại cho nên tại đưa ra yêu cầu bị cự tuyệt sau đó đại tần biên quân liền áp dụng rồi rất quyết liệt thủ đoạn một chi biên quân rất quyết đoán đối với tên kia ô thị quốc võ sĩ chỗ nơi đóng quân đã phát động ra tiến công như vậy xung đột tại kế tiếp mấy ngày ở trong càng diễn càng liệt theo đại tần vương triều không ngừng tăng quân rất nhanh biến thành một cuộc chiến tranh nhưng mà đời sau chỉ cần người có tâm kế tính một ít thời gian sẽ gặp đơn giản phát hiện tại gã quân nhân kia vì thùng ngựa uống nước mà chết cùng một ngày đại tần vô số quân đội liền đã bắt đầu lướt qua âm sơn hướng âu thị quốc biên cảnh điều đ ộ n g rất nhiều trường lăng tu hành giả đã ở đêm hôm đó liền xuất phát chạy tới cái kia mảnh đối với người tần mà nói đã là cánh đồng hoang vu nghèo nàn địa phương hơn nữa ở phía sau thế hệ nghiên cứu chiến sự người xem ra đại tần vương triều tuyệt đối là bắt được một cái rất tốt thời cơ cùng âu thị quốc nhất tiếp cận có n g u y ệ t thị và tây khương n g u y ệ t thị đã sớm trở thành đại tần vương triều nước phụ thuộc tại chiến tranh bộc phát sau đó n g u y ệ t thị quốc quân đội trực tiếp liền gia nhập đối địch Âu thị quốc c h i n h chiến tây khương bản thân liền vừa mới đã trải qua một cuộc nội loạn mấy tên vương tử hợp lực đem lão vương giết chết nhưng lại bị mẹ của bọn hắn xuất lĩnh lao vương bộ hạ cũ từng cái c h í n h phạt hiện tại tên kia cường thế mẫu hậu đã trở thành tây khương chính thức thủ lĩnh nhưng là căn bản không có khả năng còn có dư lực gầy cho gia binh đến trợ giúp Âu thị đại tần vương triều nguyên vũ mười hai năm cái này cuối mùa hè đinh linh thật là nhiều nhóm chạy tới âm sơn sau đó trưởng lăng tu hành giả một trong số đó chưa bao giờ đã tham gia t r i n h chiến tu hành giả vô luận bất luận cái gì tu hành cảnh giới đều là thuộc về mới xuất trình nhập ngũ đều có binh mã t i t r ư n g binh quan áp giải đại tần quân lệnh cực kỳ nghiêm khắc lầm thời hạn liền nhẹ thì liền t r ư n g binh quan đồng loạt cướp đoạt quân công phế là cưỡng bức lao động nặng thì làm hại thời cơ chiến đấu chính là trực tiếp xử tử cho nên vận chuyển tân binh quân đội không chỉ là hộ tống hay vẫn là giống như áp giải phạm nhân bình thường mang nhất định phải đem tới tiễn đưa đạt sứ mạng bởi vì là thời gian chiến tranh từ trường lăng xuất phát trưng binh quan bản thân chính là muốn sai đến biên cảnh tướng lãnh đinh linh chỗ cái này chi quân đội thuộc về tru đóng ở trường lăng bên ngoài một trăm ba mươi lý túc vệ quân trong đó một bộ cái này chi quân đội nhân số là hai ngàn người rồi lại mang theo rồi đại lượng thiết khí cùng khí cụ bằng đồng thuộc vệ biên quân bình thường hàng ngày sử dụng cùng khai hoang khai khẩn dụng sử dụng khí cụ cùng lúc trước vô cùng nhiều triều đại giống nhau đối với có thể chế tạo ra thuật khí cùng một ít cường đại binh khí kim loại khí cụ đại tần vương triều cũng quản khống chế được cực kỳ nghiêm khắc tuyệt đại đa số xưởng cũng đều tụ tập ở trường lăng vừa đến thời gian chiến tranh tất cả thứ đồ vật liền theo quân đội như nước chảy dẫn ra ngoài tuy rằng trên đường hao phí đại lượng nhân lực vật lực chẳng qua là cái này thực sự sáng tạo ra một chỗ tốt bốn chính lệnh tất đạt hơn nữa đại tần vương triều quân đội phản ứng cực kỳ nhanh chóng cái này chi quân đội cao nhất trưởng quan tên là quách phong là quan trung nhân sĩ hơn nữa cùng nam cung thải t h u c phụ thân cũng là quen biết cũ đối với đinh ninh cũng là cực kỳ kính trọng ngăn tại trường lăng bên ngoài đem đinh ninh đợi một nhóm người tiếp theo đội ngũ bắt đầu chính thức xuất phát hắn liền trước tiên trực tiếp mời đinh linh cùng nam cung thải thục đã đến chỗ ở mình trên chiến xa trường lăng rất nhiều người đều nghe nói qua người rất nhiều sự tình người này tướng lãnh d á người n g cũng không cao lớn thậm chí có một chút còng xuống đỉnh đầu cũng đã chọc rồi chút ít nhưng mà hắn toàn thân như trước tản ra cái loại này trải qua vô số t r ì n h chiến quân nhân mới có thiết huyết ý vị hắn rất tôn kính đối với đinh linh không người xuống thân thi lễ một cái ngự khí cũng khiêm tốn tới cực điểm thực tế ta nghe nói người như thế nào cự tuyệt ly lan quân như thế nào trợ giúp tên ngữ kia gọi là vương thái hư nhân vật giang hồ trở thành trường lăng dưới mặt đất đầu dòng sự t ì n h cho nên ta biết rõ người cường đại không chỉ ở chỗ tu vi không chỉ ở chỗ người vượt cảnh mà chiến thực lực còn tại ở nhìn xa trông rộng năng lực cùng ngữ kế đinh ninh cũng không phải người gặp khiêm tốn hơn nữa cẳng sẽ không nói cái gì lời khách sáo cho nên hắn nghe người này tướng lánh lời nói chẳng qua là rất nghiêm túc không người đáp lễ lại nói ta bị thương quá nặng chiến đấu chỉ sợ là không xuất ra quá nhiều lực lượng ven đương ờ người cười, người n tướng quân đấy, tướng quân liền miệng. phong lòng hắn này, cũng càng thêm thưởng thức đinh ninh người này, vì vậy hắn nở nụ cười, nói, người có lẽ có thể làm thoáng một phát quân g gì giúp có cái có được việc quách có Quách thức có có của thái phát hài với loại vì thể từ thể rất thêm thể một ta. đấy, độ đ sư ư vậy lẽ làm mở nhiên chẳng qua là ven đường thuận tiện giúp bệ b ụ n dừng một chút sau đó hắn nhưng là lập tức thu l i ệ m dáng tươi cười chỉ hoan âm thanh nói đường xá qua xa người danh khí lại quá lớn ven đường chỉ sợ không quá gặp tiên ổn đinh ninh nhìn người này nhìn qua tướng mạo rất bình thường tướng quân liếc nói tướng quân cũng là người thông minh lần này ta đại tần t r i n h phạt ô thị ngươi thấy thế nào quách phong cũng không có khiêm tốn cùng lời nói thêm càng thừa thãi lời nói nhìn xem đinh ninh hỏi mấu chốt ở chỗ cùng ô thị cách lâm sơn đại sở vương triều thái độ vô luận là tây khương hay vẫn là đông hồ cuối cùng đều không cải biến được ô thị vận mệnh đinh ninh hơi chảo phúng cười cười nói động tĩnh lớn như vậy liền các ngươi túc vệ quân đều điều đi ra ngoài không biết bao nhiêu tu hành giả đưa ra trường lăng không đánh rứt xuống ô thị như thế nào gặp cam tâm quách phong nhẹ gật đầu nói ta đồng ý quan điểm của ngươi đinh ninh nhìn xem hắn nói tiếp đông hồ tự nhiên sẽ xuất binh đông hồ không chỉ là cùng ô thị môi hở r ă n g lạnh đông hồ đại đa số thiết khí cùng cốt khí đều xuất từ ô thị nếu ô thị toàn bộ về vào ta đại thần chỉ cần không thông biên cảnh mậu dịch đông hồ tiếp qua mười năm quân đội liền chỉ sợ liền vũ khí cũng không đủ nhưng v ô luận là đông hồ xuất binh hay vẫn là sở qua âm sơn đường xá đều rất xa cho nên ô thị nhất định sẽ nhanh cùng ta đại tần quyết chiến nhất định sẽ kéo dài thời gian ta đại tần sở dĩ muốn tại âm sơn sau thiết lập biên thành liền là vì đông hồ trước kia liền được xưng là hoang mạc mọi d ợ bọn hắn am hiểu nhất thiết kỵ buôn tập muốn truy kích chúng ta quân tần là rất khó đổi u đến t r ê n đấy âm sơn sau đó thiếp quá hát ơn thắng chỉ sợ cũng gặp tuyết rơi bọn hắn vô luận như thế nào đều kéo dài tới sau tuyết rơi quách phong ánh mắt kịch liệt chốc động lên cái này có nhiều thứ hắn nghĩ tới có chút rồi lại thì không bằng đinh ninh nghĩ đến thấu triệt mấu chốt nhất chính là hắn cảm thấy đinh ninh nói được đều là rất có đạo lý bất quá chắc hẳn hoàng hậu cũng là đã cân nhắc đã đến này điểm cho nên bất luận cái gì một c h i quân đội mang theo đồ vật đều nhiều như vậy đinh ninh chậm rãi quay người nhìn xem những cái kia cố xe nói cho nên hắn cũng sẽ không vội vàng sao động cũng sẽ rất ổn thỏa m ặ c cho đối phương kéo dài tới tuyết rơi sau đó lại quyết chiến lựa chọn như vậy thương vong sẽ ít đi rất nhiều nhưng mà thời gian dài gặp dường như khó chịu đựng hơn nữa đối với tiểu c ô quân đội mà nói biến số quá nhiều quách phong hít sâu một hơi chăm chú nhìn đinh n i n h chúng ta cuối cùng đều đi đông hồ phương diện chỗ đó chúng ta đều có lẽ thuộc về tiểu c ô quân đội đinh n i n h nở nụ cười nói đến đông hồ sau đó là như thế đến đông hồ lúc trước trên đường chỉ sợ cùng tướng quân suy nghĩ giống nhau chúng ta cũng giống như là mồi nhử quách phong đối với những lời này tựa hồ không có cảm thấy ngoài ý muốn chẳng qua là sắc mặt chấm lánh đi một tí tướng quân đã từng nói qua ta danh khí quá lớn tu hành tốc độ lại quá nhanh đối với còn lại tam t r i ệ u mà nói liền là rất lớn uy hiếp đinh ninh thản nhiên nói tướng quân cái này trong chi quân đội lợi hại tu hành giả lại không đủ nhiều cho nên đối với đều muốn ám sát ta người mà nói liền lại không cần trả giá quá nhiều đại giới nếu như người xem đến độ so với ta minh bạch đã nói rõ người có đầy đủ năng lực nhắc nhở ta muốn kịp thời làm ra cái gì ứng biến quách phong nhìn hướng con đường phía trước c h ầ m rãi nói chức trách của ta không chỉ là đem bọn ngươi đúng hạn vận chuyển đến đấy c ò n tận có k h ả n ă n g lại đi để cho đi theo ta xuất t bốn h trăm h bốn mươi lăm vạn phú khai chương ba mươi mốt vạn phú khai cái này năm cuối mùa hè lúc yên thượng đô tiên phủ tông n ê n h đón lập tông sau vị thứ nhất người khiêu chiến người này người khiêu chiến là một gã nhìn qua câu nệ mà kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên là hoàng thiên đạo môn đệ tử đối mặt với phần đông tiên phủ tông đệ tử vây xem hắn như cũng là cái kêu phó câu nệ nhưng đều không bất an biểu lộ tiên phủ tông tuyệt đại đa số đệ tử thậm chí một ít niên kỷ cũng, cũng không ít giáo tập tại gã thiếu niên này đến trước khi đến đều căn bản không biết hoàng thiên đạo môn cùng tiên phủ tông có cái dạng gì liên hệ càng không biết trong đó ân oán thậm chí rất nhiều lão nhân cũng đã quên lãng rồi đoạn chuyện xưa này thẳng đến gã thiếu niên này xuất hiện hoàng thiên đạo môn khai sơn tổ sư kỳ thật cũng là tiên phủ tông đệ tử tên đệ tử kia gọi là nhạc bình hắn là lúc ấy tiên phủ tông đệ tử ưu tú nhất một trong ưu tú đến hắn cảm thấy tiên phủ tông tông chủ vị trí chỉ, chỉ có thể là hắn đấy nhưng mà hắn phát hiện hắn là sai đấy đồng nhất thế hệ tiên phủ tông trong tu hành giả có một gã đệ tử gọi là từ t ĩ n h mặc so với hắn mạnh mẽ ra quá nhiều về sau người này đệ tử gọi là từ t ĩ n h mặc đã trở thành tiên phủ tông cái k i a m ộ t đời tông chủ nhạc binh dùng thật lâu thời gian đều phát hiện mình không cách nào còn hơn từ t ĩ n h mặc về sau hắn ly khai tiên phủ tông sáng lập hoàng thiên đạo tông từ t ĩ n h mặc đã là tiên phủ tông đời trước tông chủ cộng lại đã qua rồi một trăm mấy mươi năm đại đa số tiên p h ụ tông biết được cái này chuyện xương lời đ ề u kỳ thật nhập lại không rõ ràng lắm ngay lúc đó nhạc bình vì sao phải ly khai tiên p h ụ tông vì sao phải đi sáng lập hoàng thiên đạo tông nhưng kết quả sau cùng là hoàng thiên đạo tông rất không thành công một mực không có ra cái gì đệ tử ưu tú mặc dù là nhạc bình tại lúc đều là không có tiếng tăm gì chẳng qua là hiện tại theo gã thiếu niên này lên tiếng t i ê người Phủ t ô n tất cả mọi n g l i ề n đều đã minh bạch lúc ấ y vì sao n h ạ c bình sẽ rời đi Tiên、phủ、Tông đi sáng lập Hoàng Thiên、Đạo、Tông.、Các、người sư tổ cùng sư tổ ta đã từng nói Phủ sẽ sư sư rời đi đi Đạo đã tổ tổ ta lập Các q u a coi nghệ h h ư sư là tổ ta k ô n t ắ hắn, n cần g được đ chỉ có thiếu ử có t ể thắng học được s n hắn, thắng hắn cũng giống như Người này nệ h hoặc h của có được câu là đồ đệ đệ đồ đệ đệ tử thắng được hắn đồ đệ đệ tử, t i vậy. Người này câu thiếu niên nhìn xem vây xem tiên phủ tông tu hành giả càng ngày càng nhiều cũng không có người chủ sự liền có một chút phẫn phiền muộn ngẩng đầu lên nói chỉ cần có thể thắng tiên phủ tông sẽ đem sơn môn nhường cho ta hoàng thiên đạo tông hai tông này sư tổ đã nói các ngươi tiên phủ tông cũng không thể không làm lúc người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên thanh â m rõ ràng tại tiên phủ tông bên trong truyền gia sơn môn trước trên đất trống cùng phía sau trên đường núi lập tức một mảnh xôn xao c h ư ơ n g nghi ngờ người cũng triệt để phản ứng tới đây cái kêu nhạc bình hẳn là cả đời đều không phục hơn nữa tính tình cực kỳ cao ngạo tại lúc tranh giành tông chủ tiên phủ tông trong thất bại rồi lại càng cao hơn ngạo tự nghĩ ra một cái tông môn tương lai muốn đem cái này tông môn dựng ở phía trên tiên p h ụ tông tuy rằng xuất sư đồng môn nhưng mà hoàng thiên đạo môn nếu là được tiên p h ụ tông sân môn mặc dù nhân khẩu cũng không thịnh vượng nhưng đối với tu hành giới mà nói hoàng thiên đạo môn nhưng là biến thành chính tông tiên p h ụ tông nhưng là biến thành hoàng thiên đạo môn ngoại môn nhạc bình như thế cái kia tiên p h ụ tông đời t r ư ớ c tổ sư từ t í c h mặc rồi lại chỉ sợ so với nhạc bình cao ngạo hơn cùng tự tin cho nên mới phải lưu lại nói như vậy lời nói mặc dù là nhạc bình đệ tử có thể đủ thăng quá học sinh của hán đều đem tiên phủ tông sơn môn chắp tay n h ư ợ n g ra cái này đến đòi hỏi sơn môn thời gian thế nhưng là cũng cách được quá lâu chút ít đều cách một thế hệ một hồi châm trọc khiêu khích thanh âm vang lên những thứ này châm trọc khiêu khích thanh âm đều đến từ chính hòa thuận vui vẻ bình không sai biệt lắm tiên phủ tông người trẻ tuổi cách gặp thời lúc giữ a lại lâu cũng giống như vậy các ngươi tiên phủ tông cũng không nên không nhận nợ đối mặt với những thứ này châm trọc khiêu khích thanh âm gã thiếu niên này cẩn thận từng ly từng tý từ thiếp thân trong ngực xuất ra một cái rất cũ kỳ tối gấm c ũ n g không tức giận chẳng qua là theo để ý cố gắng nói hai chúng ta tông tổ sư còn không để lại chứng từ đấy nhìn xem gã thiếu niên này ngốc kém cõi cùng chưa từng gặp qua việc đời bộ dáng rất nhiều tiên p h ụ tông trẻ tuổi đệ tử quên mất gã thiếu niên này đã xông vào vào sân môn hơn nữa đả thương một người sư huynh sự thật nao nhao lớn tiếng cười lạnh lập nhiều chứng từ thì như thế nào chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được thế hệ này tất cả tiên p h ụ tông đệ tử nhưng mà gã thiếu niên này nhưng như cũng không có tức giận mà lan ngẩng đầu nhìn những cái kia cười lạnh tiên p h ụ tông người trẻ tuổi rất nghiêm túc gật đầu rất nghiêm túc trả lời đúng vậy bộ dáng của hắn như trước ngốc kém cỏi giữa chàng nhưng là không hiểu một mảnh yên tĩnh mộ dung tiểu ý thật sâu n h ư mày nàng không có tức giận chẳng qua là đang suy tư nếu như cái kia phong ngọc sư huynh cũng không phải thiếu niên này hợp lại chi địch nếu như tông chủ gặp đáp ứng gã thiếu niên này sông núi khiêu chiến cái kia thế hệ này tiên p h ụ tông trong hàng đệ tử có người nào mấy cái gặp đã thắng được thiếu niên này giữa chàng nhất thời tĩnh lặng không ít sư trưởng ở đây rồi lại đều không nói gì chỉ có thể nói rõ những thứ này sư trưởng đều muốn chờ đợi tiên phủ tông bên trong tông chủ cùng những trưởng lão kia lên tiếng nói người nhất định tin mặc kệ cách mấy lời nếu là tổ sư đã nói liền tự nhiên giữ lời vừa lúc đó có thanh âm giả mua từ tiên phủ tông chỗ cao rơi xuống đồng xuất một môn người đến chính là khách những âm thanh này rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai rất đơn giản mấy câu nhưng mà nghe c h ư ơ n g nghi nhưng trong lòng thì sinh ra rất lớn kính nghệ không chỉ là thủ tín nhưng lại thủ lễ cuối cùng những lời này chính là khuyên bảo tất cả tiên phủ tông người mặc dù là tranh đấu cũng muốn đối xử tử tế người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên nhưng là đồng dạng một câu rơi vào rất nhiều người trong thai rồi lại đại biểu cho ước thuốc diệt hết tiên phủ tông phương thuấn ý lĩnh giáo sư đệ cao chiêu một gã rất tuấn tú trẻ tuổi tiên phủ tông đệ tử trong đám người kêu mà ra đối với gã thiếu niên này thi lễ một cái chỉ hoãn lên tiếng nói mộ dung tiểu ý cùng trong đám người rất nhiều tiên phủ tông nữ đệ tử trong ánh mắt lập tức xuất hiện phát sáng người này dáng người rất thon dài khuôn mặt rất tuấn tú trẻ tuổi tiên phủ tông đệ tử đúng là vừa rồi mộ dung tiểu ý trong suy tư nghĩ đến mấy người một trong người đã anh tuấn tu hành cảnh giới vừa cao liền tự nhiên rất lấy được tiên phủ tông sư mọi các sư tỷ ưu ái phương thuấn ý thậm chí nhiều khi sẽ trở thành một ít học sinh nữ sắp sửa trước đàm luận chủ đề trương nghi nhìn xem phương thuấn ý dáng người cảm thụ được hắn khí tức trên thân cũng là cảm thấy hảo sinh kính trọng áo ước nhưng mà đúng lúc này tên kia hoàng thiên đạo môn thiếu niên nhưng là trả lời một câu ta mặc dù tuổi nhỏ nhưng mà năm tuổi liền nhập môn cho nên ta mới hẳn là sư huynh của ngươi ngươi không phải loạn bối phận người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên nói những lời này lúc như cũng là một bộ ngốc kém cõi bộ dạng một bộ nghiêm trang luận sự bộ dạng giống như là một gã hoa màu thiếu niên đứng ở ven đường bán đồ ăn lý luận một cân rau còn nên bán bao nhiêu tiền liền là bao nhiêu tiền hoàn toàn làm cho không người nào có thể sinh khí cho nên vương tuấn ý chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười nói vậy ngươi nói rồi tính ngươi là sư huynh chính là sư huynh đây không phải người đó định đoạt sự t ì n h là nên như thế nào liền là như thế người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên nhưng là lại bổ sung cái này một câu sau đó mới vẻ mặt nghiêm túc đối với so với hắn trọn vẹn cao một cái đầu phương tuấn ý nói ra ngươi là sư đệ cho nên chính là ngươi ra tay phương tuấn ý lắc đầu cái này không có nghĩa là hắn phản đối chẳng qua là cảm thấy bất đắc dĩ Cảm thấy cùng cái này, người cũng không có cách thấy không này người nào lúc ý luận. là liền là liệt l tu nên hắn tiếp theo mỉm cười, nói,、tốt. Thần sắc tự nhiên, tâm tình cũng là tự nhiên nhẹ nhóm, này nghĩa hành ẩn mánh tin. Cho cười, sắc cái có chứa theo tiếp tốt. tự tâm tự một rất tự giả mỉm gã này phương thuần ý cũng là như thế khi hắn mỉm cười giấu kỹ ánh mắt lại rơi vào trên người thiếu niên đ ố i phương lúc trong ánh mắt của hắn nhưng là đ ỗ n g nhiên một mảnh khắc nghiệt ống tay háo của hắn chấn động trước người liền như là hơn nhiều khắp núi hoa đảo như là đem mùa xuân bên trong vô số hoa dụng t mấy, mấy, mấy vạn đạo phù giống như trong quần phong hoa đào giống nhau trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người phương thuân ý nghĩ đến chính mình liền một lượng đạo phù đều không thể dùng tốt nhìn mình người này sư huynh trong nháy mắt vậy mà đồng thời thi xuất hơn vạn đạo phù chương nghi lập t ứ c lại c ả m thấy hảo s i n h hổ. xấu c h ư ơ n g 446, ai có thể thắng tới chương 32, a i có thể thắng tới tiên phủ tông p h ủ đạo chỗ cường đại chính là tại bình thường có thể lợi dụng đặc thù phụ chỉ lá bửa cùng phụ xa dùng chân khí chế tạo phù bất đồng phù liền không có cùng hiệu dụng đang lúc đối địch dùng r a liền giống như là có thể đem bình thường lực lượng tồn tại tích lũy lực lượng chậm dại ném ra chẳng qua là có thể lĩnh nộ cái dạng gì phù ý chế tạo cái dạng gì phù cùng lập tức t u y ê n chuyển cái dạng gì phù cái này chính là tu vi lúc này phương thuấn ý thả ra mấy vạn đạo phủ mỗi đạo nhỏ phủ tuy rằng đều là đồng loại cùng loại nhưng mà có thể t h u y ề n chuyển chân khí một lần dùng ra kinh người như thế số lượng phủ cũng xác thực quá mức kinh người làm người ta khiếp sợ nhất đấy chính là phương thuấn ý cam lòng cùng dứt khoát trương nghi ít nhất đã tu phủ đạo sửa thật lâu hắn biết rõ mặc dù là một chương đơn giản phủ ít nhất dùng chân khí điều động cùng phù xa c u ố i cùng chế tạo phù hoàn thành đều muốn tiêu phí thật lâu thời gian cái này mấy vạn đạo phủ cũng không biết là phương t h u ầ n ý bao nhiêu năm tích lũy bao nhiêu năm khổ công chỉ là một cái tâm ý lúc giữa liền trực tiếp toàn bộ dùng cái này chính là khí phách hoặc như là một gã tướng lãnh có can đảm tướng quân trong tất cả m ố i tên trong nháy mắt toàn bộ phát ra ngoài cái này còn không có đảm lượng vô luận như thế nào trương nghi đều cảm giác mình người này sư m i n h thật mạnh mà những thứ này phù uy lực cũng là thật mạnh mấy vạn đạo phù như đầy trời hoa đào hoa dụng bay múa sau đó những thứ này phù liền trực tiếp hoa khí biến thành quần bạo thiên địa nguyên khí cùng bạo thiên địa nguyên khí trong trực tiếp xuất hiện rất nhiều màu hồng đảo trùm tia sáng như là thần tích bình thường không gian đều tốt giống như bắt đầu tan vỡ phát ra khàn giọng khó nghe thanh â m cái này trong tích tắc phương thuấn ý biểu hiện ra ngoài lực lượng sớm đã vô pháp dùng tu vi của hắn đến cân nhắc rất nhiều tiên p h ụ tông đệ tử trong ánh mắt tràn ngập đầy cuồng nhiệt hào quang khi bọn hắn xem ra phương thuấn ý lực lượng như vậy nếu là dùng trên chiến trường không chỉ là có thể khổng lồ quân đội sinh ra cực lớn sát thương thậm chí đã có thể xuất kỳ bất y đối với một ít lục cảnh đ ỉ n h phong thậm chí thất cảnh tu hành giả đều sinh ra cực lớn uy hiếp đối mặt cái này mấy vạn đạo phủ đến từ hoàng thiên đạo môn thiếu niên dùng một loại nhìn qua như chiếc lộ da ngốc kém cỏi tư thế ném ra nhất trương phủ thật sự giống như là đồng ruộng bên trong nông phu ném bùn giống nhau cái loại này đều không có mỹ cảm ném ra nhất trương phủ một chương màu vàng phủ chỉ nghe x u y một thanh â m vang lên cái này trương màu vàng phủ khoảng cách đã bị lực lượng cường đại xé rách được nát ấy tựa h ồ căn bản là không cách nào ngăn cản phương thuấn ý cái này mấy vạn đạo p h ù lực lượng kéo dài cho bất luận kẻ nào cảm giác lúc những cái k i a màu hồng đào trùm k i a sáng rơi vào gã thiếu niên này trên người gã thiếu niên này thân thể cũng sẽ giống như cái này cái p h ù giống nhau bị kích được nát bấy nhưng là ở nơi này trong tích tắc chương nghi nhưng là tâm có nhận thấy ngẩng đầu nhìn về phía phía trên bầu trời rất nhiều tiên p h ù tông tu hành giả cũng là đồng dạng nhanh chóng ngẩng đầu tất cả ngẩng đầu người chứng kiến bầu trời một mảnh văng ý phía trên nguyên bản xanh thẳm bầu trời nhưng là biến thành màu vàng giống như có một trường cực lớn màu vàng phụ t r ỉ lá bửa ở trên trời trong hình thành d u n g cũng không tốt nhìn tư thế ném ra nhất trương phủ thiếu niên vào lúc này thu tay lại ngón tay của hắn đồng thời búng ra rồi mấy cái tầng một ánh sáng màu vàng từ màu vàng trên bầu trời rơi xuống ngăn cản tại trước người của hắn hình tượng này thập phần đơn giản nhưng mà mặc dù là trương y đều cảm giác được hắn giống như tiện tay lại từ bên trên màu vàng trên bầu trời bằng không nặn ra rồi một đạo rất lợi hại phủ ném ra ngoài giống như là từ một chương đại phù trên kéo ra rồi một chương tiểu phù đi ra tầng này ánh sáng màu vàng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản phương thuần ý lực lượng khoảng cách liền tán loạn ra nhưng mà dù sao là gã thiếu niên này thắng được một chút thời gian gã thiếu niên này tay lại giật giật tiếp theo chính là lại một tầng ánh sáng màu vàng rơi xuống một tầng sau đó chính là lại một tầng thiếu niên làm cho người ta cảm giác như c ũ là ngốc nhưng lại đâu vào đấy giống như là tại rất thuần thục dệt vải mộ dung tiểu ý trong mắt c ù n g nhiệt tâm tình nhanh chóng tiêu tán hóa thành khiếp sợ c ũ n g không có thể hiểu được mặc kệ lúc này thiếu niên kéo ra là bất luận cái cái gì tầng một ánh sáng màu vàng đều không thể triệt để ngăn cản phương thuần ý lực lượng nhưng mà hắn dù sao cũng là an toàn hắn dù sao cũng là tại từng tầng một tiêu mất lấy phương thuần ý lực lượng mấu chốt nhất chính là phía trên tầng kia màu vàng trên bầu trời lực lượng tựa hồ nhập lại không có bao nhiêu tiêu giảm đây là cái gì phủ có người đã vô cùng kinh hãi kêu lên tiếng thiếu niên này lúc này từ trời lấy phủ tựa hồ vĩnh viễn sẽ không kiệt quệ phương thuân ý khuôn mặt sụt xuống hắn trực giác không có khả năng trực tiếp đối với thiếu niên này tạo thành n g uy hiếp vì vậy hắn ngẩng đầu lên tay trái trong tay áo lần nữa bay ra một đạo màu hồng đạo phủ đạo phu này hóa thành một đạo thần quang đâm về phía trên bầu trời màu vàng vay một tiếng trong bầu trời xuất hiện một đoá cực lớn kim hoa kim hoa mỗi một đoá hoa muối đều là vừa thô vừa to màu vàng kim óng ánh tia chớp đạo p h ù này chính là tiên phủ tông uy lực cường đại nhất chân p h ù một trong lôi kích đào thần p h ù là tiên phủ tông lúc trước tông sư thông qua xét đánh g ô đào bổ ra tâm bên trong hoa văn tìm hiểu đi ra mà cuối cùng hình thành uy lực cường đại dẫn lôi chân p h ù nhưng mà k i a c h ư ớ c màu vàng kim óng ánh tại trên bầu trời màu vàng lan tràn nhưng thật giống như dạy hoa trên gấm giống nhau căn bản đối với kia không có có bất kỳ tác dụng gì người này đến từ hoàng thiên đạo môn thiếu niên cũng như trước lơ đánh lấy p h ù hắn nhìn giống như ngốc tư thế nhưng lại có một loại rất như ý ý tần suất mỗi tầng một ánh sáng màu vàng rơi xuống giống như là hắn ném ra một đạo uy lực không mạnh phi kiếm nhưng uy lực lại yếu phi kiếm cũng là phi kiếm chẳng qua là hơn mười cái hô hấp giữa hướng phía thân thể của hắn mà đi màu hồng đào chùm k i a sáng đã lại cũng không cách nào uy hiếp được hắn mà hắn liền bắt đầu rồi phản kích một đạo tiếp một đạo ánh sáng màu vàng bắt đầu hướng phía phương thuần ý rơi đi từ rất nhiều đứng ở bên cạnh tiên p h ụ tông đệ tử nhìn lại hắn từng cái rất nhỏ động tác giống xuống vàng phương Phương Trong nguyên kiếm, hơi. như là từ phía trên trên thanh lớn tình thuần thuần hắn chân phía thao chém phía hít thể là màu từ một một sâu cực cơ về ý. ý đạo ề u phun bóp ra ra, mà ra, một mực t i trái hai ngón tay lúc giữa tay tay một ngón lúc đ ạ màu à v này g óng ánh phủ khoảng cách biến mất. Đối phương kim kia biến đối thiếu niên mất, ánh tên cách phủ sau vô vô thanh vô tức xuất hiện một t hiện u kim đạo ế n này Đạo kim, kim sợi không là thuần túy chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí ngưng kết kết quả mà là hiện ra chính thức kim loại khí tức là một đạo hoàn toàn hòa tan kim loại tôn g i đại sở vương triều có một cái cường đại thuật khí liền gọi là chu tức trâm loại này thuật khí bề ngoài giống như là một cây t r â m dài màu lửa đỏ nhưng ở kích bắn sau khi ra ngoài sẽ kịch liệt xoay tròn sinh ra kinh người nhiệt lượng sẽ không hòa tan vào ngoài nhưng là gặp đem bên trong biến thành độ nóng dị thường kinh người dung dịch thể cuối cùng đang kịch liệt va chạm lập tức từ nơi này chút ít dung dịch thể từ cây kim dùng tốc độ khủng khiếp phun ra đi loại lực lượng này thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng cùng hủy hoại phi kiếm kiếm thai phương thuân ý đạo phù này liền là có thêm sắp xỉ lực lượng đạo này chân phủ chính là tiên phủ tông hơn mười đạo chân phủ một trong dung sơn phá giáp phủ người này đến từ hoàng thiên đạo môn thiếu niên cảm nhận được sau l ư n g sắc ý hắn quay người nhưng mà động tắc nhưng như cũ rất ngốc kém cõi bộ dạng hắn như trước giống như kéo sợi giống nhau từ bên trên màu vàng bên trên bầu trời lột xuống một đạo phủ lần này không phải ánh sáng màu vàng mà là một đạo bạch quang một cỗ màu trắng dòng nước lạnh xông về đạo này kim sợi suy một thanh âm vang lên kim tuyến thượng kết xuất tầng một màu trắng băng xương sau đó băng xương lại lập tức h ó a khí sau đó lại là một cỗ màu trắng khí lưu một đạo tiếp một đạo hơn mười đạo màu trắng khí lưu vọt lên đi căn này kim sợi phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn biến thành vô số mảnh vụn nước t o á t ra phương thuần ý không lại ra tay trầm mặc không nói giữa chẳng cũng là một mảnh tĩnh lặng rất nhiều tiên phủ tông tu hành giả cũng có thể một lần dùng ra rất nhiều đạo phủ nhưng mà cái này liên tục dùng phù tốc độ rồi lại là không ai có thể có người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên nhanh lực lượng càng lớn lại càng là muốn h ò a hoãn thời gian tựa như một gã thợ rèn nện xuống thiết truy càng là trầm trọng hắn lại bàn về đến từ lúc làm cho hao tổn lực lượng cùng thời gian lại càng là dài nhưng mà người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên rõ ràng mỗi một đạo phù ý không tính kinh người cường đại nhưng hoàn toàn chính xác rất cường đại hơn nữa thi triển ra còn không tựa hồ không hao phí thời gian gì có thể tại một kích bên trong áp qua gã thiếu niên này rồi lại lại không thể đánh bại đối phương nhưng mà đối phương phản kích lúc rồi lại lại không thể chống đỡ được đối phương mỗi một ít đối thủ như vậy phương thuân ý đều không thể chiến thắng cái kia còn có ai có thể đã thắng được hắn mộ dung tiểu ý ngơ ngác nhìn người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên trong lúc nhất thời trong óc xuất hiện tên mấy người nhưng mà chẳng qua là tiếp theo đỉnh chỉ hơi thở thời gian nàng liền đối với mấy người kia cũng không có tin tưởng trương nghi nhìn xem tên kia hoàng thiên đạo môn thiếu niên rồi lại là vì quá mức bội phục quên mất xấu hổ chương bốn trăm bốn mươi bảy dị hỏa chương ba mươi ba dị hỏa tiên phủ tông lúc này có thể đánh bại thậm chí giết chết người này hoàng tiên h đạo môn thiếu niên tu hành giả có khối người nhưng mà những người kia rồi lại cũng không phải cùng cùng thế hệ gã thiếu niên này người thua tại một mảnh tĩnh lặng bên trong người này hoàng tiên h đạo môn thiếu niên rất nghiêm túc đối với phương thuấn y nói cái này một câu sau đó ánh mắt quét về phía tất cả ở đây tiên phủ tông người ánh mắt của hắn tựa hồ cũng tự động loại bỏ này chút ít tiên phủ tông lão nhân đều rơi và o ở đây tất cả tiên phủ tông đệ tử trẻ tuổi trên người sau đó hỏi thì còn ai ra nhất thời không người lên tiếng phương thuân ý đã là tiên phủ tông thế hệ này đệ tử trẻ tuổi bên trong người nổi bật huống chi hắn đ ố i chiến người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên lúc là thoáng cái quyết nhiên vận dụng rất nhiều năm luyện chế c h â n phủ lực lượng như vậy còn lại nguyên bản tại trong tông môn cùng hắn nổi danh mấy người cũng tự kiểm chế không thể ngăn cản một loại tâm tình khó tả ở đây lúc giữa lan tràn mộ dung tiểu ý cảm nhận được nhục nhã chẳng lẽ cái này toàn bộ tiên phủ tông hôm nay t r ô n g sẽ bị như vậy một gã giống như vừa mới lau khô rồi trên chân bùn từ bên trong ruộng vừa mới đi đến bờ ruộng đấy đất không thể lại đất thiếu niên nhục nhã lại cứ đúng lúc này người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên nhìn xem không người đáp lại liền lại nhữ mày rất nghiêm túc nói ra nếu là không người ứng chiến liền có lẽ tuân thủ ước định đem cái này sơn môn nhường cho ta đám hoàng thiên đạo môn rồi mộ dung tiểu ý mặt trở nên trắng bệnh sau đó lại đến mức đỏ bừng rất nhiều tiên phủ tông đệ tử trẻ tuổi sắc mặt đều cùng nàng không sai b ị lắm ta tới thử xem nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên cái thanh âm này không phải thuần khiết khẩu âm đất tiên mang theo rất nhiều đại yên vương triều mọi người chán ghét t ầ n khang mọi ánh mắt đồng loạt đã rơi vào người nọ trên người trương nghi cũng quay đầu nhìn qua tới chẳng qua là nghe thấy thanh âm kia hắn cũng đã biết rõ lên tiếng chính là tô tần cùng trương nghi là như thế nào thông qua khảo hạch tiến vào tiên phủ tông giống nhau tô tần như thế nào tiến vào tiên phủ tông đối với tiên phủ tông bên trong đại đa số người mà nói cũng là mê hoặc chẳng qua là không giống trương nghi giống nhau làm cho người chán ghét chính là tô tần tu hành tiến cảnh rất nhanh nhanh được thậm chí làm cho người đấu kỵ cái chủng loại kia nhanh chẳng qua là dù n g mấy tháng hắn liền đem những cái kia so với hắn nhập môn sớm hơn phân nửa năm cùng trường bỏ rơi rồi sau lưng tại tiên phủ tông sư trưởng an bài xuống hắn đã trực tiếp cùng hai năm trước nhập môn tiên phủ tông đệ tử cùng một chỗ học tập tại tiên phủ tông trong hắn hiển nhiên cũng không thích sống chung mặc dù đứng ở trong đám người hắn cũng có chút lẻ loi trơ trọi cảm giác chung quanh đều không có kể vai sắt cánh đứng bên bằng hưu hai tay của hắn đều rủ xuống tại trong tay á o làm người không thể xem tới được hắn tay trái tàn tật tóc của hắn rất đen lộ ra mặt mũi của hắn liền lộ ra có chút quá phận trắng n o n tô tần khuôn mặt nguyên bản cũng rất anh tuấn lúc này hắn trên mặt có quá trắng non chút ít lặng yên hiện hiện đỏ hưng làm cho người cảm thấy có loại yêu gì đẹp chẳng qua là cái này ở đằng kia tên hoàng thiên đạo môn thiếu niên trong ánh mắt nhưng là cũng có thể bị xem nhẹ đấy hắn chẳng qua là nhìn xem đứng cách chính mình cách đó không xa trên thềm đá tô tần dị thường đơn giản nhẹ gật đầu nói vậy ngươi ra tay đi tô tần cười cười gật đầu làm lễ tại kế tiếp trong nháy mắt hắn trước người trên đường b ù i bặm liền bị trong cơ thể hắn tuân ra s u ấ t lực số lượng t h i bay ra bên ngoài quét sạch mà ra cùng lúc đó tay trái của hắn trong tay h áo bay ra một đạo lửa đỏ chân phủ đạo này chân phủ tại bay lên trong b ù i đất giống như mảnh lá rụng giống như thiếu đốt lập tức biến mất liền cho tàn đều không có để lại đứng bất động ở giữa chàng hoàng thiên đạo môn thiếu niên bên trái trong không khí lạng yên lộ ra một cái màu đỏ chân hỏa nhìn xem như vậy một đạo hồng sắt chân hỏa lộ ra đám người chung quanh trong phát ra rất nhiều không có thể hiểu được thanh âm tô tần tuy rằng đã đem một năm nay trong đại đa số đệ tử xa xa để tại sau lưng nhưng mà hắn dù sao nhập môn không lâu sau tại rất nhiều người xem ra hắn không có khả năng c ó phương thuân ý mạnh mẽ căn bản không có thể đại biểu tiên p h ụ tông xuất chiến thực tế lúc này lúc này cái này đạo hồng sắt chân hỏa chẳng qua là tiên p h ù tông tất cả chân phù trong là tầm thường nhất một đạo chân hỏa phù l i ê n phương t u â n ý như vậy vạn phù cùng bay cũng không phải người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên đối thủ như vậy một đạo chân hỏa phù có thể có tác dụng gì hoàng thiên đạo môn gã thiếu niên này cũng không có thể lý giải cho nên hắn liền nhìn cái này một đạo chân hỏa hứng thú đều không có hắn tay trái đầu hơi hơi khẽ động phía trên màu vàng trong bầu trời liền có một đạo ánh sáng màu vàng rơi xuống lập tức biến thành một khối tảng đá màu vàng đánh tới hướng này đạo chân hỏa d u n g đá phá lửa cái này tại tiên phù tông phù đạo trong cũng là rất thông thường thủ đoạn nhưng mà lại để cho ai cũng thật không ngờ chính là ở nơi này khối hoàng thạch chuẩn sắc không sai nện ở đạo này chân hỏa trên trong tích tắc cái này đạo hồng sắc chân hỏa đ ố n g nhiên như co sinh mạng giống như vạn mẹo trong đó lại xuất hiện mấy đạo thẳng t ắ p phủ ý chân hỏa đ ố n g nhiên ngưng tụ hơn nữa là chia làm năm cái phương hướng bất đồng ngưng tụ tại một mảnh không thể tin tiếng kinh hô ở bên trong cái này đoàn màu đỏ chân hỏa ngưng tụ thành năm đạo hơi mỏng tiểu kiếm suy suy mấy tiếng nước r a vang cái này nam đạo chân hỏa ngưng tụ thành như loại hồng ngọc c ó ánh tiểu kiếm xuyên thủng rồi rơi đập hoàng thạch phân đâm hoàng thiên đạo môn thiếu niên trên người năm chỗ t r ư n g nghi cũng là một tiếng hoảng sợ kinh hô h ắ n thực sự không phải là bởi vì nhìn thấy tô tần như vậy bất khả tư nghị thủ đoạn mà là lo lắng người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên sinh tử khoảng cách này dĩ nhiên thân cận quá chỉ có một trượng không đến khoảng cách như vậy nam kiếm cùng năm thanh phi kiếm đâm không có bất kỳ khác nhau cái kia hoàng thiên đạo môn thiếu niên cũng hoàn toàn không ngờ đến sẽ có biến hóa như thế một tiếng kêu to bên trong hắn trong tay áo có một mảnh màu vàng lá b ù a bay ra đồng thời cả người hướng lật bay ra ngoài v a n h oanh mấy tiếng nổ vang một mảnh cắt vàng trong tuân ra hơn mười đạo tản mạn khắp nơi chân hỏa trong đó mấy đạo lưu hỏa bắn tung tóe tại tên thiếu niên kia trên người tất cả ở đây tiên phủ người trong chỉ thấy thiếu niên kia trên người lập tức xuất hiện mấy cái cháy đen miệng vết thương thiếu niên một tiếng quát trói t a i cưỡng ép ổn định rồi lảo đạo thân ảnh nhưng mà trước đó tô tần trong cơ thể chân nguyên đã điên cuồng từ tay trái của hắn t u ô n ra mà ra năm sáu đạo chân hỏa phù từ tay trái của hắn trong bay ra tay trái của hắn năm ngón tay khó coi vặn vẹo lên làm cho người vừa thấy đã cảm thấy có chút buồn nôn nhưng là từ đầu ngón tay hắn lao ra chân khí cũng là dùng một loại vặn vẹo tuyến đường hỗn loạn bay ra t r ú n g kích ở đằng kia trên chút ít chân hỏa phù những thứ này chân hỏa phù liên tiếp biến mất hoàng thiên đạo môn thiếu niên trước người liên tiếp xuất hiện từng đạo chân hỏa tiếp theo lại tản mạn khắp nơi thành từng đạo màu đỏ chân hỏa kiếm những thứ này kiếm phi hành tốc độ đều rất nhanh rất lăng lệ ác liệt hơn nữa trước sau lúc giữa vừa có bất đồng trình tự xuất hiện ở bốn phía phương hướng bất đồng cho nên những thứ này chân hỏa kiếm hoàn toàn tạo thành một cuộc kiếm vũ mộ dung tiểu ý xinh đẹp hai mắt chừng lớn đến cực hạn nàng bắt đầu minh bạch người này đến từ đất tần người trẻ tuổi vậy mà chỉ dùng của mình tay tàn phế sáng chế ra không giống người thường phụ ý đem cái này bình thường chân hỏa phụ đều biến thành cường đại kiếm phụ lại liên tưởng đến cùng mình cùng trường vừa mới còn không khiến cho tất cả mọi người căm hận trương nghi nàng tại trong lòng đối với tô tần tự nhiên sinh ra mãnh liệt khâm phục cảm giác đồng thời trong nội tâm nàng đối với trương nghi liền càng thêm chán g h é t rất nhiều người phản ứng so với nàng còn nhanh cho nên tại tô tần đạo thứ nhất chân hỏa phù sinh ra dị biến lúc trương nghi quanh người có ít người nhìn xem trương nghi ánh mắt cũng đã lại trở nên bất đ ộ n g nhưng mà lúc này trương nghi rồi lại căn bản cũng không có chú ý tới người chung quanh sắc mặt cùng ánh mắt hoàng thiên đạo môn thiếu niên bị thương hắn chẳng qua là cảm thấy hoàng thiên đạo môn cách hai đời yên lặng trên trăm năm mới đi đến tiên phủ tông đệ tử sẽ không dễ dàng bị như vậy một đạo sinh ra dị biến chân phủ liền đánh bại cũng đúng lúc này một mảnh tiếng kinh hô vang lên con n g ư ờ i của hắn kịch liệt co rút lại hoàng thiên đạo môn thiếu niên mở ra hai tay trên người của hắn xuất hiện rất nhiều đạo tia ánh sáng long ánh những thứ này tia ánh sáng long ánh từ trong thân thể của hắn lộ ra trở lên lan tràn liền tại rồi phía trên màu vàng trên bầu trời màu vàng bầu trời giống như là một cái cực lớn con rượu bị hắn dùng vô số sáng lên sợi tơ g i á t tô tần sắc mặt k ỳ biến những thứ này tia ánh sáng long ánh từ gã thiếu niên này trên người phát ra lập tức hắn những cái kia chân hỏa kiếm mà bắt đầu vỡ vụn chân hỏa kiếm rơi xuống rơi vào những thứ này quang tia lên liền bị thiết cắt thành vô số mảnh vỡ vụn chân hỏa xa hơn trước lại bị quang tia thiết cắt thành càng rất nhỏ m ả n h vỡ cuối cùng hóa thành mỏng nhiệt khí tiêu tán tại thiếu niên này ngoài thân thiếu niên thân thể có chút thống khổ khẽ run hắn cắn răng nhìn tô tần liếp trong tay hắn một căn quang tia giống như đột nhiên đứt đoạn rồi nhưng mà lại có một c h ố lực lượng cường đại bị hắn bằng không từ phía trên trên kéo xuống bình thường theo căn này quang tia đứt đoạn liền quét đến rồi tô tần trước người v a y một tiếng nổ mạnh một đoàn sóng khí nổ tung tô tần thân thể đã hướng bay ngược vượt qua tất cả người vây xem xa xa hướng rơi xuống chương bốn trăm bốn mươi tám lựa kiếm kiếm ánh sáng chương ba mươi bốn lựa kiếm một đạo bạch sắc chân phù đã rơi vào bay ngược lấy tô tần sau lưng hóa thành một đoá tản ra tường hòa khí tức mây trắng không chỉ là nâng rồi tô tần thân thể nhưng lại trình độ lớn nhất hòa hoán trùng kích tại trên người tô tần lực lượng làm tô tần thân thể chậm rãi rơi xuống đất xuất thủ là chân phù tông một gã s ư trưởng đạo phù này rất dễ dàng thể hiện rồi hắn cường đại cảnh giới nhưng mà mặc dù là người này xuất thủ s ư trưởng sắc mặt đều là khó nhìn tới cực điểm tại đây danh sư lớn lên trong nhận thức hoàng thiên đạo môn gã thiếu niên này trên người vô số đạo tia ánh sáng long ánh chính là vô số đạo phù hơn nữa tại trong cảm giác của hắn những thứ này phù lực lượng cũng đã tồn tại ở gã thiếu niên này thân thể bên ngoài nhưng là vừa không bắn ra lại không tiêu tán chẳng qua là theo gã thiếu niên này tâm ý động m à động đây là cái gì phù đạo thế gian làm sao có thể tồn tại như vậy phù đạo tô tần thân thể tại nhu hòa mây trôi nâng đỡ xuống y m ắng rơi xuống đất máu tươi từ trong miệng của hắn y m ắng tràn ra mắt của hắn đồng tử ở chỗ sâu trong cũng tràn đầy cực độ thất vọng cùng khiếp sợ đây đối với hắn mà nói là một cái một lần hành động đạt được tiên phủ tông tất cả những người tuổi trẻ này nhận thức cùng tôn kính cơ hội nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên vậy mà gặp thể hiện ra như vậy thủ đoạn bởi vì quá mức thất vọng cùng khiếp sợ hắn trên mặt không khỏi toát ra một tia đoán độc thân sắc từ trên người thiếu niên c h ả y ra đến sáng trong quang kia không có biến mất theo thiếu niên hai tay chậm rãi rơi xuống những thứ này quang kia cũng tùy theo đưa hắn phía trên cái kia phương hướng màu vàng bầu trời kéo đến thấp hơn những thứ này quang kia giống như trong thân thể của hắn mọc ra từ thứ đồ vật làm cho người ta một loại hết sức yêu dị mà t i m đập nhanh cảm giác tất cả tiên p h ụ tông trẻ tuổi đệ tử nhìn xem những thứ này huề nào khó tả quang kia đều là nói không nên lời nói cái gì đến bọn hắn căn bản không thể giải thích vì sao những thứ này quang t i ê u bên trong p h ủ ý cái này ít nhất có thể nói rõ người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên đối với phủ văn lý giải đối với rất nhiều thiên địa nguyên khí vận hành tuyến đường xa xa khi bọn hắn phía trên hoàng thiên đạo môn trên người thiếu niên mấy chỗ miệng vết thương một mảnh cháy đen đốt rủi m ả n g lớn huyết đ h ụ c hắn không thể nghi ngờ cũng rất thống khổ nhưng hắn vẫn là không ngừng sâu s ắ c hít vào khí đứng vững vàng sau đó từng chữ a một phát ra tiếng còn ai ra thanh âm của hắn ở xung quanh người những thứ này óng ánh trong ánh sáng chấn động truyền vào những thứ này t i ề n phủ tông người trẻ tuổi trong lỗ thai khiến cái này t i ề n phủ tông người trẻ tuổi không hiểu cảm thấy ngực từng đợt khó chịu tựa h ồ thanh âm kia đều nổi lên biến hóa đem từng đoàn từng đoàn nguyên khí đốt vào lồng ngực của bọn hắn nhưng mà thanh âm này truyền vào trương nghi trong thai trương nghi khí h ả i trong một chỗ rồi lại đột nhiên trở nên sáng lên nào đó nguyên k h í đã xảy ra kỳ dị đồng cảm tiếp theo trương nghi đầu cảm giác mình trong tay háo một kiện đồ vật cũng sáng lên đứng lên bắt đầu nóng lên c h ư ơ n g nghi trong đầu ranh một tiếng như có tiếng sấm vang lên hắn bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì theo bản năng lên tiếng nó chính là phủ lúc này tiên phủ tông sơn môn bên trong mảnh đất trống này lên ngoại trừ tên thiếu niên kia dư âm chỉ có trầm trọng tiếng hít thở hắn gái này một câu mang theo thanh âm t ầ n khang vào lúc này liền tự nhiên lộ ra cực kỳ đột ngột mộ dung tiểu ý bỗng nhiên quay người nàng không có thể hiểu được ý tứ của những lời này nàng cũng theo bản năng cho rằng là tô tần phát ra thanh âm nhưng mà đợi đến lúc nàng quay người sau đó nàng mới ý thức tới lúc này lên tiếng chính là cái kia tên tất cả mọi người xem thường trương nghi thiếu niên hoàng thiên đạo môn đ ố n g nhiên ngầm đầu nhìn về phía đứng ở đám người cuối cùng chỗ trương nghi thừa nhận tất cả mọi người dừng rực ánh mắt trương nghi không tự giác khẽ rũ xuống đầu nhưng mà tại cảm giác của hắn trong hắn khí hải cùng hắn ống tay háo trong kiếm nhưng là càng ngày càng nóng lên tỏa sáng loại này trong nhận thức ánh sáng cùng bị phòng cảm giác bắt đầu nhắc nhở hắn lúc này trách nhiệm ta muốn thử xem hắn cầm ống tay háo trong chuôi này nóng lên kiếm rất nghiêm túc nói ra một mảnh xôn xao nhất là vừa mới cùng hắn từ giảng đường bên trong đi ra cùng trường toàn bộ dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì khoảng cách bên cạnh hắn gần nhất mấy tên cùng trường bên trong một cô thiếu nữ trắng n g h i m mặt lạnh giọng nói ngươi cho rằng ngươi làm như vậy có thể làm cho người đối với cái nhìn của ngươi có thay đổi chút nào sao người này thiếu nữ lúc này tâm tình đại biểu cho tất cả những thứ này tiền phủ tông trẻ tuổi đệ tử tâm tình nếu là trên chiến trường lúc huynh đệ của mình ngã xuống mấy tên sau đó tiến lên nữa còn có thể thể hiện chút ít thấy chết không sờn d ũ n g khí nhưng mà mỗi lần nhiều nhất một gã tiên phủ tông đệ t ử ngã xuống tiên phủ tông chính là nhiều một phần nhục nhã trương nghi cũng không đần hắn hiểu được người này thiếu nữ cùng tất cả cùng trường ý tứ hắn này bình thường là cái rất khiêm l ư ợ n g người nhưng mà lần này hắn nhưng lại đã không muốn lui lại ta muốn thử xem hắn đối mặt với người này ngăn trở thiếu nữ thành khẩn nói ta có lẽ có thể thắng người có thể thắng có người nghe được hắn trả lời như vậy cũng chịu không nổi nữa tức giận quát trói h a i đứng lên liền tất cả cùng trường đều có thể đơn giản l ĩ n h ngộ phù ý cũng không thể l ĩ n h ngộ ngươi còn nói ngươi có thể thắng trương nghi có chút xấu hổ nhưng mà trong lòng bàn tay c h u i này nóng lên tiểu kiếm rồi lại giống như đang nhắc nhở lấy hắn không thể lui về phía sau cho nên hắn hít sâu một hơi nói nếu là các ngươi có thể thắng ta liền không dùng đến thử hắn nói rất đúng trong lòng b ồ n ý nhưng mà nói như vậy nói xong tại hắn tất cả những thứ này cùng trường trong thai rồi lại đưa tới càng lớn phẫn nộ mộ dung tiểu ý hô hấp đều không thể x u ô n sẻ nàng cắn răng đang định lên tiếng quát lớn trương nghi nhưng mà nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên ta cùng hàn chiến không quản các ngươi cái gì cái nhìn ta cùng hàn chiến hoàng thiên đạo môn thiếu niên nên đón ánh mắt mọi người thời gian dần qua lập lại một lần ta thật sự rất không hiểu gã thiếu niên này như trước một bộ luận sự vô cùng t r ì đội bộ dạng nhìn về phía trước tất cả mọi người nói ngay cả ta đều nhìn ra được hắn là cái người rất khiêm tốn thật có chút tin tưởng muốn phải thử một chút các ngươi vì cái gì nhìn không ra hắn một mực là chúng ta cái này một nhóm người trong kém nhất một gã trương nghi đồng môn n h ị n không được kêu lên tiếng đến hoàng thiên đạo môn thiếu niên nhìn hắn một cái nói trước đó các ngươi trong ánh mắt hoàng thiên đạo môn cũng so với tiên phủ tồng t r ê n lệch vô số lần không có người lên tiếng nữa bởi vì lúc này trương nghi đã động bước hắn là người khiêm tốn hiểu được khiêm l ư ợ n g nhưng lại không có bao nhiêu người biết rõ hắn làm cho chuyện quyết định cũng sẽ so với bất luận kẻ nào đều kiên định tiêu sai xuống dưới hắn đỡ đòn rất nhiều người phẫn nộ cùng căm hận ánh mắt đi ra đi tới hoàng thiên đạo môn gã thiếu niên này ngay phía trước sau đó hắn đối với người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên không mình hành lễ gửi tới lời cảm ơn hỏi tiếp tại hạ trương nghi xin hỏi sư m i n h tôn tính đại danh hoàng thiên đạo môn gã thiếu niên này không người đáp lễ nói nhạc nghị trong đám người mộ dung tiểu ý ngẩn g ơ nàng lúc này mới tỉnh cảm giác mặc dù đang trước mắt của nàng cũng đã, đã trải qua hai cuộc chiến đấu nhưng tựa hồ không có người quan tâm qua người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên tính danh càng không có nhân ảnh trương nghi giống nhau tôn kính xưng hô gã thiếu niên này làm ộ t tâm thanh sư huynh nhạc sĩ huynh quá mạnh mẽ cho nên ta sẽ đoạt công trương nghi chính thức kính cẩn nhìn xem người này hoàng thiên đạo môn thiếu niên nhạc nghị nói ra nhạc nghị khuôn mặt dần dần nghiêm túc nói mời mộ dung tiểu ý trái tim kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động trước đó nàng chưa từng có để mắt trương nghi qua nhưng mà chẳng biết tại sao lúc này nàng rồi lại trực giác khác thường hình dáng sự tình muốn phát sinh một người trực giác nhất là trực giác của nữ nhân thường thường rất chính xác ngay tại trương nghi lần nữa gật đầu làm lễ đồng thời tất cả mọi người cảm nhận được lóa mắt trói mắt trương nghi tay phải trong tay háo phát ra trói mắt ánh sáng mộ d u n g tiểu y cố gắng trận t r ó n mắt nàng nhìn thấy ánh sáng đến từ chính trương nghi tay phải nắm chặt một thanh tiểu kiếm chỗi này tiểu kiếm cho nàng cảm giác đầu tiên giống như là một khối ngoan đá đánh bóng mà thành thô lệ đã kiếm nhưng mà lúc này cũng tại ra bên ngoài tản ra ánh sáng cái này ánh sáng sáng tỏ được tựa như ánh trăng nhưng hết lần này tới lần khác so với ánh nắng còn muốn sáng ngời nắm chặt trôi này phát ra vô số sáng tỏ ánh sáng đã kiếm trương nghi nửa người cũng giống như tại bốp cháy lên cũng giống như hòa tan tại như vậy ánh sáng trong tại một mảnh nước chế không nổi tiếng kinh hô trong trương nghi trang trọng xuất kiếm không có bất kỳ hoa xảo hắn thẳng tắp đi phía trước phiêu bay lên một kiếm đâm thẳng ngay phía trước nhạc nghị nhạc n h ị sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng hắn k h ẽ quát một tiếng hai tay đi phía trước chém ra vô số hóng ánh ánh sáng mang theo huyền ảo lực lượng giống như từng đạo nước gợn giống nhau hướng phía trương nghi thân thể quét tới trương nghi động tác không có chút nào cải biến cái kia từng đạo tựa hồ đi tới bất đồng tuyến đường óng ánh ánh sáng nhưng lại làm kẻ khác ngạc nhiên từng cái cùng kiếm trong tay hắn tiếp xúc p h u một tiếng nhẹ vang lên lúc đạo thứ nhất óng ánh ánh sáng quét rơi tại kiếm trong tay hắn hoặc là nói trong tay hắn trôi này tiểu kiếm đâm t r ú n g đạo này óng ánh ánh sáng lúc trong tay hắn tiểu kiếm liền hào quang ảm đạm thiếu đi mấy phần ánh sáng chương 449 đều không thua chương 3 a đều không thua bởi vì sáng quá cùng quá mức có ánh cho nên trương nghi trong tay một thanh này tiểu kiếm xuất hiện ở chung quanh tất cả mọi người trong tầm mắt thời điểm liền như là dùng trên đời hoàn mỹ nhất mỹ ngọc tạo hình m à thành nhưng lúc đạo thứ nhất ánh sáng cùng hắn c h u i này tiểu kiếm tiếp xúc lúc theo tia sáng tối sầm lại hắn trên tiểu kiếm liền giống như ghi xét giống như xuất hiện một đạo dấu vết cái k i a đạo dấu vết lộ ra nguyên bản đa sắc lượn lờ nguyên khí giống như là có ngon đá bị thiết cắt đ u ổ i tại bay l à tả theo càng ngày càng nhiều hóng ánh ánh sáng cùng trương nghi trong tay trôi này tiểu kiếm va chạm trôi này hóng ánh sáng ngời tiểu kiếm càng ngày càng ảm đạm toàn thân giống như là muốn từ mỹ ngọc một lần nữa biến trở về là ngon đá nhưng mà lúc này không có người lại phát ra quát lớn trương nghi thanh âm đã liền mộ dung tiểu ý nhìn xem trương nghi cùng trương nghi trong tay thanh kiếm này hai cái đồng từ trong đều tràn ngập k i ế p sợ thậm chí kính sợ thân sắc đã liền nàng cũng có thể cảm giác được trương nghi thanh kiếm này cái này một đâm cường đại nàng cảm giác đã đến huyền ảo phù ý rồi lại là không thể lý giải nàng cũng căn bản không có thể hiểu được trương nghi một kiếm này là chất phác tự nhiên thẳng tắp đi phía trước đâm ra nhưng mà lại hết lần này tới lần khác có thể đâm chúng nên đón hướng hắn mỗi một đạo hong á n h ánh sáng nàng không có thể hiểu được nhưng mà đến từ hoàng thiên đạo môn nhạc nghị rồi lại có thể hiểu được bởi vì trương nghi một kiếm này kiếm ý giống như là lồng xây toàn bộ thiên địa tâm ý của hắn cùng kiếm ý mặc dù là thẳng tắp về phía trước nhưng mà lại cứng rắn cải biến cái này một phương trong thiên địa rất nhiều thiên địa nguyên khí tự nhiên chạy xuôi quy tắc cùng chạy xuôi phương hướng hơn nữa trương nghi trong thân thể cùng thanh kiếm này lên chạy xuôi theo một loại hắn làm cho quen thuộc khí tức cho nên khi trương nghi kiếm đi càng ngày càng chậm hơn nữa kiếm sắc cũng càng ngày càng ảm đạm tựa hồ dần dần phải đổi thành một thanh bình thường đá kiếm lúc sắc mặt của hắn rồi lại ngược lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng tích góp tại lực lượng trong cơ thể không hề giữ lại không ngừng tuân ra d ú t mánh vào những cái kêu hóng ánh trong ánh sáng trương nghi khuôn mặt không có có bất kỳ thay đổi nào trong tay hắn đá kiếm càng ngày càng ảm đạm nhưng mà tại cảm giác của hắn trong hắn khí hải trong ánh sáng nhưng là càng ngày càng sáng càng ngày càng nóng theo tâm ý của hắn tràn đầy với hắn khí hải bên trong ánh sáng theo hắn kinh mạch phun ra trào vào trong tay hắn đá kiếm trong tay hắn ảm đạm đá kiếm lần nữa tỏa sáng áp lực tới cực điểm bầu không khí bị từng đợt tiếng kinh hô đánh vỡ rất nhiều người đình chỉ hô hấp không thể tin được nhìn xem trương nghi trong tay thanh kiếm này tại cảm giác của bọn hắn trong lúc này trương nghi trong cơ thể chạy ra đến không phải chân nguyên mà trực tiếp là từng đạo p h ụ càng để cho bọn họ khó có thể lý giải chính là cái này từng đạo phụ không cần phải nữa cùng bình thường chân phụ giống nhau thụ chân nguyên kích phát mà dẫn tụ họp thiên địa nguyên khí lại cuối cùng hiện ra là hủy diệt tính uy lực lúc này từ trương nghi trong cơ thể chạy xuôi mà ra cái này từng đạo p h ụ bản thân chính là lực lượng trực tiếp rót vào trong kiếm lực lượng gần như đ ỉ n h trệ trên không trung đá kiếm tiếp tục sáng lên sau đó tiếp tục về phía trước nhạc nghị hít sâu một hơi kính nghệ nhìn xem trương nghi cùng trương nghi trong tay thanh kiếm này hắn sở dĩ kính nghệ không chỉ là bởi vì trương nghi có thể lĩnh n g ộ như vậy phù ý có thể thi triển ra cường đại như thế một kiếm mấu chốt nhất chính là hắn không thể tưởng tượng trương nghi thi triển cho ra cường đại như vậy một kiếm nhưng có thể ở đằng kia chút ít đồng môn trào phúng bên trong bảo trì như vậy tư thái hắn biết rõ lúc này mình và trương nghi đã biến thành thuần túy tu vi cùng ý chí so đấu cho nên hắn cũng không hề giữ lại từ trong cơ thể hắn chạy ra tất cả hóng ánh ánh sáng toàn bộ bay về phía trương nghi nên hướng càng ngày càng là tiếp cận thanh kiếm này trương nghi trong tay trên thạch kiếm trong nháy mắt triển khai vô số đạo khói bụi giống như là đồng thời g i ấ y lên vô số đạo khói lửa cánh tay của hắn cùng cả người kịch liệt run dày lên tại hắn theo bản năng cân nhắc thân thể của mình có hay không thành có thể thừa nhận được lúc trước một ngụm máu tươi đã từ môi của hắn lúc giữa tràn ra trong tay hắn thạch kiếm quang hoa khoảng cách toàn bộ biến mất hết thể hoa lệ biểu tượng toàn bộ về chất phát kiếm trong tay hắn biến thành một thanh rất nhỏ rất bình thường thạch kiếm phía trước t h a n h kiếm còn không lượn lờ lấy căn ó n g ánh ánh sáng tại tất cả mọi người tưởng tượng trong tấm hình nếu là thanh kiếm này lại tiến lên không chỉ là thanh kiếm này sẽ bị chặt đứt hơn nữa trương nghi cũng sẽ gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương nhưng mà trương nghi đã lui bởi vì đối với hắn mà nói vô luận là mân sơn kiếm tông kiếm ý hay là hắn tại đây tiên phủ tông trong l ĩ n h nộ g đến phủ ý đều là hắn có thể lợi dụng n g o ạ i v ậ t nhưng mà thanh kiếm này cùng ý chí của hắn mới là chính bản thân hắn mới là hắn bản mệnh hắn quyết nhiên đâm về trước người cái kia cuối cùng mấy cây hóng ánh ánh sáng vài luồng lực lượng khổng lồ cắt trong tay hắn trên thạch kiếm